Nhìn mọi người lên án biểu tình, Mai Lạc cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, lại cho các ngươi không thỉnh tự đến, lại cho các ngươi quấy giày ta bình tĩnh sinh hoạt, chị không được các ngươi chủ tử trị trị các ngươi cũng hả dợ. Tính cái kia gió lạnh tiện nghi, vẫn luôn chịu canh giữ ở Hàn Thành mặc ngoài phòng, bằng không hắn cũng trốn không thoát. Mà Hàn Thành mặc cho dù ngoài phòng loại những cái đó chiêu con muối hoa hắn cũng sẽ không có sự, bởi vì hắn uống tuyết dao trà hoa đủ để cho những cái đó tiểu sâu xa xa thoát đi. Chúng chi nàng an bài hàn thành mặc trụ nhà ở là trừ bỏ tự trụ nhà ở ở ngoài tốt nhất một cái. Mai lạc cũng thực buồn bực như thế nào chính mình mặc danh mà liền đối hàn thành mặc đặc biệt khoan dung cùng ưu đãi. Khổ tư không có kết quả lúc sau nàng đơn thuần mà nhận định chính mình là ngoại mạo hiệp hội đáng tin thành viên, hoặc là cùng hắn phá lệ hợp ý thôi, cũng liền không hề nhiều làm dối dám. Ngọt ngào nhìn thấy những cái đó vẻ mặt bao lì xì các hộ vệ, thiện tâm quá độ địa chủ động cung cấp trợ giúp, các vị thúc thúc, ta nơi này có một loại thuốc mỡ. Đối với trị liệu con muồi đốt hiệu quả đặc biệt hảo, trong chốc lát cơm nước xong ta giúp các ngươi tổ lên, lập tức liền sẽ tốt liền điểm dấu vết đều không lưu. Cảm ơn ngọt ngào. Ngươi thật thiện lương. Thật là quá cảm tạ, ngọt ngào ngươi quả thực chính là thích giúp đỡ mọi người tiểu tiên nữ. Chính là các ngươi đừng quên phó ta tiền a, không nhiều lắm thu, liền một người một lượng bạc từ đi. Ách. Vốn đang đều tươi cười đầy mặt mồm năm miệng mười mà cảm tạ ngọt ngào tám người tập thể thanh hóa, bọn họ có thể hay không thu hồi vừa mới nói Này nơi nào là tiểu tiên nữ a rõ ràng là tiểu ác ma sao, còn tưởng rằng trong nhà này rốt cuộc còn có một người là chất phát đâu, không nghĩ tới kia thế nhưng là biểu hiện giả dối. Bọn họ có thể hay không không cần kia rực à? quá quý, ngọt ngào nhìn thấy mọi người khổ mà không nói nên lời bộ dáng lại tưởng tượng chính mình chỉ cần động động ngón tay liền có tám lượng bạc tiên trướng, thật là hảo vui vẻ a Xem ra cùng ngẫu thân học y gì thật là học đúng rồi, kiếm tiền thực phương tiện, so ca ca nhẹ nhàng nhiều. Mà Tiểu Thiên còn lại là một bộ khổ qua mặt mà nhìn Mai Lạc, mẫu thân, ta cũng muốn học ý đi hề, đoạt khởi tiền tới thật sự rất thống khoái đâu. Không chờ Mai Lạc trả lời đâu, ngọt ngào liền dành trước phung tạo, ca ca ngươi không có cái kia thiên phú, cũng đừng lãng phí tinh lực, đã quên cùng ta cùng nhau bối nước canh ca, công nhận thảo dược bi thảm lịch sử. chương 42 bồi thường trăm lượng, Tiểu Thiên tưởng tượng đến ngọt ngào bối hoàn toàn bộ nước canh ca thời điểm, mà chính mình lại liền 10 câu cũng chưa bối xong, ngọt ngào nhận thức thượng trăm loại thảo dược thời điểm Hắn liền, cây kim ngân đều nhận không, ra, hắn liền buồn bực. Hắn không phải buồn, mà là thật sự đối mấy thứ này mười khiếu thông chín khiếu, rốt đặc cán mai a. Anh tính, ta còn là tưởng điểm khác kiếm tiền phương pháp đi. Vẫn là làm ta nghề cũ đi. Kaka, ngươi nghề cũ là bán bánh bao sao? Tiêu kiếm hảo thiếu a, còn phải phó mẫu thân chia làm. Đi, kaka ngươi như thế anh danh thần võ, sao có thể là bán bánh bao đâu, kia chỉ là nghề phụ, nghề phụ hiểu không? Kêu ca ca ngươi chính nghiệp là cái gì a Liền không nói cho ngươi. Hai tiểu náo nhiệt mà quay miệng, Mai Lạc hứng thú bừng bừng mà nhìn bọn họ, thường thường mà lây một ngụm cơm, chờ đến hai tiểu nhớ tới ăn cơm thời điểm mới phát hiện một cái làm bọn hắn vạn phần khiếp sợ sự thật. Chúng ta đồ ăn đều chỗ nào đi Lạc? Mai Lạc vừa thấy, nhưng không sao, trên bàn mâm đều không, nàng làm tiểu thái đều chỗ nào vậy? Tao chuột. từ đâu ra chuột như thế gắn lớn? Hàng thành mặt sắc mặt bạo hồng, lung ta lung túng nhỏ giọng nói đến khủ khủ. Ngượng ngung à, còn tưởng rằng các ngươi đều không ăn đâu, ta liền đều ăn sạch. Đều ăn sạch. Hàn thành mặc người là heo a Vẫn là quỷ chết đói đầu thai a Mai là khi thật sự giật mình, liền tính hắn là nam nhân lượng cơm ăn đại đi, chính là nàng làm đồ ăn phân lượng thực đủ, cũng đủ năm sau cái đại nhân ăn cũng không có vấn đề gì. Hắn thế nhưng một người tất cả đều ăn sạch. Các nàng ra đồ ăn đều là bỏ thêm hảo liêu, một bữa cơm phóng tới bên ngoài giá trị thiên kim đều mua không tới, này hàn thành mặc là tưởng thôn tính không thành Ngươi liền vì ăn trở về kia một lượng vàng sao. Kia cũng không thể đem chúng ta nương ba phân cung cấp ăn sạch ra. Làm chúng ta đói bụng sao. Nghe được Mai Lạc như thế nghi ngờ nhân cách của hắn, Hàn Thành mặc không bình tĩnh. Ách Mai Lạc, ngươi đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử A. Ta Hàn Thành mặc không đến mức liền kẻ hèn ngàn lượng hoàng kim đều để vào mắt. Thật sự là ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon. Ta mới nhất thời không khống chế được. Vì tỏ vẻ xin lỗi, ta lại cho ngươi một trăm lượng hoàng kim làm bồi thường được không Vừa nghe có tiền kiếm, tiểu thiên lập tức gật đầu như gà con một hóc, hảo hảo hảo, ta đồng ý, hàn thúc thúc người đem ta cơm sáng ăn, ta còn bị đói đâu, liền đem hoàng kim cho ta đi, ta đi ra ngoài mua cơm sáng lửa gạt một ngụm đi. Ngọt ngào cũng nếm tới rồi kiếm tiền lạc thú, cho nên cũng không cam lòng lạc hậu, ngọt nị nị mà nói hàn thúc thúc ca nhân ra bụng nhỏ cũng bị đói đâu, vàng cho ca ca ta làm sao bây giờ a Nhìn hai cái tiểu nhân nhi ai hoán biểu tình, hàn thành mặc tâm đều phải hòa tan vội vàng hống đến một người 100 lượng gió lạnh đem ngân phiếu cho bọn hắn Hàn thành mặc thói quen tính mà quay đầu lại kêu gió lạnh trả tiền chính là lại nhìn đến làm hắn rở khóc dở cười một màn gió lạnh đang ở kêu bàn cùng Hàn tuyể đám người đoạt mâm đầu cướp được mâm liếm sạch sẽ không cướp được liền ở nỗ lực mà hút cái mũi còn nhỏ thanh cảm thán này thật là nhân gian Mỹ vị A An qua lúc sau thần thành khí sảng, môi răng lưu Hương A ân mùi hương còn ở thấy nhiều biết rộng trong chốc lát cũng thoải mái A Hàn Thành mặc cũng không dám nhìn thẳng Mai Lạc, quá mất mặt. Gió lạnh hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây chủ tử kêu hắn, liền vội vàng bung cước được mâm, sau đó lắc mình đã tới tới, cung kính mà lấy ra tùy thân mang theo túi tiền, "Chủ tử, ngài dùng bao nhiêu tiền?" Chương 43 người dám thì sao? Quái liền quái gió lạnh quá chuyên chú đoạt ăn, không chú ý tới này bàn động tĩnh, cho nên hiện tại hắn cũng không biết chủ tử muốn ngân phiếu làm gì. Gió lạnh thúc thúc, "Cho ta 100 lượng vàng." "Còn có ta, cũng là 100 lượng vàng nga." Hàn Thúc Thúc đáp ứng cấp. Gió Lạnh vừa nghe đến hai tiểu nhân thúc dục thanh, theo bản năng mà nhìn về phía chủ tử, nhìn thấy chủ tử gật đầu, thì đau mà lấy ra hai chuông 100 lượng vàng ngân phiếu để đi ra ngoài, chủ tử này tiêu tiền tốc độ như nước chảy, túi tiền đều bẹp. Ô ô. A Mặc, ta còn không có cấp đâu. Mai Lạc nói giống như là ở gió lạnh miệng vết thương thượng giải mối, như thế nào còn phải cho a. Gió Lạnh, cấp Mai Lạc 1 ngàn lượng. Các ngươi cơm sáng tiền. Nga, cái này xác thật lên cấp. Tiên nào của nấy, quá mẹ nó ăn ngon. Không đúng, là 1.220, hai cái tiểu hoa nhi ngươi đều cho 100 lượng bồi thường, ta lượng cơm ăn so với bọn hắn đại, cho nên ta phải cấp 200 lượng. Gió lạnh, chiếu mai lạc nói cấp. Đông, gió lạnh rốt cuộc hoa lệ lệ mà Nga xuống, này đốn cơm sáng quá mẹ nó quý. Ở gió lạnh ngầm nước mắt đem ngân phiếu đều thanh toán tiền lúc sau, mai lạc lại sai khiến liên căn hộ vệ đem nhà ăn cùng phòng bếp đều thu thập sạch sẽ, sau đó vẩy nước quét nhà đỉnh viện. Sửa sang lại dự thảo, không cần bạch không cần A. Hàn thành mặc mắt thấy chính mình thủ hạ chịu khổ chịu nạn, lại không ra tiếng, hắn ở trong thời gian ngắn nhất liền quyết định, chỉ cần có thể làm mai lạc vui vẻ, làm tiểu thiên cùng ngọt ngào vui vẻ, làm cái gì đều có thể, hắn đã thật sâu mà lâm vào chính mình bệnh một chương tên là gia đình mộng tưởng đại vong đi. Mai lạc không có việc gì nhưng làm, chán đến chết hết sức lơ đắng mà thoáng nhìn phát hiện hàn thành mặc mang theo thỏa mãn biểu tình, dùng sức chụp hạ chính mình chán. Như thế nào đem cái này đại phiền toái cấp đã quên Ui, A mặc ngươi lại đây, chúng ta nói nói ngươi đầu Hàn thành mặc vừa nghe, lập tức tung ta tung tăng mà chạy tới Tiến đến Mai Lạc bên người nịnh nọt hỏi đến Mai Lạc Ngươi tưởng hảo ta trị liệu phương án Yêu cầu ta làm cái gì Mai Lạc đem vô hạn tới gần chính mình đầu to lay đến một bên đi Nói chuyện liền nói lời nói, biệt ly ta như vậy gần biết không Nga, Hàn thành mặc ngoan ngoắn mà đến một bên ghế nhỏ ngồi hảo Chờ đợi Mai Lạc tuyên án Mai lạc thay một độ nghiêm túc nghiêm túc thần sắc, chuyên nghiệp tinh thần nàng vẫn phải có. A mặc, về trên người của ngươi độc ta ngày hôm qua đều cùng ngươi nói, ngươi thật sự chỉ có một năm thọ mệnh. Điểm này thượng ta tuyệt đối không có lửa ngươi. Bởi vì sư phụ cuối cùng bại cho cái này độc không có thể cứu lại sư nương tánh mạng, ôm hận mà đi, cho nên ta đối cái này độc hận thấu xương. Những năm gần đây vẫn luôn ở nghiên cứu, rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, làm ta tìm được rồi một loại khả năng sẽ ức chế độc tính phương thuốc. a mặc Ngươi dám nếm thử sao? Dám, có cái gì không dám? Dù sao dù sao đều là vừa chết, thử còn có một đường hy vọng, không thử nói cũng chỉ có thể chờ chết, ta có cái gì lý do không thử đâu. Hàn thành mặc liền một chút do dự đều không có, cứ như vậy anh Dũng mà đáp ứng rồi. Mai Lạc vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi một chối vấn đề lúc sau lại hảo hảo suy xét một phen, không nghĩ tới hắn thế nhưng đáp ứng mà như thế thông khoái, làm nàng nho nhỏ mà kinh ngạc hạ, nhưng là lại cũng đối hắn hảo cảm độ thẳng tắp bay lên. Xem ra, đây là một cái sát phạt quyết đoán nam tử, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn các nhà, nhưng là nội tại lại rất kiên nghị đâu. Hảo đi, nếu ngươi đáp ứng rồi, ta cũng liền bắt hòa ngươi nói khối này thể trị liệu biện pháp, hiện tại liền bắt đầu đi, sớm một chút đem vấn đề của ngươi giải quyết, chúng ta cũng hảo khởi hành vào kinh cứu trị chiến vương. Tuy rằng hàn thành mặc làm tốt các loại tư tưởng chuẩn bị, nhưng là đương hắn nhìn đến mai lạc chuẩn bị những cái đó giải độc chi vật khi, hắn vẫn là bị khiếp sợ. Chương 44 quần áo cởi sạch Mai Lạc phân phó gió lạnh ở trong sân chi nổi lên một cái giản dị bếp lò, tìm tới một cái đặc đại hào nồi sắt đặt ở mặt trên, trong nồi thả một nửa thủy lúc sau lại đặt một cái thao tám, thao tám trang hơn phân nửa thủy. Sau đó Mai Lạc liền bắt đầu hướng trong nạp liệu, nhiều vô số đến có 50 nhiều loại thảo dược, xem đoàn người hoa cả mắt, âm thầm tán thưởng Mai Lạc danh tác. Nhưng là chờ đến bắt đầu hướng bên trong phong sống con bò cạp, con giết, thậm chí còn có một cái ngũ thải ban lan vừa thấy chính là có kịch độc con rắn nhỏ thời điểm, hoàn thành mặc không bình tĩnh. Mai Lạc, ngươi đừng nói cho ta cái này thao tắm là làm ta dùng. Nhìn kia khát vọng được đến phủ nhận trả lời ánh mắt, Mai Lạc vô tình mà đem nó đánh bay, là cho ngươi dùng, trong chốc lát ngươi liền ở chỗ này phao một canh giờ. Nhìn trong nước qua lại bơi lội rán độc, còn có không ngừng dễ rủa con bò cạp, con rết, thình thịch, lại nhiều một con con góc, nhìn quen sóng to gió lớn hàn thành mặc đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia kiến thức quá ít, bằng không như thế nào sẽ cẳng chân phát run, ra đầu tê dại đâu Tiểu sáng sớm liền mang theo ngọt ngào trốn rất xa, tuy rằng ngọt ngào rất muốn tiến lên xem. Hắn chính là sợ hai cái kia con rắn nhỏ sẽ đột nhiên ra tới cắn hắn một ngụm, cái kia vật nhỏ lợi hại đâu, lúc này bị mâu thân ném vào đi tắm nước nóng, nó còn không chừng như thế nào làm đâu, tránh xa một chút tương đối an toàn. Mai Lạc nhìn thấy thâu tắm đổ vật đều đủ dùng, liền đắp lên cái nắp phân phó gió lạnh đốt lửa. A mặc, đem quần áo cởi, toàn cởi sạch. Mai Lạc hạ lệnh đến. A. Thoát liền tại đây trong viện, trước công chúng. Hàn thành mặc thật sâu mà bị kích thích tới rồi, này hình như là có điểm quá hảo phóng đi. Hắn nhưng thật ra không thành vấn đề a chính là Mai Lạc là nữ tử, ngọt ngào cũng là, như vậy hảo sao. Mai Lạc vừa quay đầu lại phát hiện ngọt ngào còn ở, liền tống cổ tiểu thiên lãnh nàng đi bên ngoài xem đại môn đi, cũng nói cho tới mua thuốc người hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Bạch Hà trấn cư dân nhóm buồn bực, ngày hôm qua mới vừa không tiếp tục kinh doanh một ngày, như thế nào hôm nay lại nghỉ ngơi đâu Theo lý thuyết, ngày hôm qua quái uy y đã đến khám bệnh tại nhà, hôm nay là hiệu thuốc sinh ý nhất hỏa thời điểm, sao liền không tiếp tục kinh doanh đâu? Bị vây quanh ở hiệu thuốc trước cửa mọi người hỏi không chê phiền lụy tiểu thiên, cuối cùng tuân ra một câu kinh người chi ngữ, đều đừng cãi nhau, ta mẫu thân ở bên trong thoát nam nhân quần áo đâu, không rảnh báng lực. Nguyên lai là mai trưởng quậy mùa xuân tới rồi, xem ra Nhật Tử Ngao đến cùng a. Thật đáng mừng, ách, thật đáng mừng. Mọi người mặt mang cổ quái, xấu hổ biểu tình như thủy triều đi. Còn có mấy cái người bên ngoài vừa đi một bên nhỏ rộng mà nghị luận, cái kia mai lớn lên như vậy khó coi thế nhưng còn ở trong sân trộm, hán, tử A Lại còn có phái hai đứa nhỏ ở bên ngoài giữa cửa, này cũng quá đổi phong bại tục đi. Tiểu thiên nhĩ tiêm mà nghe được, khi cái mũi đều phải hoài, kia mấy cái hôn đảng kia chỉ lỗ thai nghe được mâu thân trộm, hán, tử. Vung tay lên, mấy viên hòn đá nhỏ đánh vào kia mấy cái loạn khư môi múa mép người cái hót thượng. Ừ ngực, ừ ngực, dầm. Mấy người kia tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất. Ngọt ngào mắt sắp phát hiện có mấy người đi ngang qua khi cô ý ở kia mấy cái tử thi trên người dâm quá, đặt chân thời điểm cái kia tàn nhận a nhìn đều đau. Ha ha, sướng đáng, xem các ngươi còn dám không dám lung tung điệu đặt. Ngọt ngào cười mà rất là vui sướng khi người gặp họa Tiểu thiên tắc đối cái kia gặp chuyện bất bình một chân dẫm người cao cao mà dơ ngón tay cái lên, làm xinh đẹp. chương 45 vị chung lấy máu. Mai là không biết liền này một lát sau. Tiểu Thiên cũng đã ở bên ngoài đem nàng thanh danh toàn bại hết, nàng hiện tại đang toàn lực ứng phó vội vàng cấp Hàn Thành mặc giải độc đâu. Mai Lạc mệnh lệnh Hàn Thành mặc đem quần áo đều cởi sạch lúc sau, ghé vào đã sớm chuẩn bị tốt một khối bị ánh mặt trời phơi nóng bỏng đại phiến đá xanh thượng, sau đó lấy ra ngân châm từ cái hốt huyết vị bắt đầu dọc theo bảng quang kinh một đường đi xuống chắc, vẫn luôn chất tới rồi ủy trung huyệt, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, kia mấy chục căn ngân châm thế nhưng chậm rãi trở nên biến thành màu đen, tỏa sáng, cuối cùng thế nhưng toàn bộ đều biến thành màu tím đen. Đặc biệt là hủy trung huyệt. Thượng ngân châm hắc phảng phất sắp tích ra máu đen tới dường như. Nửa canh giờ vừa đến, Mai Lạc lưu loát đem ngân châm rút ra tới, thủ pháp mau dường như toàn bộ ngân châm là ở cùng thời gian rút ra, xem gió lạnh đám người tấm tắc bảo lạ, hoàn toàn tin phục nàng y y thuật. Mà lúc này Hàn Thành mặc cảm giác chính mình nguyên bản vẫn luôn lạnh băng thân thể thế nhưng có nhẹ nhẹ ấm áp, cái này làm cho hắn không cấm mà đối Mai Lạc vạn phần bội phục, đã bao nhiêu năm a, chính mình cũng không biết ấm áp là vật gì. Liên ở hàn thành mặc tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm, đột nhiên cảm giác một đôi mềm mại tay nhỏ chạm đến chính mình sau phần cổ, làm hắn cả người chấn động, phản phất bị lôi điện bổ chúng, nào đó bộ vị nghiêm nghị đứng dậy. Hàn thành mặc sắc mặt đằng liền đỏ, sau đó toàn bộ thân thể đều nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Mai Lạc vốn là ở dùng massage thủ pháp hơn nữa nội lực ở dẫn đường độc tố đi xuống bài, nhìn thấy hàn thành mặc thân thể phím hồng, nhìn nhìn lại kêu hồng thấu bên hai, đột nhiên liền ác ma giống nhau cười, độc miệng bệnh lại tái phát ha hà, A mặc, ngươi như vậy ngươi thơ A. Chỉ là chạm đến cái phía sau lưng liền thẹn thùng. Xem ra ngươi vẫn là cái xử nam A. Mai lạc, ngươi một nữ tử nói chuyện có thể nào như thế không chỗ nào cố kị A. Hàn thành mặc càng thêm quấn bách, mặc hắn ra mặt lại hậu, cũng không chịu nổi mai lạc bưu hắn hỏi chuyện A. Lúc này, mai lạc tay đã thi hành đến hàn thành mặc cái mông, hắn cảm giác chính mình đều phải run rẩy một phương diện là độc tố hạ bài khi tê mỏi đau đớn tạo thành. Nhưng càng nhiều mà là tâm lý nguyên nhân. Rốt cuộc, Mai Lạc tay ngừng ở ủy trung huyệt, lúc này, cái này huyệt vị xuất hiện hai cái màu đen tiểu điệp thịt, mỗi cái chân loa một cái. Chờ đợi ở bên cạnh gió lạnh nghi hoặc hỏi đến Mai Thần Y, chủ tử trên đùi như thế nào sẽ xuất hiện hai cái bẹo thịt đâu? Mai Lạc một bên dùng sức mà đè ép hủy trung huyệt chung quanh, một bên phân thần trả lời hắn này cũng không phải là cái gì điệp thịt, nơi này tất cả đều là độc huyết. Giúp ta đem châm trong bao cái kia châm dao lấy lại đây. Gió lạnh vội vàng đem cái kia dài chừng nửa thước, một đầu thon dài như châm, một đầu là một sắc khoan mỏng nhận kỳ quái sự vật đưa cho Mai Lạc. Mai Lạc kết quả này chấp nhận, dơ tay chém xuống, kia hai cái tràn ngập độc huyết đại bao suy một chút phun ra màu đen huyết kiếm, mà Mai Lạc sớm có chuẩn bị mà dùng hai khối thật dày vải đông bao bọc lấy những cái đó máu đen, đại máu đen lưu tận lúc sau, dơ tay đem kia hai khối bố ném vào bếp lò đốt cháy rớt. Hàn Thành mặc lúc này cảm thấy chính mình thần thánh khí xảng. Nhiều năm qua vẫn luôn trầm tích ở ngực kia khẩu hờn dối đều không có, liền hương phấn mà nói mai lạc, thực sự có ngươi, ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Sau đó lại ngư mang chờ đợi mà nói đến ta còn dùng phao cái kia ghê tẩm thao Tam sao. Ngươi nếu là không muốn sống nữa nói, có thể lựa chọn không phao A. Ta vừa rồi chỉ là đem ngươi kinh mạch độc huyết bài xuất đi mà thôi, hơn nữa đã thông ngươi bảng quan kinh, hảo phương tiện ngươi trong chốc lát hấp thu trong nước dược hiệu. Chương 46 thao tắm bài độc. Ngươi tạng phủ khí quan độc tố còn là thực ngoan cô đâu, ngươi xác định không nghĩ phao sao? Mai lạc nhướng mày hỏi đến. Hàng thành mặc tuy rằng nằm bò, nhưng là vẫn như cũ đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không không không, ta còn là phao đi, nếu không chẳng phải là lãng phí mai lạc ngươi một phen tâm ý sao? Hừ, tính ngươi thức thời Ngươi nếu là dám lãng phí cô nãi mãi những cái đó quý trọng dược liệu, không đợi ngươi độc phát, ta trước lộng trên ngươi. Hàng thành mặc vừa nghe lời này, ánh mắt tôi sầm xuống dưới. Chính mình ở Mai Lạc trong lòng còn không bằng những cái đó vật chết đăng giá, xem ra chính mình truy thê chi lộ còn thực dài lâu a Mai Lạc thử thử thâu tắm thủy ôn, có điểm nhiệt, liền thổi cái huyết sáo bắt tay ruôi tới rồi thùng gỗ bên cạnh, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia năm màu rắn độc thế nhưng lập tức từ đáy nước chạy trốn đi lên, nhanh chóng quấn quanh thượng Mai Lạc thủ đoạn. Gió lạnh dám lấy hắn danh nghĩa thể, hắn nhìn đến con rắn nhỏ trong mắt phát ra ai hoán, liền dường như ở lên án Mai Lạc giống nhau. Này trường bạch quái y không chỉ có tính tình cổ quái, ngay cả này dưỡng đồ vật đều lộ ra cổ quái a một con rắn cư nhiên còn có biểu tình, quá mẹ nó khiếp người. Mai lạc một bên vuốt ve con rắn nhỏ, một bên tiểu tâm mà hống. Hoa hoa, ngươi đừng nóng giận à, còn không phải là làm ngươi đi vào tắm nước nóng sao, lại không phải thật sự nấu ngươi, cái này phương thuốc thiếu trên người của ngươi nọc độc liền không linh a Cùng lắm thì, ta mấy ngày nay nhiều cho ngươi làm điểm bánh ngọt còn không được sao. Con rắn nhỏ vốn dĩ gục xuống đầu nghe được chủ nhân phải cho nó làm bánh ngọn, lập tức nâng lên, đôi mắt cũng sáng, Mai Lạc không cấm cảm khái, như thế nào chính mình dưỡng tịnh là chút đồ tham ăn đâu. Lúc này, theo tắm thủy đã bắt đầu phiên hoa, những cái đó vật còn sống đều bị nấu chín, sau đó chậm rãi hòa tăng rớt, trong không khí cũng dần dần mà bắt đầu tản mát ra một cổ gây mùi khí vị, hàn thành mặc tưởng tượng đến trong chốc lát chính mình liền phải ở bên trong này phao dạ dậy đều thẳng quay cùng A. Mai Lạc phân phó ngừng bán. Chờ đến sau tắm thủy lạnh đến có thể tiến người thời điểm, cấp hàn thành mặc ăn xong một viên đen như mực thuốc viên, sau đó làm hàn tuyển cùng gió lạnh đem hắn nâng vào thao tắm. Hàn thành mặc tiến đến trong nước, liền không có công phu đi ghê tởm, bởi vì toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều dường như kim đâm giống nhau đau, lại dường như vạn kiến gặm thực ngưỡng ấy, chỉ chốc lát sau cái chán liền che kín mồ hôi. Gió lạnh ở một bên giúp hàn thành mặc không ngừng lao hãn, 15 phút sau hắn phát hiện này hãn thế nhưng cũng biến thành màu đen. Chủ tử chúng độc đây là có bao nhiêu bá đạo a? Xem ra quái uy địa biện pháp thật sự dùng được a. Liên ở Hàn Thành mặc cắn răng kiên trì, gió lạnh cẩn thận hầu hạ, Hàn Tuyền thường, thường thường thêm ít lửa duy trì sau tắm thủy ôn bận rộn trùng, ba cái canh giờ đi qua. Mà ở trong lúc này, Mai Lạc không phải ở một bên cắn hạt dưa uống trà thủy, chính là vì bọn nhỏ thu xếp cơm trưa, ngẫu nhiên lại đây xem xét hạ Hàn Thành mặc mạch tượng, nhưng thật ra thanh nhàn thực. Nhìn đến Hàn Thành mặc chảy ra mồ hôi đã không còn có chướng màu đen. Mai Lạc rốt cuộc cho phép hắn từ thau tắm ra tới. "Đi tắm rửa một cái đi, nhớ kỹ, nhất định phải tẩy túi trường nóng a, ngàn vạn đường dính đến nước lạnh, bằng không kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ." Mai Lạc phân phó xong, lại chỉ huy hai cái hộ vệ đem thau tắm nâng tới rồi một cái hẻo lánh địa phương vừa lấp, sau đó còn ở mặt trên giải lên vôi làm vô hại xử lý. Chờ đến nàng về đến nhà khi, Hàn Thành Mặc đã tắm rửa xong đổi hảo quần áo đứng ở trong viện, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn hắn đắm chìm trong ánh nắng chiều hồng quang trung. Mắt hàm cảm kích đến nhìn Mai Lạc. Mai Lạc không tiền đồ mà đỏ mặt, cảm giác giờ khắc này giống như có thứ gì không giống nhau. Chương 47 bắt cóc Mai Lạc. Đang lúc Mai Lạc bị trước mắt nam tử mê loạn ánh mắt thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra. Một chi mũi tên nhọn vèo mà bay về phía Hàn Thành mặc mặt, kinh Mai Lạc hô to à mặc cẩn thận. Lúc này Hàn Thành mặc cũng phát hiện này chi tên bàn lén, thân hình hơi lóe, trốn rồi qua đi. Có thích khách, bảo hộ chủ tử. Gió lạnh hét lớn một tiếng Liên chắn hàn thành mặc trước người Chúng hộ vệ cũng đều ở nháy mắt lược đến hàn thành mặc bên người Làm thành một vòng Đem hắn hộ ở trung gian Mai lạc mau tới đây, nguy hiểm Hàn thành mặc nôn nóng mà hô Mà mai lạc phản ứng lại là gấp giọng kêu gọi tiểu thiên Mang theo ngọt ngào trốn đi Bảo vệ tốt muội muội Cái kia gây hỏa tiểu vương ra đưa tới thích khách lạc Biết rồi mẫu thân Chính ngươi cũng cẩn thận một chút ta Cũng không biết tiểu thiên thanh âm là từ đâu truyền đến Xem ra đã trốn hảo. Hàn thành mặc có tâm phản bác nhưng lại lại phát hiện mai lạc nói chính là sự thật này họa xác thật là hán trọng bởi vì bọn họ đã đem vũ khí nhắm ngay chính mình chỉ thấy mấy chục cái hack nhân bao quanh đem Hàn thành mặc cùng các hộ vệ vây quanh ở trong viện mà mai lạc liền như vậy vẫn duy trì mới vừa vào cửa tư thế không lúc ní chờ thấy rõ trước mắt tình thế lúc sau nàng thậm chí dọn cái ghế nhỏ ngồi xuống cửa hoànn thành mặc bị hack nhân chặn tầm mắt nhìn không tới mai lạc phi thường lo lắng cho nên cho dù bị vây quanh Hắn cũng không có phản ứng những người đó, ngược lại là kêu mai lạc, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, các người đánh đi, ta ngồi này xem náo nhiệt, cẩn thận một chút đừng đem ta sân lộng rối loạn A. Hàng thành mặc tưởng nói đây là vô chi giả không sợ đâu vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Giống nhau nữ nhân nhìn thấy này loại tình cảnh không phải đã sớm sợ tới mức lại khóc lại kêu mà sao. nay quá ý thì tên tuổi nàng là thật không nói không A. Bọn thị vệ đã chết lặng, mai lạc căn bản là không phải người bình thường. Cho nên cũng đừng hy vọng nàng có cái gì bình thường phản ứng Mà hắc y nhân lại đều là sửng sốt Lúc này mới phát hiện cửa thế nhưng còn ngồi cái nữ nhân Nhưng là nhiệm vụ không có người này Cho nên bọn họ cũng liền không phản ứng nàng Hàn thành mặc lại hậu chi hậu giác mà nhớ tới Mai lạc một nữ nhân một mình mang theo hai đứa nhỏ Lại là thanh danh bên ngoài trường bạch qua y Nhiều năm như vậy đều quá đến an an ổn ổn Chắc là có chút bản lĩnh Cho nên cũng liền tạm thời yên tâm Chuyên tâm ứng đối trước mắt hắc y nhân Những người này cùng dọc theo đường đi đuổi giết bọn họ người thoạt nhìn cũng không hoàn toàn giống nhau, bởi vì hắn nhớ rõ những người đó hắc y phục bên cạnh thượng theo có chỉ bạc tuyến, thoạt nhìn so trước mắt này đó xa hoa rất nhiều, cho nên nếu nói những người đó là mạc danh đuổi giết hắn nói, trước mắt những người này ứng chính là nữ nhân kia phải tới. Quả nhiên, đám hắc y ghi nhân này trung đầu hung tận mà đối hẳn thành mạc nói đến đem trên người của người ra truyền ngọc đội giao ra đây, cho các ngươi chết thống khói điểm, nếu như bằng không. Cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Hàn thành mặc nghe vậy, cười ha ha, như thế nào, cái kia lão yêu bà rốt cuộc phát hiện này khối ngọc bội mới có thể mở ra trong vương phủ bảo khổ sao. Vậy các ngươi cũng đến có mệnh tới bắt mới thành. Tiếng nói vừa rước, hàn thành mặc trên mặt che kín sương lạnh, vung tay lên, ý bảo gió lạnh đám người động thủ. Chín người đối thượng mấy chục cá nhân, trong lúc nhất thời trong viện đao quang kiếm ảnh, bóng người tung bay, mai lạc thế nhưng không biết từ chỗ nào lấy ra một phen hạt dưa. Thật đúng là liền xem khởi diễn tới. Hàn thành mặc bị hộ ở bên trong, ngẫu nhiên từ bóng người khe hở nhìn thấy Mai Lạc nhả nhã, hắn đều nhịn không được hâm mộ. Những cái đó hắc y ghi nhân cùng gió lạnh đám người khổ chiến không có kết quả, thậm chí đã có không ít người treo màu, dẫn đầu người thập phần nóng lòng. Nhiệm vụ này nếu là không hoàn thành, trở về lúc sau nhưng không hảo trái cây ăn. Đột nhiên hắn mắt sắp phát hiện Hàn thành mặc tầm mắt tổng hướng Mai Lạc bên kia phiêu, cái này đầu lĩnh đại hỷ. Xem ra nữ nhân kia không phải dâu gia người ai trong mắt chuyển động, hắn hư hoảng nhất chiêu ra vòng chiến, dơ kiếm liền buôn Mai Lạc đi. Hàn Thành mặc nôn nóng mà hô to, "Mai Lạc cẩn thận." Dưới chân một dùng sức, thân thể lướt qua chiến đấu mọi người bay về phía Mai Lạc. Chính là kia Hắc Y Nhi nhân công phu cũng không yếu, nháy mắt công phu liền đến Mai Lạc trước mặt, một phen kéo qua Mai Lạc che ở trước người, thanh kiếm đặt tại nàng trên cổ, "Đều đừng núp núp, bằng không ta muốn nàng mạng nhỏ." Những cái đó Hắc nhân vừa thấy có con tin nơi tay, Lập tức phi thân lược đến cùng lánh phía sau, mà hàn thành mặc bên này người cũng đều đứng ở hắn bên người. Vung ra nàng. Hàn thành mặc ngữ khí lạnh lạnh mà đối kia đầu lĩnh nói đến. Có thể a đem ngươi ngọc bội giao ra đây, ta liền thả nàng. kia đầu Linh cao hứng mà huy hiếp. Hàn thành mặc không chút do dự dối tay từ trong lòng ngực lấy ra một khối cổ xương ngọc bội, cử ở giữa không trung, trước thả nàng. Ta liền đem ngọc bội giao cho ngươi, nếu ngươi dám bị thương nàng một sợi lông, ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn Lúc này hàn thành mặc uy vũ khí phách, xem đến Mai Lạc cái này kêu một cái tim đập thỉnh thịt A. Hắc hắc, không nghĩ tới trong TV diễn những cái đó anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục chính mình cũng có thể thể nghiệm một hồi A, cảm giác sắc thật không tồi, chẳng trách những cái đó bị cứu mỹ nhân đều muốn lấy thân báo đắt đầu, này tư thế vai hùng, quá liêu nhân. Mai Lạc bị người dùng kiếm buộc lại một chút cũng chưa sợ hãi, còn có tâm tư ở kia tưởng những cái đó có không đâu. Mà gió lạnh đám người vừa thấy hàn thành mặc lấy ra ngọc bội đều vội vàng ngăn cản chủ tử, trăm triệu không thể à, nếu là giao ra ngọc bội, chẳng phải là bị cái kia láo yêu bà bá chiếm vương phủ ra nghiệp sao. Ý miệng, kia kẻ hèn sản nghiệp sao có thể so được với mai lạc quan trọng, ai cũng không được vô nghĩa. Thấy hàn thành mặc tức giận, những người khác không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ là đấy lòng nhịn không được oán trách mai lạc, ngươi nói ngươi nhìn thấy đánh nhau còn không né lên, một hai phải ở một bên xem náo nhiệt, lúc này thành người khác lợi thế đi Ai, ta nói gió lạnh a, các ngươi sao liền như vậy buồn đâu? Nhà ngươi tiểu vương ra dùng ngọc bội thay đổi ta lúc sau, các ngươi có thể lại đem ngọc bội cướp về sao? Như vậy ta cùng ngọc bội liền có thể kiếm được, có phải hay không nha A Mặc? Mọi người té xỉu. Liên Tính là Hàn Thành Mặc có này tính toán, ngươi cũng không thể nói ra à, ngươi là ngốc à, vẫn là ngốc à? Hàn Thành Mặc thiếu chút nữa không bị khí vui vẻ, nữ nhân này chính là tới quấy rối đi. Mà bắt cóc Mai Lạc Đầu Lĩnh vừa nghe lời này lập tức cảnh giác lên. Hắn hồi tưởng khởi vừa rồi Hàn Thành Mặc là phi thân khinh gần hắn, cho nên hắn nhất định là sẽ võ công, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không yếu, này cùng hắn xưa nay ốm yếu vô dụng bộ dáng kém cách xa vạn giảm. Đầu linh hoài nghi Hàn Thành Mặc vẫn luôn đều ở che giấu thực lực, cho nên không dám thiếu cảnh giác, hiện giờ nghe Mai Lạc nói như vậy, hắn càng khẩn trừng, cầm trong tay kiếm lại đi xuống đè xuống, đem ngọc bội ném lại đây, các ngươi mỗi người tự đoạn cánh tay, bằng không ta liền giết hắn. Đầu linh hướng về phía Hàn Thành Mặc một kêu xong, Mai Lạc liền khanh khách mà cười rộ lên, "Ngươi là thật khờ đi. Bọn họ đem ngọc bội cho ngươi, sau đó lại tự đoạn cánh tay, kia chẳng phải là nhậm ngươi sâu xé? Ngươi câm miệng cho ta." Đầu Linh nói liền phải cấp Mai Lạc một cái tát, buồn bực nàng nói ra chính mình trong lòng tính toán, chính là lại hoảng sợ phát hiện chính mình tay không thể động. Mai Lạc cười hì hì đem trên cổ kiếm nhẹ nhàng mà lay đến một bên, ung dung thông dong mà đi hướng Hàn Thành Mạc, mọi người đều dường như gặp quỷ giống nhau lớn lên miệng nhìn nàng, "Này cũng quá tà môn đi." Thân ái nhóm, làm ngày hôm qua đổi mới quá muộn bồi thường, đêm nay thêm càng một chữ ốc. Chương 48 bí chế thuốc bột. Đương Mai Lạc thông thả ung dung mà đi hướng Hàn Thành mặc thời điểm, nhìn thấy mấy người một bộ trận mắt há hốc mồm bộ ráng, không cấm xì một tiếng cười, vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Uy hoàn hồn lâu. Hàn Thành mặc nhìn xem Mai Lạc, nhìn nhìn lại cách đó không xa vẫn không nhúc nhích hắc y lẻ nhân, môi động vài động mới gian nan mà phát ra âm thanh. Ách, Mai Lạc ngươi làm như thế nào được ha, ha. Bọn họ A. Chính là thuận tay sái điểm bột phấn mà thôi A. Mai Lạc chẳng hề để ý mà nói, liền nhìn cũng chưa nhìn kia mấy cái pho tượng. Thuận tay. Bột phấn mà thôi. Chúng hộ vệ tập thể qua châu, hóa ra bọn họ mệt chết mệt sống ban ngày cũng chưa có thể giải quyết vấn đề, nàng Mai Lạc đại tiểu thư chỉ là thuận tay liền giải quyết. Như thế nào nghe chính mình như vậy vô năng đâu. Thật muốn tìm khối đầu hủ đâm chết đi A. Mai Lạc không để ý tới những cái đó hộ vệ vẻ mặt táo bón biểu tình mà là dương gương mặt tươi cởi đối hàn thành mặc nói a mặc, phiền thoái của ngươi giống như không ít đâu, thế nhưng xuất động mấy chục cá nhân tới đối phó ngươi, xem ra ta và ngươi một đường nói sẽ có nhiều hơn nguy hiểm a. Hàn thành mặc vừa nghe lời này, trên mặt một san, trước kia không có tâm tư khác thời điểm bạc hóa hai bên thỏa thuận xong quan hệ thực hảo xử lý, chính là tại đây ngắn ngủn một ngày thời gian, chính mình hình như là đã đem nữ tử này để ở trong lòng, cho nên lúc này bị trêu trọc, cảm giác đặc biệt xấu hổ. Mai Lạc lại không tính toán xem hắn ngượng ngùng liền buông tha hắn, có lý không tha người mà tiếp tục nói chúng ta một nhà ba người rời xa nơi chôn nhau cắt rốn mà tùy ngươi vào kinh, chỉ đáp ứng rồi giúp ngươi phụ vương chữa bệnh Nga. Tuy rằng là thu ngươi tiền, nhưng là nhưng không tính toán tham cùng tiến các ngươi gia tộc tranh đấu bên trong đi, cho nên, ta không hy vọng về sau lại có cùng loại sự tình phát sinh. Nếu ngươi không thể bảo đảm ta cùng hai đứa nhỏ an toàn cùng an tính nói, chúng ta giao dịch liền hủy bỏ. Mai Lạc tuy rằng nói thực bình tĩnh Nhưng là lời nói nghiêm túc cùng quyết tâm lại một chút cũng không dung bỏ qua, cho nên hàn thành mặc cũng trịnh trọng mà trả lời Mai Lạc, lần này là ta sơ sẩy, thiếu chút nữa đem ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong, về sau ta nhất định tăng mạnh đề phòng. Gió lạnh đám người cũng sôi nổi tỏ vẻ về sau nhất định sẽ thời khắc đề cao cảnh giác, ngăn chặn hôm nay cùng loại sự cố. Mai Lạc thực vừa lòng đối phương tỏ thái độ, cũng liền không hề truy cứu. Kỳ thật sự tình hôm nay cũng không thể toàn quái hàn thành mặc. Nếu nàng nhìn thấy hắc nhân xuất hiện thời điểm lén lút trốn đến một bên, an tính mà đường cái người qua đường giáp, cũng liền sẽ không xuất hiện những cái đó chuyện xấu. Chính là nếu thật là làm như vậy nói, cũng liền không phải Mai Lạc, cho nên Mai Lạc một chút đều không có tình lại. Mà hàn thành mặc đám người cũng căn bản không nghĩ tới Mai Lạc không ổn, ở bọn họ cảm nhận chung, nữ nhân này chính là cái này đức hạnh, làm như vậy mới là bình thường nhất. Mai Lạc được đến vừa lòng hồi đắp lúc sau liền chỉ chỉ kêu mấy chục cá nhân hình điều khác. Những người này các ngươi tính toán xử lý như thế nào đâu. Trước nói hảo, cũng không thể làm dơ ta địa phương A. Ta cái này tiểu viện tử thực chân quý đâu, cũng không thể tùy tiện A mưu A cầu đều chết ở chỗ này. Hàn thành mặc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, lúc sau đưa ra chính mình nghi hoặc, mai lạc, vừa mới nhìn đến ngươi bị bắt góc, nhưng đem ta sợ hãi, ngươi như thế nào làm được làm những người này đột nhiên liền không thể động đâu. Những người khác bao gồm những cái đó hắc y gì nhân cũng đều lộ ra một bộ mau nói cho ta biết đáp án biểu tình. Mai lạc giống cái tiêu ngạo khổng tức dường như, đem đầu vừa nhấc, mặt dương lên, lỗ mũi đều phải hướng lên trời, khoe khoang nói các ngươi quên mất bản nhân là trường bạch quái ý thì sao. Trong tay không điểm hiếm lạ cổ quái độc dược sao có thể xứng đôi chính mình thân phận A. Nói cho các ngươi cũng không sao, vừa mới ta cho bọn hắn xái độc nhất vô nhị bí chế người đa phấn, ba cái canh giờ trong vòng bọn họ đều sẽ duy trì hiện tại tư thế, liền lời nói cũng không thể nói. Các ngươi nếu là muốn làm cái gì, có thể yên tâm lớn mật mà đi làm. Hàng thanh mặc vừa nghe, người đa phân chính là thứ tốt ta, thật có thể nói là là giết người cấp của, nam vùng do hỏi, ở nhà lữ hành chuẩn bị chi hàng cao cấp A, nhất định phải nghĩ biện pháp từ mai lạc kia lộng điểm trở về. Chương 49 không là vấn đề. Mai lạc nhìn đến Hàn thành mặc thèm nhỏ rãi biểu tình, không cấm cười, a mặc, nhìn ngươi kia lấm la lấm lét bộ dáng mắt thèm ta bảo bối người đa phân đi. Hàng thanh mặc thành thật gật đầu, mai lạc, ngươi người đa phấn còn giàu có không? Giá hảo thương lượng. Hàn thúc thúc, ta có ta có, cùng ta mua đi. Ngọt ngào không biết gì thời điểm chạy ra, vừa nghe này người đá phấn có thể bán tiền, lập tức tới tinh thần, nàng cùng mẫu thân học tập qua cái này người đá phấn phối phương, cho nên nàng có rất nhiều luyện tập làm ra thành phẩm, vốn đang sầu không địa phương xử lý, hiện tại thế nhưng có người ra tiền muốn mua, chạy nhanh ra tay à. Mai Lạc vừa thấy là bảo bối nữ nhi tới cạnh hành, liền bất hòa nàng tranh. Này nếu là tiểu thiên tới nói, nàng khẳng định là trước giáo hấn hắn một phen. Trong lòng nàng, nữ nhi là khối bảo, nhi tử chính là căn thảo A. Hàn thành mặc thấy mai lạc ngầm đồng ý, liền cùng ngọt ngào làm khởi giao dịch tới. Ngọt ngào, ngươi trong tay có bao nhiêu người đá phân A. Muốn cho thúc thúc cho ngươi ra giá nhiều ít đâu. Ngọt ngào đếm trên đầu ngón tay tính nửa ngày, mới buồn giàu mà nói đến ta cũng không biết có bao nhiêu A. Ta gần nhất vì thuần thuộc phương thuốc phối trí rất nhiều, đại khái có thể có 100 nhiều phân, một phần hạ độc được cái ba năm người hẳn là không thành vấn đề. Thúc thúc ngươi nói cái giá đi Hàng thành mặc vừa nghe, lập tức nói đến ngọt ngào, này đó thuốc bột thuốc thúc đều phải, cho người 2.000 lượng hoàng kim, ngươi xem biết không? Này đó thuốc bột có thể lược đảo 3.500 người A, một khi có khẩn cấp tình huống phát sinh nói kia chính là bảo mệnh thủ đoạn, 2.000 lượng hoàng kim một chút đều không quý. Ngọt ngào vừa nghe 2.000 lượng, đôi mắt đều sáng, cảm giác trước mắt tất cả đều là ánh vàng rực rỡ nguyên bảo ở bay múa, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, cũng không ra giá, trực tiếp gật đầu thành giao Hắc hắc kiếm tiền nguyên lai là như vậy thú vị một sự kiện a trách không được ca ca mỗi ngày tìm mọi cách mà kiếm tiền đâu. Tiểu Thiên cùng Mai Lạc ở một bên đều nghe tròn váng, như vậy điểm người đã phấn liền cấp 2.000 lượng, vẫn là Hoàng Kim, xem ra lúc ấy muốn khám phí 2.000 lượng thật là muốn thiếu, chờ đến chữa bệnh thời điểm nhất định đến nhiều đảo điểm tiền ra tới. Tiểu Thiên dưới đáy lòng âm thầm thề, chờ tới rồi kinh thành lúc sau nhất định đến đem ý nghĩ của chính mình phó trừ thực tiễn, bằng không chính mình thực mau liền sẽ biến thành trong nhà này nhất nhà người Mà Mai Lạc ý tưởng còn lại là Hàn Thành mặc thật là tài đại khí thô A một cái các nàng mẹ con luyện chơi thuốc buộc đều có thể cấp ra như thế giá trên trời, xem ra chính mình những cái đó thứ tốt về sau không lo không có người mua, ơn, còn có thể thông qua hắn mở rộng tiêu thụ phạm vì sao. Nếu Hàn Thành mặc biết Mai Lạc lúc này ý tưởng, phòng chừng muốn dở khóc dở cười, hắn vẫn luôn nghĩ pháp nhi muốn đem trước mắt người biến thành người một nhà, chính là nhân ra lại chỉ nghĩ ở trên người hắn vất tiền, xem ra này truy thê chi lộ còn thực dài lâu a Gió lạnh đám người đi xử lý những cái đó hắc y rẻ nhân, đến nỗi xử lý thủ đoạn sau, Mai Lạc có thể tưởng tượng ra tới, nhưng lại không có gì đặc thù ý tưởng. Tới cái này triều đại hơn 20 năm, nàng đã thói quen nơi này cách sinh tồn, vũ lực quyết định hết thảy, những cái đó triều đình luật pháp đều chỉ là cấp tiểu dân chúng chế định, ở hoàng quyền cùng tuyệt đối vũ lực trước mặt, sinh mệnh, thực nhỏ bé, thực giá rẻ. Mai Lạc thấy không có gì sự, liền ý bảo hàn thành mặc ngồi xuống, muốn xem xét hạ độc tố thanh trừ tình huống. Mai Lạc trầm tâm tĩnh khí mà hào trong chốc lát mạch, thì ưu nửa nọ nửa kêu mà đối Hàn Thành mặc nói đến A mặc ta trước chúc mừng người, 10 năm 8 năm trong vòng này độc là không có gì vấn đề. Hàn Thành mặc đại hỉ, nói như vậy Mai Lạc phương thuốc hữu hiệu, hiệu, nhưng là ngay sau đó lại nhăn lại mày, 10 năm 8 năm. Nói như vậy độc tố cũng không có hoàn toàn thanh trừ. Nhìn thấy Hàn Thành mặc nghi vấn ánh mắt, Mai Lạc tiếp theo nói đúng vậy, độc tố tạm thời bị ức chế ở, nhưng là cũng không có hoàn toàn thanh trừ. Còn có một ít thân thể chỗ sâu trong tàn lưu, này đó tàn lưu muốn thanh trừ nói, phải xem ngươi cơ duyên. Hàng thanh mặc vừa nghe, nơi này có ẩn tình A cho nên liền kiên nhận chờ đợi mai lạc đi xuống nói. Năm đó, sư phụ ta vì sư nương độc thật là hao hết tâm tư, có thể nói, cuối cùng sư phụ ta là mang theo tiếp nối ly thế, bởi vì bọn họ không có chờ đến kêu cây tiên thảo hiện thế. Tiên thảo? Cái gì tiên thảo A Hàng thành mặc nhịn không được xuất khẩu do hỏi. Mai lạc thở dài một hơi nói, đó là một viên chân chính có thể giải thế gian hết thể độc vật tiên thảo, so tuyết dao hoa dược tính cường gấp trăm lần đều không ngừng, tuyết dao hoa chỉ là có thể giải tầm thường độc tính mà thôi, nhưng là kêu tiên thảo lại có thể khắc chế sở hữu đối thân thể bất lợi dự tính, hơn nữa có thể chữa bệnh cứu mạng, chỉ cần còn có một hơi ở, ăn vào một viên tiên thảo là có thể giữ được tánh mạng. Như vậy thần kỳ, ta như thế nào không có nghe nói qua đâu. Bởi vì loại này tiên thảo tên là tuyết viêm thảo Là ở Sư Phó ngẫu nhiên gian được đến một quyển cổ y đi thư bên trong ghi lại, nghe nói là chỉ có thể sinh trưởng ở trường Bạch Sơn bên trong, dễ cây đều là tinh ánh dịch thấu, nở rộ đoá hoa là nửa bên tuyết trắng, nửa bên lửa đỏ. Cho nên Sư Phó mang theo Sư Nương ẩn cư đến Sơn Cốc bên trong, thường xuyên lên núi tìm kiếm. Đáng tiếc chính là mãi cho đến mất, hắn cũng không có tìm được. Mà ta những năm gần đây cũng thường xuyên đến tiên thảo khả năng xuất hiện địa phương đi tìm kiếm, lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hàng thành mặc tâm cũng theo Mai Lạc nói vẫn luôn đi xuống trầm, như vậy kỳ lạ Thảo căn bản chính là chưa từng nghe thấy, xem ra chính mình sinh mệnh vẫn là bị cái này độc cấp khống chế được a A mặc, nói câu không xôi thai nói, thân thể của ngươi nhiều năm như vậy tới bị độc tố ăn mòn mà rất nghiêm trọng, đấy rất kém cỏi nếu tìm không thấy này tuyết viêm Thảo nói, cho dù ta vẫn luôn dùng tuyết da hoa cho ngươi điều trị thân thể, chỉ sợ ngươi cũng rất khó sống quá 40. Hàng thành mặc đầu tiên là trầm mặc, nhưng là thực mau liền rơ lên một mặt tỷ liếc thiên hạ. Điên đảo chúng sinh tươi cười, mai lạc, cho dù ta có thể sống đến 40 tuổi kia cũng là ông trời ban ân không phải, nếu không có gặp được người, ta chẳng phải là liền sang năm đều sống không quá. Cho nên có thể nhiều ra này mười mấy năm thọ mệnh, ta đã thực thấy đủ. Ta có thể biết trước chính mình thọ mệnh, ở sinh thời hảo hảo quy hoạch chính mình sinh hoạt, đủ rồi. Mai lạc bị kia cười đoạt hô hấp, bị một phen lời từ đáy lòng nhất tâm, cảm giác có thứ gì ở trong lòng nàng lên men. Hảo, nếu áo mặc ngươi như thế rộng rãi. Ta mai lạc tất đương toàn lực ứng phó kéo dài người thọ mệnh. Nói không chừng ngươi vận khí tốt, bị ta tìm được kia tuyết viêm thảo đâu. Ha ha, mượn ngươi cắt nôn, nếu ngươi thật sự tìm được kia tuyết viêm thảo, ta đây hàn thành mặc tất nên lấy thân báo đáp, báo đáp ngươi ân cứu mạng. Phi, không đứng đắn. Mai lạc lần này không có làng tránh, cũng không có trào phúng, mà là hàm giận mang si mà trắng hàn thành mặc liếc mắt một cái. Hàn thành mặc bị này liếc mắt một cái cấp điện cả người tây dại, tim đập ra t Đối mai lạ càng là nhất định phải được. Đời này rốt cuộc gặp được một cái có thể làm chính mình có phản ứng người, nếu là buông tha nói, kia hắn chính là ngốc tử. Lại như thế nào? Có hai đứa nhỏ lại như thế nào? Chỉ cần có lòng có ái, hết thảy đều không phải vấn đề. Chương 50 nhân gian tiến cảnh. Coi như Hàn Thành mặc tự cấp chính mình truy thê kế hoạch cố lên cổ vũ thời điểm, đột nhiên truyền đến tiểu thiên hô to gọi nhỏ đại bạch ngươi muốn làm gì đi a? Ai từ từ ta. Cùng với tiểu thiên tiếng kêu Đại Bạch nhanh chóng đi tới Mai Lạc bên người, cắn nàng ống tay háo liền ra bên ngoài kéo. Gì, Đại Bạch, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a Mai Lạc xem Đại Bạch bộ dáng này, Minh Bạch nói nhất định là muốn mang chính mình đi chỗ nào, chính là hiện tại thiên đều phải đen, đây là muốn đi làm gì đâu. Đại Bạch giọng nói phát ra vài tiếng vội vàng gầm nhẹ, dùng cặp kia thủy lộc lộc mắt to nhìn Mai Lạc, kêu ý tứ hình như là đang nói chủ nhân, ngươi mau cùng ta đi, có việc gấp Mai Lạc không lay chuyển được Đại Bạch. Liên tiếp đón tiểu thiên cùng ngọt ngào cùng nhau đi, nàng nhưng không yên tâm đem hai cái tiểu gia hỏa lưu tại trong nhà, ai biết còn có hay không tới ám sát hàn thành mặc người. Mà hàn thành mặc muốn theo sau, lại bị đại bạch gầm lên giận dữ cấp ngăn lại, xem ra này chỉ bạch hổ thật là trong truyền thuyết tuyết hổ A, như thế có linh tính, thế nhưng chỉ mang theo mai lạc mẫu tử ba người, những người khác đều không được. Mai lạc đối hàn thành mặc xin lỗi mà lắc lắc đầu, liền mang theo hai đứa nhỏ nhảy lên đại bạch sống lưng nhanh như chấp không có bóng dáng chỉ để lại hàn thành mặc đám người, không biết làm gì. Lại nói Mai Lạc bị Đại Bạch trở thực mau mà tiến vào Trường Bạch Sơn, tuy rằng lúc này là giữa hẻ nhưng là càng lên cao đi nhiệt độ không khí càng thấp, hành đến tới gần đỉnh núi đoạn đường khi đã bắt đầu xuất hiện quanh năm không hóa tuyết động. Mai Lạc nghi hoặc nhìn hai bên bay nhanh lùi lại cảnh vật, nơi này hình như là năm đó cứu Đại Bạch địa phương đâu, đương Đại Bạch rốt cuộc đỉnh chỉ chạy vội thời điểm, nàng càng thêm xác định, năm đó chính là ở chỗ này cứu vừa mới sinh ra Đại Bạch. Khi đó nó mâu thân liền chết thảm ở bên cạnh, hình như là cùng mánh thú tranh đấu thất bại. Đại Bạch mang các nàng tới nơi này làm cái gì đâu. Lúc này Đại Bạch lay động hai hạ thân tử ý bảo các nàng trước xuống dưới, Mai Lạc liền đem hai cái lành ôm thành một đoàn hai cái tiểu gia hỏa cấp ôm xuống dưới, không nghĩ tới Đại Bạch là muốn mang các nàng tới đỉnh núi A, sớm biết rằng nói liền nhiều xuyên điểm quần áo, nơi này cũng thật đủ lãnh. Đại Bạch ngao ngao mà gầm nhẹ hai tiếng, đi phía trước đi đến. Thường thường mà còn quay đầu lại ý bảo ba người đổi kịp, thoạt nhìn là muốn mang các nàng đi một chỗ. Mai Lạc vừa đi một bên khởi chính mình áo ngoài cấp ngọt ngào phủ thêm, tiểu nha bảo bối phủ thêm điểm đi, đừng đem ngươi đông lạnh hỏng rồi. Ngọt ngào hiểu chuyện chống đẩy, mẫu thân ta không lạnh, áo ngoài cởi ra ngươi nên lạnh, hơn nữa, hơn nữa quần áo bất chỉnh cũng bất nhã. Mai Lạc phun cười, cái này tiểu nha đầu ý tưởng nhưng thật ra rất bảo thủ, nàng không phải thiếu một kiện áo ngoài sao, còn bất nhã, nàng cũng không lộ cánh tay không lộ chân chỗ nào liền bất nhã. Tiểu thiên cũng là một bộ không tán đồng biểu tình, mẫu thân chỉ áo trong, vạn nhất bị người thấy được, chẳng phải là không có danh dự. Mai lạc gác thú vị mà tưởng này hai cái tiểu đô cổ nếu là biết ở nàng năm đó sinh hoạt địa phương, không chỉ có có tam điểm thức đồ bơi, còn có rất nhiều địa phương có thiên thể doanh, có thể hay không ngất xỉu đi đâu. Liên ở một lớn một nhỏ lôi lôi kéo kéo trong quá trình, đại bạch đã dừng, dùng đầu nhẹ nhàng mà cùng mai lạc. Mai lạc nhìn chăm chú nhìn lên Đại Bạch đây là đem các nàng mang vào một người gian tiên cảnh A nơi này là một cái nho nhỏ sơn cốc, mặt đất cũng không có cái gì thực vật, chùi lủi mà tất cả đều là núi lửa phu thạch. Ở sơn cốc ở giữa có liếc mắt một cái suối nước nóng ùng ục ngục mà mạo bạc khí, hướng bên cạnh chảy 10 m tả hữu lúc sau hình thành đường kinh ngước có 5 m hồ chứa nước, trên mặt nước từng đợt từng đợt sương mù vần quanh, thủy biên có rất nhiều hồng, lục, hoàng điệu y lý dế phong. Trong nước còn có thể nhìn đến một ít tiểu ngư ở bơi lội, nhất phái sinh cơ giật giàu chi tựa. Tiểu thiên cùng ngọt ngào nhìn thấy những cái đó tiểu ngư, lập tức cao hứng mà chạy đến suối nước nóng bên cạnh ao biên chảo cá đi chơi, cười vui thanh ở trong sơn cốc quanh quẩn. chương 51 tuyết viêm hoa khai. Mai Lạc tuy rằng cũng cảm thấy nơi đây cảnh sát thanh u, nhưng là nàng cũng không phải là kia hai đứa nhỏ, nhìn thấy thú vị liền mặc kệ chính sự, đại bạch không có khả năng mất công mà đem các nàng đưa tới này tới chơi, nhất định là có cái gì mặt khác nguyên nhân. Đúng lúc này. Nguyên bản vẫn luôn cuốn quanh ở mai lạc trên tay ngủ ngon cái kia 5 màu con rắn nhỏ đột nhiên động chỉ thấy nó lập tức đem nửa người trên đứng thẳng lên, phun màu đỏ tin tử, tả hữu loạn trọn đầu, giống như đang tìm kiếm cái gì, xác định phương hướng lúc sau, hoạch một chút từ mai lạc trên người bò đi xuống, hướng suối nước nóng ngọn nguồn phóng đi. Vây quanh suối nước nóng vòng hai vòng lúc sau, con rắn nhỏ hưng phấn mà loạn trọn thân thể, dường như ở triệu hoán mai lạc chạy nhanh qua đi giống nhau. Cùng lúc đó... Thuyết hổ cũng lại đây dùng lông sù sù đầu to đỉnh đỉnh mai lạc ý bảo mai lạc hướng suối nước nóng nơi khởi nguyên bên kia đi mai lạc thấy hai cái vật nhỏ đều làm nàng qua đi vậy thuyết minh nơi đó khẳng định có thứ tốt cho nên liền vui dạo rực mà vội vàng chạy tới đại bạch cùng tiểu màu đều là tìm linh dược cao thủ mỗi lần ra cửa hái thuốc thời điểm mang theo này hai cái vật nhỏ đều có thể làm nàng gặp được không ít quý hiếm dược thảo cho nên lúc này đây chúng nó hai cái nhất trí đề cử khẳng định là khó gặp hàng cao cấp như vậy tưởng tượng Mai Lạc càng thêm hưng phấn, chính là đương nàng vui sướng mà vây quanh suối nước nóng ngọn nguồn xoay ba vòng, lại vẫn như cũ cái gì cũng không phát hiện thời điểm, không cấm hoài nghi khởi này hai cái vật nhỏ lần này có phải hay không sơ xuất. Mắt thấy Thái Dương rơi xuống sơn kia một bên, toàn bộ sơn cốc đều ám xuống dưới, trừ bỏ Tiểu Thiên cùng ngọt ngào bắt được mấy cái màu sắc rực rỡ tiểu ngư ở ngoài, Mai Lạc là không thu hoạch được gì a. Mai Lạc chán nản chuẩn bị tiếp đón đại gia xuống núi, xem ra lần này đại bạch cùng tiểu mầu thật là sơ suất. Đột nhiên, một trận thanh ú hương khí theo gió đánh út lại, sử mai lạc cả người một trận, nguyên bản rét lạnh cùng mỏi mệt đều bị này cổ hương khí đảo qua mà quang, cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập vô tận lực lượng. Thực mau này hương khí liền tràn ngập toàn bộ sân gốc. Tiểu thiên chỉ cảm thấy nghe thấy được một trận rất thơm hương vị, cảm giác thực thoải mái. Chính là ngọt ngào làm một cái ý ghê giả, lập tức ý thức được đây là có thứ tốt, đem trong tay tiểu ngư hướng suối nước nóng trong hồ một ném, vọt tới mai lạc trước mặt hương phấn mà hỏi thân có phải hay không, có linh dược hiện thế. Một bên hỏi còn một bên chịu động cái mũi nhỏ mọi nơi tìm kiếm, này thứ tốt ở đâu đâu. Nàng không có lập tức chờ đến Mai Lạc trả lời, nghi hoặc mà ngẩn đầu muốn hỏi lại hỏi, phát hiện mẫu Thân chính gắt gao nhìn chầm chầm cái kia suối nguồn, trên mặt mãn thượng không thể tin tưởng kích động, theo mẫu Thân tầm mắt nhìn lại, ngọ nào tiểu bằng hữu cũng biến thân pho tượng. Này quả thực là quá thần kỳ. Chỉ thấy nguyên bản lộc cộc lộc cộc mà bọt khí suối nước nóng mắt, giờ phút này chính quay cuồng nước. Mà mỗi cái bọt nước trung tâm đều có một đóa mỹ lệ hoa, lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ càng dài càng cao, càng dài càng lớn, kia thấm vào ruột gan hương khi đúng là từ nơi đó phát ra. Đương mặt nước khôi phục bình tĩnh thời điểm, Mai Lạc Nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ thấy kia chỉ có một mét vuông lớn nhỏ suối nguồn, giờ phút này rậm rạp mà mọc đầy một loại mỹ lệ thực vật. Thủy tinh trong sáng hành cá nước có một thức cao, trong suốt lá cây chỉ có 3 năm phiến, đỉnh thịnh phóng một đóa diễm lệ đóa hoa. Kia đóa hoa chỉ có hai cái đại đại cánh hoa, một cái là tuyết bạch sắc, mà một cái khác là hỏa hồng sắc. Kia yêu diễm quỷ dị đoá hoa giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên hấp dẫn người trong mắt, nhiếp nhân tâm phách. Này, đây chẳng phải là Mai Lạc thầy trò cho, cho tới nay đau khổ tìm kiếm Tuyết Viêm thảo. Chương 52 ngắt lấy tiên thảo. Mai Lạc nhìn thấy trước mắt này một mảnh nở rộ đóa hoa Tuyết Viêm thảo, kích động mà nước mắt đều rơi xuống, nếu là sớm một chút tìm được này tiên thảo nên thật tốt a, nói vậy sư nương liền sẽ không độc phát thân vong. Sư phó cũng sẽ hảo hảo mà tồn tại, chính mình hạnh phúc sinh hoạt cũng sẽ lâu dài chút. Không chờ Mai Lạc từ kích động trung phục hồi tinh thần lại, ngọt ngào đột nhiên tún nàng ống tay áo, khẩn trương mà thúc rủ, mô thân, nhanh lên đem kia hoa hái được đi, chung quanh thật nhiều dã thú hướng nơi này. Cũng không phải là sao, từ tuyết viêm thảo mùi hoa tản mát ra đi lúc sau, liền có rất nhiều sơn gian dã thú nghe hương mà đến. Mai Lạc bị ngọt ngào nhắc nhở khi lập tức kinh giác mà mọi nơi xem xét. Lúc này mới phát hiện các nàng trung quanh đã quay trung quanh rất nhiều con ướm, ong mật, tất cả đều hướng tới suối nguồn trung tuyết viêm hoa bay đi, đại bạch cùng tiểu màu đang ở nỗ lực mà ngăn cản đâu. Mai lạc nhĩ tiêm mà nghe được rất nhiều động vật đều ở hướng này chạy như bay, xem ra các con vật đều bản năng biết này hương khí là thứ tốt, đều phải tới phân một ly canh. Mai lạc không dám nhiều do dự, sợ muộn tắc sinh biến, chạy nhanh tiến lên ngắt lấy. Ít nhiều nàng thói quen tùy thân mang theo bảo tồn dược thảo thủy tinh hộ Bằng không như vậy quý trọng tiên thảo đã có thể phải bị phá hủy. Mai Lạc tay chân lanh lẹ vọt tới suối nguồn bên cạnh, dôi tay đi đem những cái đó tuyết viêm thảo nhổ tận gốc. Này tiên thảo cần thiết mang theo căn cần mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, đến nỗi sinh trưởng vấn đề. Vậy không phải Mai Lạc có khả năng lo lắng, cổ y thư thượng như vậy đi lại, nàng nhất định phải làm theo. Đương Mai Lạc nháy mắt đem tiên thảo đều thu được thủy tinh hộp lúc sau, lập tức trả hồi tiểu màu, tiếp đón ngọt ngào cùng tiểu thiên nhảy lên tuyết hổ. Nhanh như chấp mà hướng dưới chân núi chạy tới. Nàng đã nghe được đại hình dã thú trầm trọng tiếng bước chân, phòng trừng là gấu đen linh tinh, không chạy nhanh chạy nói vạn nhất gặp gỡ đã có thể phiền thoái. Đương nghe không được những cái đó các con vật tức giận gào giống thanh lúc sau, Mai Lạc phân phó tuyết hổ chậm lại, từ từ đi dạo mà hướng ra đi, trăng sáng sao thừa, thanh phong từ từ, người một nhà đêm du trường bạch, nhưng thật ra hảo không thích ý. Mai Lạc dọc theo đường đi thường thường mà sờ sờ thủy tinh hộ, cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, lập tức thật đúng là có điểm tiêu hóa không được đâu. Nàng rôi tay sờ sờ đại bạch đầu, đại bạch, ngươi như thế nào sẽ biết tuyết viêm thảo hôm nay sẽ xuất hiện đâu? Hơn nữa thời gian thế nhưng cũng là vừa rồi hảo. Đại bạch thấp thấp nước nở hai tiếng, mai lạc lại là có nghe không có hiểu. Ai, nàng nhất thời hưng phấn, thế nhưng đã quên người có nhân ôn, thú có thú ngữ, câu thông có chướng ngại a Tuy rằng rất nhiều thời điểm đại bạch có thể nghe hiểu nàng lời nói. Chính là nàng chính là một câu cũng nghe không hiểu đại bạch ra, chỉ có thể dựa vào nó tứ chi ngôn ngữ cùng ánh mắt tới suy đoán ra một ít tin thức. Mai lạc nghe đại bạch lúc này trong thanh âm mang theo một chút bi thường đánh giá hẳn là cùng nó mẫu thân có quan hệ. Năm đó nàng chính là ở kia suối nước nóng phủ cận phát hiện đại bạch cùng với kia chỉ chết đi mẫu hổ, hiện tại nghi đến, kia chỉ tuyết hổ hẳn là vẫn luôn chờ đợi tuyết viêm thảo lại bất hạnh chết thảm. Đại bạch bị chính mình mang về tới, nhưng là vẫn cứ đối tuyết viêm thảo có cảm ứng Cho nên hôm nay vừa lúc gặp tuyết viêm thảo hiện thế, nó liền đem chính mình mang đi. Mai Lạc như vậy phòng đoán, đối lại bạch cũng càng thêm yêu thích, cái này tiểu ra hỏa thật là chính mình phúc tinh đâu. Nghĩ thủy tinh hộp kia ước chừng có 20 viên tuyết viêm thảo, Mai Lạc tìm đập lại ra tốc. Đây chính là cứu mạng tiên thảo A, trong chốc lát về đến nhà đến chạy nhanh cấp nhà mình ba người đều ăn thượng, về sau phòng trừng liền bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh. Dư lại đến hảo hảo bảo tồn, ân cấp tiểu thiên cùng ngọt ngào mỗi người tùy thân mang theo một cây, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tưởng tượng đến này đó, Mai Lạc cao hứng mà lại cười lại sướng, chọc đến tiểu thiên cùng ngọt ngào liên tiếp ghé mắt, mâu thân lại động kinh. chương 53 13 là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Mai Lạc hưng phấn mà về tới hiệu thuốc tiểu viện, nhìn thấy hàn thành mặc đang đứng ở cửa nhón chân mong chờ đâu, trong viện người đều bị xử lý rớt, sửa sang lại mà sạch sẽ ngăn nắp, Mai Lạc thực vừa lòng, tâm tình càng thêm th Hàng thành mặc xa xa mà nhìn thấy đại bạch trở ba người đã trở lại, vẫn luôn treo tâm mới tính rơi xuống, nhưng là vẫn cứ quan tâm mà dò hỏi Mai Lạc, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Không gặp gỡ cái gì nguy hiểm đi. kia vĩ nạn thân hình đứng lặng ở tối Tam viện muôn trước, kia nôn nóng biểu tình cùng ngữ khí cực kỳ giống lo lắng thê nhi vãn về trượng phu, mặc danh mà khiến cho Mai Lạc dâng lên một cổ cảm giác an toàn, một cái có nam nhân ra đại để thượng chính là loại cảm giác này đi. Vây vây đầu! Mai Lạc nỗ lực giấu rất giờ phút này dâng lên kỳ quái cảm xúc, nàng nhưng không tính toán đem mẫu tử ba người tương lai phó thác cấp một cái vừa mới nhận thức một ngày nam nhân, đặc biệt là một cái bối cảnh cũng không đơn thuần thả phiền toái quấn thân nam nhân. Mai Lạc tin tưởng trên thế giới này có điều gọi nhất kiến trung tình, cũng cũng không có bởi vì kiếp trước bị phản bội mà đối nam nhân mất đi tin tưởng cùng hứng thú, nàng chỉ là thói quen kiên cường cùng độc lập. Làm một cái mẫu thân, nàng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì hài tử cung cấp an toàn nhất, nhất thoải mái sinh hoạt không gian. Cho nên, đương tình yêu tiến đến khi, nàng cho dù tâm động, lại cũng muốn cẩn thủ trái tim, chậm dãi quan sát khảo hạch. Một khi phát giác hai đứa nhỏ có bất luận cái gì không hài lòng, nàng đều có thể cắt đứt chính mình tưởng hướng. Có lẽ đây là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Hàn thành mặc không có phát giác mai lạc tâm tư, chỉ đương nàng lắc đầu là tỏ vẻ không có gặp được nguy hiểm đâu. liền an tâm nói đến không có nguy hiểm liền hảo, thiên đều đã chê thế này cũng không thấy các ngươi trở về, nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi. Sợ các ngươi gặp cái gì ngoài ý mớn. Chính là chúng ta trời xa đất lạ, lại không biết người hướng bên kia đi, tưởng tìm kiếm đều không thể nào xuống tay. Lần sau ngươi lại đi nơi nào, nhất định phải mang lên ta, đỡ phải ta không yên tâm. Nay một fan nói tình ý chân thành, lăng là đem tiểu thiên cùng ngọt ngào nghe vẻ mặt cảm động, nguyên lai like bị người quan tâm cùng nhớ là như thế này một loại cảm giác ca, thật hy vọng hàn thúc thúc chờ sớm một chút đem mẫu thân thu phục trở thành bọn họ cha. Này hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng bởi vì đối diện nam nhân một phen lời nói liền hoàn toàn đầu hàng, nếu làm ai lạc biết bọn họ lúc này ý tưởng, phòng chừng đến bi phẫn mà đâm tường đi, như thế nào liền dưỡng như vậy hai cái tiểu bạch nhãn lang đâu, mỗi ngày cân nhắc cho nàng tìm cái nam nhân, nàng là nuôi sống không được bọn họ vẫn là sao à. Kỳ thật, hai cái tiểu gia hỏa chỉ là khuyết thiếu tình thương của cha, nhu cầu cấp bách bổ khuyết thôi, bọn họ không nghĩ lại bị người khác kêu không cha hài tử cũng không nghĩ tiếp thu người khác đáng thương cùng đồng tình ánh mắt. Đều tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc gặp được một cái mâu thân để mắt, bọn họ đương nhiên sốt ruột. Mai Lạc kỳ thật cũng bị Hàn Thành Mặc nói cảm động tới rồi, gương mặt cũng hơi hơi có điểm phím hồng, như vậy tự nhiên biểu lộ quan tâm có thể so những cái đó hứa nguyện thể lời ô yếm êm hay nhiều, cũng may sắc trời đổi hắc, không ai phát hiện nàng dị trạng. Mai Lạc thanh thanh nghiệt hầu, giảm bớt một chút cảm xúc, nỗ lực mà nghiêm mặt nói A Mặc, chúng ta không có việc gì Đại Bạch mang theo chúng ta đi một chuyến trên núi, thải điểm thảo dược. Đại gia còn không có cơm nước xong đi. Ta đi làm. Vì che giấu xấu hổ, Mai Lạc cái này lười nữ nhân thế nhưng chủ động đưa ra muốn đi nấu cơm. Tiểu Thiên cùng ngọt ngào đều tỏ vẻ không thể tưởng tượng, giật mình mà mở to hai mắt nhìn, mâu thân hảo khác thường A. Trước 54 đồ tham ăn ngọt ngào. Tiểu Thiên xoay chuyển trong mắt, nhìn xem cố gắng chấn định Mai Lạc, lại nhìn một cái vẻ mặt thâm tình hàn thành mặc, giống như minh bạch cái gì, vì thế bắt đầu chơi xấu. Mẫu thân, người dĩ vãng chỉ làm một nhà ba người cơm, không nghĩ tới ngày này trong vòng thế nhưng liên tục phá lệ a, Hàn Thúc Thúc đều ăn đến tam đốn mẫu thân làm cơm, sáng mai Thái Dương nên sẽ không từ phía tây xuất hiện đi. Tiểu Thiên Mịch ngậm mà thêm hỏa, mà ngọt ngào nặng nghề mà gật đầu tỏ vẻ đồng dạng không hiểu. Nhìn đến hai đứa nhỏ kia khoa trương biểu tình, Mai Lạc thật muốn từng cái đánh tơi bởi một đốn, này hai cái tiểu đòi nợ, liền không thể trước mặt ngoại nhân cho chính mình chửa chút mặt mũi a. Hàn Thành mặc nhìn thấy Mai Lạc muốn phát hỏa, Vội vàng ra tiếng giải vây không cần làm, ta đã phân phó gió lạnh đi bên cạnh cái kia tiểu lầu định hảo vị trí. Thiên đã chế thế này, ngươi cũng rất vất vả, cũng đừng bận việc, tùy tiện ăn chút đi. Mai Lạc vừa nghe cũng là cái này lý, làm tốt cơm lại ăn xong đều đến nửa đêm, vẫn là đi ra ngoài ăn một ngụm được, không nghĩ tới này hàn thành mặc vẫn là cái thận trọng săn sóc. Đồ tham ăn ngọt ngào vừa nghe nhưng tao hứng, nhảy bắn nói hàn thúc thúc, ngươi là định hương mãn lâu không. Nhà hắn là này trong thị trấn tốt nhất tiểu lầu giơ tương giỏ lao thơm. Có phải hay không? Có phải hay không a? Nhìn đến ngọt ngào kia vội vàng tiểu bộ dáng, Hàn Thành Mặc đánh tâm nhãn cảm thấy thích, cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nhân nhi đối với ăn thật là đặc biệt ưu hái đâu. Hắn đôi gió lạnh đưa mắt ra hiệu, liền tính ban đầu không phải nhà này, cũng sẽ làm nó biến thành nhà này, đối với có thể thỏa mãn ngọt ngào tiểu nguyện vọng, hắn là cực kỳ vui. Gió lạnh lĩnh mệnh đi trước an bài đi, Hàn Thành Mặc mang theo Mai Lạc mấy người hướng Hương Mãn lâu đi đến. Dọc theo đường đi, Ngọt ngào hưng phấn đến ổ nào hàn thúc thúc, ta và ngươi nói Nga, hương mãn lâu đồ ăn thật là ăn ngon cực kỳ, chỉ ở sau ta mâu thân làm, chính là nàng đều không được ta nhiều đi ăn, nói là bên ngoài đồ ăn không vệ sinh, ru quá lớn, muối quá nhiều. Ừ, hoán giận xong rồi, còn đem tú khí cái mũi nhỏ vừa kéo đáp, dùng sức mà hừ một tiếng biểu đạt đối mâu thân bất mãn. Hàng thành mặc lại ra ngoài mai lạc dự kiến không có một mặt theo ngọt nào mà là giúp đỡ mai lạc, ngọt ngào à, ngươi mâu thân nói rất đúng à. Bên ngoài thức ăn nơi nào so được với trong nhà vệ sinh A, đặc biệt là người mẫu thân tay nghề như vậy đồng, có thể nói thiên hạ đệ nhất, người hạ tất thế nào cũng phải đi ăn bên ngoài thứ đẳng phẩm đâu. Người lai, like, ở hàn thành mặc trong lòng, đã đem tay nghề của nàng liệt vào đệ nhất, nơi nào đồ ăn cũng so bất quá, mai lạc nghe xong trong lòng mỹ tư tư. Ngọt ngào nghe xong lời này đầu tiên là tán đồng, ơn, ta mẫu thân làm gì đó đương nhiên là ăn ngon nhất lạc, hơn nữa những cái đó nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là quý hiếm chi vật đâu bên ngoài căn bản mua không được. Sau đó chuyện vừa chuyển, nàng lại nỗ lực tranh thủ chính mình làm một cái đỉnh cấp đồ tham ăn ứng có quyền lợi, chính là mỗi ngày đều ăn một cái khẩu vị cũng là sẽ nị a ngẫu nhiên đến điều hòa một chút sau, cho nên hôm nay ta còn là đến mở rộng ra ăn giới, ai cũng đừng ngăn đón ta. Hàn thúc thúc, ta muốn nổi tiếng mãn lâu kia mấy cái chuyên môn, tưng, giỏ, hấp cá, thịt kho tàu, bạo vịt nướng, còn muốn xứng với nhà hắn đặc chế bờ lù hệ bở dì rượu. Hoa, wow, tưởng tượng đến này đó gia nước miếng đều ngăn không được muốn lưu lại, chúng ta nhanh lên đi thôi. Hàn Thành mặc cám chỉ thủ hạ đi trước tiên đem này đó đồ ăn điểm hảo, cười mệ mễ mà nhìn ngọt ngào kia vẻ mặt thèm tướng, tâm tình đặc biệt hảo. Ngọt ngào? Hình tượng. Hình tượng a? Mai Lạc xấu hổ và giận dữ mà giống to, cái này tú khí tiểu nữ nhi, như thế nào liền sống thoát thoát là cái đồ tham ăn đâu, cũng không biết là giống ai, phòng trừng khẳng định là tùy nàng kia vô duyên tra. Kiên quyết không thừa nhận tùy chính mình, quá mất mặt. Trước 55 gả ta hảo sao? Đưa ngọt ngào vừa lòng mà vỗ chính mình tròn triệu tiểu cái bụng về đến nhà khi, hoàn thành mặc biểu tình vẫn là cương quá làm người chấn kinh rồi, một tiểu nha đầu thế nhưng ăn hạ như vậy nhiều đồ vật cơ hồ cùng kia chỉ tuyết hổ ăn giống nhau nhiều, kia tiểu cái bụng sẽ không bị nứt vỡ sao. Mai là còn lại là căn bản không dám nhìn những người khác biểu tình, ném không dậy nổi người nọ a Nàng liền biết cái này nha đầu gặp được ăn ngon liền không muốn sống. Nếu không phải chính mình cho nàng nghiên cứu chế tạo xúc tiến tiêu hóa thuốc viên, mỗi lần nàng ăn uống quá độ lúc sau đều chạy nhanh ăn thượng một hoàn, chiếu như vậy cái ăn pháp, ngọt ngào hiện tại không phải ăn hỏng rồi dạ dày chính là đến biến thành cái tiểu phi muội Tiểu thiên còn lại là ở trong lòng trộm mà may mắn, ít nhiều hôm nay này cơm là hàn thúc thúc mời khách, bằng không ngọt ngào trầu này phải ăn một lượng vàng, phi đau lòng chết chính mình không thể. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau ngày mới lượng, Mai Lạc liền tới gõ hàn thành mặt cửa phòng Đối với thời đại này nam nữ đại phòng, Mai Lạc vẫn là không có thể thích ứng cho nên ở gió lạnh đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Mai Lạc liền như vậy vào vừa mới khởi hàn thành mạc nhà ở, hơn nữa đóng lại cửa phòng, cách trở trụ hết thẻ thanh âm cùng tầm mắt. Này cũng quá bưu hắn đi, còn chưa định ra danh phận, liền một mình mà tiến vào chủ tử phòng. Chúng hộ vệ đều là như vậy trộm cân nhắc, lại không ai dám ngăn cản, ai biết vạn nhất không cẩn thận chọc mao vị này cô nãi nãi, nàng sẽ thần không biết quỷ không hay mà cho ngươi hạ điểm cái gì dược. Hôm trước buổi tối con muôi đốt đủ để cho bọn họ trưởng chi nhớ, dù sao chủ tử cũng chưa ý kiến, bọn họ còn nhiều cái gì miệng. Hàn thành mặc cũng thực buồn bực Mai Lạc vì cái gì sớm như vậy liền tới tìm chính mình, chính là đương Mai Lạc xúc lên trong tay bưng dược trùng, lộ ra bên trong mạo nhiệt khí nước canh khi, hắn mở to miệng đều mau có thể buông một cái đại trứng gà, căn bản là đã quên khép lại. Này canh bàn nằm thảo rược dễ cây trong suốt giống như thủy tinh, đoá hoa hồng bạch rõ ràng, Thấy thế nào như thế nào giống ngày hôm qua Mai Lạc nói cứu mạng tiên thảo. Hàn thành mặc trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, này khả năng sao? Chính mình sẽ có như vậy hảo vận khí. Hắn lơ nớp lo sợ lại đầy cõi lòng khát cầu đem ánh mắt từ dược trung chuyển qua Mai Lạc mắt thượng, ánh mắt giao tiếp khi hắn tin tưởng nhìn đến Mai Lạc trong ánh mắt khẳng định. Sau đó lại nghe được Mai Lạc giống như tiên âm giống nhau lời nói A Mặc, chính là ngươi tưởng như vậy, đây là tuyết viêm thảo. Ngươi thật đúng là cái vận thế mạnh mẽ người a Có lẽ nên mạng ngươi không lo tuyệt đi, sắp tới đem độc phát thời điểm gặp ta, vốn dĩ ta kêu biện pháp không thể toàn bộ thanh trừ ngươi độc tố, không nghĩ tới ngày hôm qua thế nhưng vừa lúc gặp Tuyết Viêm thảo nở hoa, Đại Bạch có thể là nghe chúng ta nhắc tới Tuyết Viêm thảo mới cấp giống giống mảnh đất ta đi. Nột, chạy nhanh sấn nhiệt uống lên đi. Thứ đây ngươi chính là một cái khỏe mạnh người. Hàn Thành mặc run run xuống tay tiếp nhận Mai Lạc truyền đạt dược trùng, ngậm nước mắt đem kia nước canh uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy kia cây Tuyết Viêm thảo tinh tế mà nhấm nuốt. Nhẹ nhẹ ngọt chung mang khổ hương vị lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, thân thể cũng tùy theo càng ngày càng ấm, nguyên bản còn tồn tại với ngực một chút tích tụ cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Không trong chốc lát, Hàn Thành Mặc liền cảm thấy chính mình cả người tràn ngập xử không xong lực lượng, toàn thân sảng khoái, phản phất một lần nữa sống lại giống nhau. Hàn Thành Mặc kích động mà nhìn mặt mang mỉm cười nhìn hắn Mai Lạc, rốt cuộc ước chế không được trong lòng cảm kích chi tình, trịnh trọng mà đối nàng thật sâu cúc một cùng, cảm ơn ngươi, Mai Lạc. Là ngươi cho ta tân sinh mệnh. Từ hôm nay trở đi, ta hoàn thành mặc mệnh chính là của ngươi. Ngươi chính là ta thiên, chỉ cần ngươi phân phó, ta chắc chắn muôn lần chết không chối tử. Cảm kích lúc sau, Hàn Thành mặc lại không quên tranh thủ chính mình lực lợi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà cầm Mai Lạc non mềm đôi tay, thâm tình mà nhìn kia linh động hai tròng mắt, chầm rãi lại cũng chứa đầy kiên định mà mở miệng đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta lấy thân báo đáp tốt không? Thân thể của ta đã nhận định ngươi, trong lòng cũng trụ vào ngươi, nếu ngươi nguyện ý tiếp thu ta, ta sẽ chiếu cấu ngươi nhất sinh nhất thế, từ đây không hề nhiều xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái, càng sẽ đem tiểu thiên cùng ngọt ngào coi như thân sinh nhi nữ giống nhau yêu quý. Lạc nhi, gà cho ta hảo sao. chương 56 quật mổ cốt xác Mai lạc cảm thụ được trên tay truyền đến ấm áp cùng kiên định, tâm cũng một chút địa chấn riêu, tuy rằng cùng này nam tử mới quen biết hai ngày, nhưng là chính mình cảm xúc thật sự thực dễ dàng chịu hắn ảnh hưởng đâu. Nàng thực động tâm hàn thành mặc nói sẽ đem tiểu thiên cùng ngọt ngào coi như thân sinh nhi nữ giống nhau yêu quý, rất ít sẽ có nam nhân làm được điểm này, cho dù là ở kiếp trước như vậy mở ra niên đại. Không nghĩ tới hàn thành mặc thế nhưng có thể nghĩ vậy một tầng, xem ra hắn là rất có thành ý. Chính là câu kia nhất sinh nhất thế lại làm mai là có chút e ngại, thượng một cái nói những lời này người là yêu thầm nhiều năm tử ngọc, đương hắn giống như thiên thần giống nhau mà xuất hiện ở nàng trước mặt nói ra câu này lời thế khi, nàng hoan thiên hỷ địa mà tin. Kết quả lại là 3 năm sau bị nàng bắt, tiêm ở, cho dù chuyển thế trọng sinh, nàng cũng vô pháp quên cái loại này sỉ nhục cùng phân nộ. Hôm nay thế nhưng lại nghe được cái này từ, nàng còn có thể lại tin tưởng sao. Hàng thanh mặc nhìn thấy mai lạc trên mặt dao động cùng trần chờ còn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi kia chợt lué rồi biến mất đau xót cùng phân hận, trong lòng không cấm dâng lên một mặt nghi hoặc, chẳng lẽ lạc nhi không chỉ là đã chết trượng phu đơn giản như vậy. Ngày đó tới hiệu thuốc trên đường hắn liền phái hàng tuyền đi điều tra hiệu thuốc hết thẻ Cho nên hắn biết Mai Lạc là một cái, năm đó mang theo mới vừa mãn một tuổi xong bảo thai đi vào cái này chấn trên, khai một gian tiểu hiệu thuốc, không có bất luận cái gì thân thích, cho nên hắn mới có thể tâm động lúc sau liền trực tiếp cầu thú. Chính là ở nhìn thấy Mai Lạc trong mắt kia một mặt đau thương lúc sau, Hàn Thành Mạc bắt đầu hoài nghi Hàn Tuyển thu thập tình báo chuẩn xác tính cùng Hoàn chỉnh Tính. Hắn không tin Mai Lạc sẽ đối một cái đã chết đi người có như vậy thâm đoán hận, trừ phi người nam nhân này đã từng đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Như vậy nghĩ, Hàn Thành mặc liền xuất khẩu do hỏi Lạc Nhi, hay là ngươi không tín nhiệm ta? Vẫn là nói ngươi đã từng chịu quá trượng phu phản bội hoặc là thương tổn. Mai Lạc đông chốc ngần đầu, kinh ngạc mà nhìn Hàn Thành mặc người này hảo nhạy bén sức quan sát cùng trinh thám năng lực A, chính mình cái gì đều không có nói, hắn thế nhưng đoán 8 9 0, 10 này cũng lại lần nữa bằng chứng ý nghĩ của chính mình, hắn tuyệt đối không đơn giản. Hàn Thành mặc quan sát đến Mai Lạc biểu tình, bởi vì chính mình đoán đúng rồi mà đau lòng, Lạc nhi Chẳng lẽ ngươi trượng phu không chết, mà là vứt bỏ các ngươi mẫu tử ba người. Nói lời này khi, Hàn Thành mặc là thật cẩn thận, sợ lại lần nữa xúc phạm tới Mai Lạc tình cảm, đồng thời lại cũng là nghiến răng nghiến lợi, giống như chỉ cần Mai Lạc một đáp đúng vậy lời nói, hắn liền phải đem cái kia phụ lòng nam nhân bầm thây vạn đoạn dường như. Mai Lạc nhìn thấy Hàn Thành mặc kia phó nghiêm túc biểu tình, tâm tình rất tốt, bị một người như thế tiểu tâm mà để ý, cảm giác rất không tồi. ân hắn đã sớm đã chết Nhưng là xác thật cũng là vứt bỏ ta. Nhưng không sao, tử ngọc khoảng cách cái này thời không không biết cách nhiều xa xôi, có thể coi như là đã chết, hơn nữa trong lòng nàng, hắn đã sớm đã hoàn toàn đã chết. Hàng Thành mặc vừa nghe lời này, càng thêm vì Mai Lạc đau lòng, suy đoán nàng không chừng là gặp cái dạng gì phụ lòng hắn đâu, thế nhưng vứt bỏ thê tử. Như vậy rách nát nam nhân chết hảo, chết rượu, chết hoa hoặc đều, hắn nên may mắn chính mình đã chết, và không chính mình nhất định đi đem hắn sống sở sờ bất chết. Chính là hắn đều đã chết. Mai Lạc vẫn là ở nhắc tới hắn khi có như vậy đại phản ứng, chính mình nên như thế nào vì giai nhân xả xả giận đâu. Lạc nhi, nếu không ngươi nói cho ta cái kia chết nam nhân phần mộ ở nơi nào, ta đi quật mổ cốt xác vì ngươi hết giận tốt không. Đây là hàn thành mặc trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất hết giận phương thức, cho nên liền lập tức đề nghị. Mai Lạc vừa nghe liền sẽ không, này cũng quá độc các đi. Mệnh hắn nghĩ ra được. chương 57 chân tình thông báo. Mai Lạc tuy rằng kinh ngạc hàn thành mặc ý tưởng hung tàn, Lại cũng cảm thấy lời này thực em ai, người nam nhân này tâm ý nàng đã biết. Không cần, hắn muốn là thi cốt vô tổn. Mai lạc như thế trả lời, hàng thành mặc cũng liền không hề dối giám việc này. Nếu vô pháp thế nàng hết giận, vậy về sau gấp bội mà đối nàng hảo đi, nhất định phải vốt phẳng nàng sợ đã chịu thương tổn, điểm này hắn nhất định có thể làm được. Lạc nhi, cho ta một cơ hội chứng minh ta tâm, hảo sao? Ta khẳng định không giống cái kia chết nam nhân giống nhau vứt bỏ người cùng hai tử, từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là ta sinh mệnh. Chỉ cần có ta hàn thành mặc ở, liền tuyệt đối không cho các ngươi chịu một chút ít tùy khuất, cho dù sau này chúng ta có hài tử, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối tiểu thiên cùng ngọt ngào có nửa điểm không tốt. Tin tưởng ta, ta hàn thành mặc nói được thì làm được. Hàn thành mặc nói xong những lời này, liền yên lặng nhìn Mai Lạc, chờ đợi nàng trả lời. Chính là đợi một hồi lâu, Mai Lạc lại là không có bất luận cái gì hồi âm, chỉ là tìm cái ghế ngồi xuống, cũng không nhìn hắn, thần sắc biến ảo làm người đoán không ra nàng tâm tư. Hàng Thành mặc tâm cũng theo thời gian một chút trôi đi mà càng ngày càng đi xuống trầm, cuối cùng cắn răng một cái nói đến lạc nhi, nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn đối với ngươi hảo, nhất định sẽ làm ngươi tiếp thu ta. Cho dù cuối cùng ngươi lựa chọn người khác, ta cũng vẫn như cũ không rời không bỏ, chỉ cần ngươi quay đầu lại, ta liền ở ngươi phía sau. Hàng Thành mặc nói ra lời này lúc sau chính mình đều khiếp sợ, ngươi lai bất chi bất giác bên trong. Chính mình đối Mai Lạc tâm tư đã tới rồi này chờ nông nội A, nhưng là hắn cũng không hối hận. Cả đời bên trong có thể gặp được một cái làm chính mình khuynh tâm lấy đãi người là cỡ nào không dễ dàng A, thật vất vả gặp, hắn không có lý do gì bỏ lỡ. Hàn thành mặc là một cái đặc biệt vâng theo bản tâm, chấp hành năng lực lại rất mạnh người, cho nên một khi nhận định, liền sẽ tận hết sức lực mà đi làm. Mai Lạc lúc này rốt cuộc con mắt xem hắn, sâu kín hỏi đến vì cái gì là ta. Là bởi vì thân thể của ngươi chỉ có ở đụng chạm ta thời điểm mới không có bài xích phản ứng sau. Ta có thể giúp ngươi chưa khỏi. Hàng thành mặc vừa nghe liền nóng nảy, lạc nhi, ngươi có thể nào đem ta tưởng như thế nông cạn, như thế đê tiện đâu. Hào đi, ta thừa nhận, nhắc ngay từ đầu thời điểm ta là từng có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc lớn như vậy tới nay ta còn chưa từng có chân chính chạm qua nữ nhân, cho nên ở phát hiện chính mình đụng chạm ngươi không có ghê tẩm cảm khi, ta là động quá như vậy tâm tư. Chính là sao lại ta bị ngươi thật sâu mà hấp dẫn lúc sau, liền chân chính mà đem ngươi để ở trong lòng. Hiện tại, ta đối với ngươi chỉ là đơn thuần yêu thích, không quan hệ trăng bất luận cái gì ngoại tại, cũng chỉ là thích ngươi người này. Cho dù ta diện mạo như thế khó coi, cho dù tương lai ta vô pháp vì ngươi sinh nhi dục nữ. Mai lạc hùng hổ dòa người. Hàng thanh mặc tâm vừa kéo, lạc nhi thế nhưng không thể tái sinh nhi dục nữ, nàng rốt cuộc gặp quá cái gì chắc chở à, như vậy nghĩ, trong thanh âm cũng nhiễm một mặt đau lòng. Lạc Nhi, ta vốn là cái người sắp chết, có thể sống sót cũng đã là ông trời ban ơn, là người ban ơn, cho nên cho dù ngươi không thể cho ta tái sinh hài tử, ta cũng không có bất luận cái gì tiếng ngươi. Hơn nữa không phải còn có tiểu thiên cùng ngọt nào sao? Ta nói rồi sẽ đem bọn họ coi như chính mình thân sinh hài tử, liền nhất định sẽ làm được. Đến nỗi ngươi dung mạo, ta cũng không cảm thấy khó coi, hơn nữa dung nhan dễ lao, sớm muộn gì đều sẽ biến thành xương khô, không có gì đáng giá để ý. Vẫn là câu nói kia ta chỉ là đơn thuần mà thích ngươi người này. chương 58 thích nơi nào? Mai Lạc tuy rằng đã bị thật sâu mà cảm động, nhưng là cũng không có nhà ra, mà là tiếp tục hỏi đơn thuần mà thích. Thích ta nơi nào đâu? Thích ngươi nơi nào? Kỳ thật ta cũng không nói lên được, chỉ biết chính mình muốn nhìn ngươi cười, bồi ngươi nháo, tưởng tượng đến có thể cùng ngươi bạc đầu cả đời, trong lòng liền mạc danh vui mừng. Thích chính là thích bái, còn thế nào cũng phải tìm lý do sao. Nhìn thấy Mai Lạc lộ ra một bộ ngươi ở có lệ ta biểu tình. Hàn Thành mặc chạy nhanh vắt hết óc mà tưởng lý do thoái thác. Hào đi, nếu ngươi một hai phải hỏi ta thích ngươi nói chi vậy, ta đây chỉ có thể nói ta thích ngươi kia linh động khí chất, thích ngươi sang sảng tính nết, thích ngươi không dáng vẻ cái cộm, thích ngươi bất đồng với giống nhau nữ tử độc lập cùng kiên cường. Tóm lại, ta chính là thích ngươi, thích ngươi đến nguyện ý cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bạc đầu đến lao không rời phân." Mai Lạc đã có thể nghe được chính mình như cổ như sấm tiếng tim đập, người nam nhân này luôn miệng nói chưa từng có chân chính mà động chạm quá nữ tử. Chính là này lời ô yếm lại nói tiếp thật là một bộ một bộ, thẳng đánh người linh hồn chỗ sâu trong, quá động lòng người. Chính là nàng vẫn là nỗ lực bảo trì nội tâm thanh minh, ngã một lần khôn hơn một chút, hơn nữa nàng cũng không phải ngây thơ vô tri thiếu nữ, sẽ không bởi vì vài câu lời ô yếm liền giao ra chính mình tâm, nên hỏi nàng vẫn là muốn hỏi. Cuối cùng một vấn đề, ngươi thật sự có thể làm được cả đời này chỉ cưới ta một nữ nhân sao? Không có thiết thất, không có thông phòng, không có hồng nhan chi kỷ không có những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân. Hàng thành mặc nghe được cuối cùng một vấn đề thời điểm, tâm đều nhắc tới cổ họng không biết sẽ gặp được cái dạng gì xảo trá thai quái vấn đề đâu, chính là vừa nghe đến là như vậy cái vấn đề, lập tức tràn ra đại đại tươi cười, ngựa khí cũng không giống vừa rồi như vậy trình trọng, thậm chí nhiễm nhẹ nhẹ ngàng lớn. Ai hù, lạc nhi à, vấn đề này ngươi hỏi thật sự là quá dư thừa sao, ta cả đời này chỉ có thể cưới ngươi một cái, đều là ông trời cho ta ban băn ta còn dám hy vọng xa vời càng nhiều. Cái gì? Ngươi còn muốn nhiều chút nữ nhân. Kêu hảo A, ta đây liền giúp ngươi chứa khỏi, bao chuẩn ngươi có thể tùy tiện đụng chạm nữ nhân. Đừng đừng đừng, lạc nhi, nói giỡn. Ta tuyệt đối bất đồng với những cái đó lạm tình thế ra con cháu, gặp được ngươi phía trước thân thể của ta cùng tâm linh đều là sạch sẽ, về sau ta cũng tuyệt đối chỉ trung tình với ngươi một người. Đến nỗi ta này quái bệnh sao, ngươi cũng không cần giúp ta trị, đây chính là cái cự hôn vũ khí sắc bén đâu ta nhưng luyến tiếp nó đã không có. Hơn nữa, ta có này tật xấu không cũng có thể bảo đảm cả đời này đối với người trung thành sao. Nói đến này, còn đối mai lạc chớp chấp mắt. Hắn đang nói thân thể sạch sẽ thời điểm kỳ thật có một chút trộn dạng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lần đó là cái ngoài ý muốn, không coi là số, cũng liền không lại để ý tới. Lời nói đều nói đến này phân thượng, hàng thành mặt chính là có ngốc cũng có thể cảm giác ra tới mai lạc thái độ mềm hóa, cho nên sao, nên điều, diễn thời điểm tuyệt đối không thể khách khí. Đây cũng là một loại tình thú sao. Mai Lạc bị Hàn Thành mặc kia không đàng hoàng ngựa khí cùng ánh mắt trêu chọc mà bên thai đều đỏ, dùng sức trắng nàng liếc mắt một cái. Hai đời là người, nàng cũng chỉ nói qua một lần đứng đắn luyến ái, hơn nữa vẫn là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, kia tử ngọc lại là vương tử hình, nào từng như vậy ngả ngớn qua. Nhìn thấy Mai Lạc đỏ mặt, Hàn Thành mặc tâm tình tốt đến không được, xem ra chính mình tương lai không cô đơn. Hắn nhưng không ngu xuẩn mà thế nào cũng phải hỏi Mai Lạc rốt cuộc là có đồng ý hay không gả cho nàng. Dù sao nàng hiện tại không phản đối, thì hắn coi như làm là nàng vui. Ha ha, lúc này hắn cũng rốt cuộc phải có hoàn toàn thuộc về chính mình ra, ngẫm lại đều lưu phấn. Một cao hứng, hắn ôm trầm Mai Lạc, bẹp một tiếng, ở nàng gương mặt tàn nhẫn kính hôn một cái, chọc đến Mai Lạc vừa e thẹn vừa mắc cỡ, lại không có đẩy ra hắn, mà là nhẹ nhàng mà dựa vào trên vai hắn. chương 59 quái bệnh dùng tốt. Hàng thanh mặc nhìn thấy Mai Lạc cam chịu, hơi kém Mỹ liền Bắc đều tìm không thấy, rốt cuộc có thể ôm được Mỹ nhân về a Lần này trường Bạch Sơn tới quá đáng giá, cánh mạng cùng giai nhân cũng thu, lại vi phụ Vương tìm đến sinh cơ, thật tốt quá. So với nhiều năm trước tới trường Bạch Sơn lần đó xui xẻo tao ngộ, lúc này đây thật giống như là được may mắn chi thần chiếu cố giống nhau. Không tin quỷ thần nói đến hắn đều tính toán hồi kinh sau đến chùa triển tuổi trào. Mai Lạc cảm giác được nam nhân kia hợp lại chính mình cánh tay càng thu càng chặt. Vội vàng nhẹ đấm hắn ngực hai hạ, tránh thoát ra tới, nàng nhưng không nghĩ mới vừa bị thâm tình thông báo liền hít thở không thông mà chết. Thuận thuận chính mình cũng không loạn tóc dài, mai lạc bình phục một chút quá nhanh tim đập sau đó hỏi ra nàng đấy lòng nghi hoặc ga mặc, có thể nói nói ngươi này không thể đụng vào xúc nữ nhân quái bệnh lại như thế nào đến sao. Hàn thành mặc lập tức cảnh giác mà nhìn nàng, lạc nhi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta đều nói không cần trị, cái này quái bệnh cũng không chậm chế ăn không chậm chế uống. Nói không chừng vẫn là ông trời cho ta hạ một cái phụ chú đâu, mục đích chính là ta có thể ở bên mang biển người chung gặp được ngươi. Mai lạc bị hắn này một phen ngụy biển làm cho tức cười, liền sẽ nói bậy. Ta chưa nói phải cho ngươi trị, chính là tò mò muốn biết đây là có chuyện gì, đừng quên ta là cái ý địa giả. Đối với nghi nan tạp chứng, ta suy nghĩ nhiều giải một ít ta. Nga, như vậy a Hàn thành mặc lúc này mới bình tĩnh trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì còn không tín nhiệm ta cho nên muốn phải cho ta trưa khỏi này quái bệnh lúc sau khảo nghiệm ta đâu. Mai Lạc đối với hắn phong phú tưởng tượng năng lực cũng thật là say, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a Nhìn đến Mai Lạc khinh bị hắn, hàn thành mặc mới thu liễm hạ nhị hóa biểu hiện, chính xác mà giải thích bệnh lý do. Ta 18 tuổi năm ấy, gặp một cái đáng giận nữ tử, nàng đối ta làm một ít không biết xấu hổ sự, từ khi đó khởi ta liền đối sở hữu nữ nhân chẳng ghét. Lisa một chút còn hảo, chỉ cần không đi xem là được. Nhưng là chỉ cần các nàng ly ta hơi gần một chút, ta liền sẽ xuất hiện ghê tẩm nôn mửa bệnh trạng. Mai lạc đồng tình mà nhìn hắn, xem ra hắn đây là tâm lý bệnh tật A, phi dược vật chi lực có thể trị liệu. Có nghĩ thầm muốn hỏi một chút kỹ càng tỉ mỉ quá trình, lại sợ gợi lên hắn bất kham ký ức, vì thế liền ngữ mang tiếp nối nói chiếu ngươi nói như vậy nói, ngươi này quái bệnh thật đúng là chính là không có thuốc chữa đâu, thật xin lỗi ta không giúp được ngươi. Hàng thanh mặc lại chẳng hề để ý trả lời ta đều nói là không cần l ta một chút cũng không cảm thấy cái này quái bệnh có cái gì không tốt, ngươi cũng không biết nó sử dụng tới có bao nhiêu phương tiện đâu. Nga, quái bệnh còn có thể dùng. Mai Lạc tỏ vẻ vô pháp lý giải. Hàng thành mặc lập tức lộn xộn mà cho nàng nói rất nhiều quang huy lịch sử, không ngoài chính là có rất nhiều nữ nhân muốn gả cho hắn, cuối cùng lại đều bị hắn lấy quái bệnh vì từ đã phát chuyện xưa. Tuy rằng hắn vô quyền vô thế, bệnh tật ống yếu, nhưng là thân gia nội tình ở nơi đó, lớn lên lại là dáng vẻ đường đường. Tự nhiên có rất nhiều nữ nhân đối hắn phương tâm ám hứa. Hơn nữa gả tiến Vương phủ liền có hưởng không hết phú quý, cho dù tương lai khả năng sẽ thủ tiết, này đó nữ nhân cũng đều đầu tức tiêm mà muốn gả cho hắn. Mà Hàn Thành mặc mỗi lần gặp được loại tình huống này, đều là đem hắn quái bệnh dọn ra tới làm tấm mộc, lần nào cũng đúng. Thậm chí năm đó Ngũ công chúa coi trọng hắn tuấn tiếu bề ngoài lúc sau tuyên bố phi hắn không gả khi, hắn cũng là cực kỳ bình tĩnh trên mặt đất tấu hoàng đế, hắn có quái bệnh, sẽ lệnh công chúa thủ súng quả. Ngũ công chúa tự nhiên là không tin, thậm chí triệu hắn vào cung tự mình thí nghiệm, chính là ở chính mắt chứng kiến hắn mỗi khi ở có cung nữ gần người lúc sau đều ghê tẩm liên tục, nôn mửa không ngừng khi, công chúa che lại cái mũi, phất tay háo bỏ đi. Từ kia lúc sau, hàn thành mặc thế giới liền ngừng nghỉ, không còn có nữ nhân tới quay rời hắn, hắn cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Bởi vì ngũ công chúa phóng lời nói, nàng không chiếm được nam nhân, người khác cũng mơ tưởng được. Chương 60 nhanh lên chạy đi. Mai lạc nghe xong những việc này lúc sau Lại cười không nổi, như thế nào nghe ý tứ này, chính mình giống như giống như còn có một cái rất mạnh kính tình được đâu. Căm giận mà trừng mắt nhìn hàn thành mặc hai mắt, đều là cái này gây họa tình, không có việc gì lớn lên sao đẹp làm cái gì. Chính là nàng đại tiểu thư hình như là quên mất chính mình lúc ban đầu tâm động nguyên nhân, nàng không phải cũng là nhìn chúng hàn thành mặc hảo bể ngoài sao. Hàn thành mặc bị này trừng, lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hảo trọng sát khi à, chính mình chưa nói sai cái gì à, lạc nhi như thế nào liền không cao hứng đâu. Hắn còn ở nơi đó hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, Mai Lạc đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo đề tài. A mặc, với người dùng tuyết viêm thảo sự ngàn vạn đừng cùng người ngoài nói, tuy rằng rất ít có người biết này tiên thảo, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, nếu thật là bị người có tâm thám thính đến chúng ta được này tiên thảo tin tức, chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái. Mai Lạc không có nói cho chính hắn trong tay còn có tuyết viêm thảo, không phải không tín nhậm hắn, mà là vì phòng thai vách mặt rừng. Trên thế giới này nhất bảo hiểm bảo mật thủ đoạn chính là không đem bí mật nói ra, chứ bỏ chính mình ai cũng không nói cho. Cho nên, tiểu thiên cùng ngọt ngào căn bản không biết chính mình ăn luôn chính là giá trị liên thành tiên thảo, càng không biết chính mình tùy thân mang theo cái kia nho nhỏ thủy tinh hộp phong chính là cái gì. Mẫu thân nói cho bọn họ ở cánh mạng du quan thời điểm có thể ăn xong đi bảo mệnh, bọn họ liền đều bên người cất chứa hảo. Hàn thành mặc vừa nghe Mai Lạc nói như vậy, cũng liên tục gật đầu ứng thừa, đối với nhân tâm, hắn là hiểu biết thực thấu triệt. Một khi có người biết được trên thế giới này còn có như vậy thần kỳ dự thảo, chỉ sợ sẽ điên quần mà tới đoạn lấy. Đột nhiên, hắn nhớ tới Mai Lạc trong tay tuyết ra hoa, vội vàng dặn dò đến lạc nhi, ngươi có phải hay không có rất nhiều tuyết ra hoa. Cái này cũng muốn thu hảo. Kêu cũng là khó gặp, dù ra giá cũng không có người bán thứ tốt đâu. Ít nhất ta liền tìm kiếm mười mấy năm đều không có tìm được một cây. Mai Lạc kinh hắn vừa nhắc nhở nghĩ tới, này thật đúng là đến dặn dò tiểu thiên cái kia tham tiền. Đừng sau khi ra ngoài trộm đạo mà buôn bán nàng cùng ngọt ngào làm được các loại dược tề. Này tuyết giao hoa chính mình cũng đến thu hảo, không hề giống như trước như vậy tùy tay đặt ở trong phòng bếp. Tuy rằng này hoa nàng đã sớm thành phiến gieo trồng, nhưng là tại thế nhân trong mắt này vẫn như cũ là nhưng ngộ mà không cầu quý hiếm dược liệu đâu. Tiểu thiên chưa chừng liền lấy ra đi bán, có thể bán bao nhiêu tiền nàng nhưng thật ra không để bụng, mấu chốt là sẽ khiến cho người có tâm mơ ước, phiền thoái. Hàn thành mặc thấy Mai Lạc đem chính mình ý kiến nghe lọt được. Lúc này mới yên lòng, hắn tuy rằng tin tưởng chính mình có thể bảo vệ tốt người trong lòng, nhưng là phiền toái loại đồ vật này, vẫn là càng ít càng tốt. Hàn thành mặc đang muốn cùng Mai Lạc nhiều lời nói chuyện, hảo hảo câu thông một chút cảm tình khi, trong viện đột nhiên truyền đến tiểu thiên hoang mang rối loạn thanh âm. Mậu thân, không được rồi. Mậu thân, ngươi ở đâu đâu? Mau ra đây A, tin tức xấu, đại đại tin tức xấu A. Mai Lạc vừa nghe, lập tức xông ra ngoài. Hàn thành mặc ngơ ngác mà nhìn chính mình dừng lại ở giữa không chung tay, nguyên bản là muốn sờ một sờ kêu hoạt nộn khuôn mặt nhỏ, hiện tại lại chỉ là cảm thụ một chút từ rộng mở cửa phòng rót tiến vào gió lạnh. Lát đầu, hàn thành mặc ném rất xấu hổ, đuổi theo Mai Lạc bước chân cũng tới rồi sân, hắn đảo muốn nghe nghe được đế là cái gì tin tức xấu quấy giày hắn trộm hương hành động. Tiểu thiên vừa thấy đến Mai Lạc ra tới, cũng không rảnh lo chất vấn mâu thân vì cái gì từ hàn thành mặc trong phòng ra tới, vội vã mà nói mâu thân, không hảo Chúng ta đến chạy nhanh đi, một lát liền tùy hàn thúc thúc vào kinh đi. Mai Lạc thấy Tiểu Thiên như vậy vội vàng, phi thường nghi hoặc, Tiểu Thiên, rốt cuộc làm sao vậy? Sự tình gì làm ngươi như vậy hoảng luận A? Tiểu Thiên thật sâu mà hít một hơi, đồng tình mà nhìn Mai Lạc, sau đó hạ quyết tâm, một hơi nói ra kẻo mạch nha thúc thúc liền phải tới chúng ta nhanh lên chạy đi. Chương 61 nàng có bí mật. Mai Lạc nghe xong Tiểu Thiên nói, cũng khiếp sợ, cái gì? Cái kia kẻo mạch nha muốn tới. Tiểu Thiên! Hán đại khái khi nào đến. Nhất muộn hậu thiên sáng sớm, nếu mau nói khả năng đêm nay liền đến lạc. Mẫu thân à, đừng cọ sát, nhanh lên đi thôi, ta nhưng không nghĩ bị kẻo mạch nha thúc thúc cuốn lên à. Tiểu thiên sốt ruột đến không được, trong lòng còn đoán trách những cái đó thu thập tình báo người. Này tin tức cũng quá không linh thông, người đều mau tới rồi mới truyền đến tin nhi, hiệu suất quá kém, về sau cần thiết tăng mạnh huấn luyện. Mai lạc vừa nghe, nhanh như vậy liền phải tới rồi, đó là đến chạy nhanh chạy. Vội vội vàng vàng mà phân phó An Bài Tiểu Thiên, mau đi thu thập đồ vật, nói cho Ngọt Ngào cũng đem chính mình yêu cầu mang đồ vật chỉnh lý hảo, chỉ cần mang một ít cần thiết phẩm là được, tốc độ nhất định phải mau. Ta đã cùng Ngọt Ngào nói qua, thực mau liền thu thập hảo, mẫu thân ngươi cũng nắm chặt thu thập đi. Nói xong, Tiểu Thiên liền chạy về phòng thu thập đồ vật đi, hắn đến đem chính mình tiền riêng đều mang theo, ai biết này vừa đi kinh thành khi nào có thể trở về đâu. Hàn Thanh Mặc nhìn thấy mẫu tử hai người một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng, cũng không khỏi đi theo khẩn trưng lên. Lạc nhi, xảy ra chuyện gì? Là có kẻ thù tới cửa sao? Không cần sợ, có ta ở đây đâu? Mai lạc đĩu môi, có ngươi ở. Chính là có ngươi ở mới có thể càng thêm phiền toái đâu cái kêu kẻo mạch nhan nếu là thấy có nam nhân xuất hiện ở chính mình trong viện, còn không được nổi điên A. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, mai lạc lại không có nói ra, chỉ là một bên hướng chính mình phong đi, một bên trả lời hắn không phải kẻ thù, nhưng là so kẻ thù càng khó triển. Đánh không được mắng không được, chỉ có thể trốn lẫn rồi. Các ngươi cũng chạy nhanh thu thập hành trang, chúng ta này liền xuất phát, cơm sáng cũng ở trên đường ăn đi, nhất định phải bằng mau tốc độ rời đi bạch hà trấn Hàn thành mặc nghe xong cái này trả lời, cũng không có cởi bỏ nghi hoặc, ngược lại là càng mơ hồ, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nhưng là vừa thấy mai lạc kia sốt ruột dáng vẻ khẩn trương, hắn đem tới rồi bên miệng vấn đề lại nuốt đi trở về, trên đường hỏi lại cũng không mượn. Với lúc phụ vương bệnh cũng không thể lâu kéo Ở chỗ này đã chỉ hoán hai ngày, sớm một chút hồi kinh cũng hảo. Hàn thành mặc phân phó gió lạnh đi chuẩn bị, chính mình tắt đi giúp Mai Lạc sửa sang lại. Người ở nôn nóng trạng thái hạ hành động lực là kinh người mau, không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người chờ xuất phát, Mai Lạc giống cái tuần doanh đại tướng quân dường như đem ba người hành trang cẩn thận kiểm tra rồi một lần, kỳ thật cũng chính là ba người quần áo ít hôm nữa đồ dùng cùng với ngân lượng cùng các loại dự tề, xác nhận không đánh rơi cái gì quan trọng vật phẩm lúc sau liền bắt tay vung lên xuất phát Hàn Thành Mặc nhìn xem hiệu thuốc tiểu viện tử, nhìn nhìn lại cũng không quay đầu lại thượng Vương phủ xe ngựa Mai Lạc, Trần Trờ hỏi đến Lạc Nhi, viện này không cần phó thác cá nhân chăm sóc sao? Hắn như thế nào cảm giác nhân vật lẫn nhau điều đâu, hắn như là cái thận trọng tiểu tức phụ, mà Mai Lạc lại là cái kia gì cũng không cần nhọc lòng đại gia. Yên tâm đi, chúng ta sau khi đi sẽ tự có người tới xử lý. Đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Mai Lạc man không để bụng trả lời, còn thúc dục Hàn Thành Mặc. Hàn Thành Mặc nghĩ thầm, Với hai ngày cũng không phát hiện viện này trừ bỏ lạc nhi nương ba còn có những người khác ra ai sẽ đến xử lý sơn đâu. Xem mai là kêu biểu tình, tất nhiên là có người sẽ đến hảo hảo chăm sóc nơi này, hơn nữa nói câu nói kia khi hoàn toàn là một loại thượng vị giả khí thế biểu lộ, lạc nhi đây là có bí mật A. Không quan hệ, dù sao người là chính mình, hắn sẽ chậm rãi khai quật lạc nhi cái này bảo tàng. Mai lạc không phát hiện hàn thành mặc tiểu tâm tư, cho dù phát hiện nàng cũng sẽ không để ý, bí mật sao, ai không có. Liền xem ngươi có bản lĩnh hay không phát hiện hoặc là làm đối phương chủ động nói ra. Chương 62 hắn ghen thị. Mai Lạc mang theo đại gia đi tắt bằng màu tốc độ rời đi bạch hà trấn Đương sẽ không còn được gặp lại thị trấn hình dáng sau, ngồi ở trong xe ngựa Mai Lạc cùng tiểu thiên đồng thời mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong cái này kéo mạch nha không cần quá nhanh đuổi theo. Ngọt ngào nhìn bọn họ hai cái biểu tình, che lại cái miệng nhỏ cười trộm, hì hì, xem ra mẫu thân cùng ca ca thật sự rất sợ đường thúc thúc ca. Hàn thanh mặc tắc có chút buồn bực với chính mình bị bài trừ bên ngoài, vì thế hắn bắt đầu dùng sức mà soát tồn tại cảm. Lạc nhi, ngươi cho ta nói một chút cái này kẹo mạch nha thúc thúc là chuyện như thế nào được chứ? Lạc nhi, mẫu thân cho phép ngươi như vậy kêu nàng. Tiểu thiên giống tạc mau miêu, lập tức ngồi thẳng thân mình, gắt gao mà nhìn chầm chầm hàn thành mặc. Ách, là cái dạng này. Hàn thanh mặc trả lời có chút thấp hỏng, hắn kêu lạc nhi thời điểm nàng không phản đối, hẳn là liền tính là cho phép đi Tiểu thiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu tới lại hướng Mai Lạc chứng thực mẫu thân, ngươi cho phép. Như vậy buồn nôn xưng hô. Mai Lạc không chút để ý mà nhìn thoáng qua biểu tình khoa trương nhi tử, xua xua tay nói kêu đã kêu bái, còn không phải là cái xưng hô sao, còn có thể như thế nào. Tiểu thiên nhìn xem Mai Lạc, lại nhìn xem hàn thành mặc, tới tới lui lui mà xem xét rất nhiều lần, sau đó đột nhiên một phách chán, hô to một tiếng ta biết rồi, các ngươi hai cái có, tiêm, tình. Một ناو bị tiêm tình hai chữ khiếp sợ, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Mai Lạc kia hận không thể bóp chết Tiểu Thiên giữ tợn biểu tình, nàng vội vàng một phen che lại Tiểu Thiên miệng rộng, "Ca ca, đừng nói yêu nói vừa nga, tiệc yêu tình yêu, cũng có thể kêu tình yêu." Nói xong còn nịnh nọt mà hướng Mai Lạc cười, "Mẫu thân ngươi đừng nóng giận lạc, ca ca con nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt ta. Nói giống như nàng so Tiểu Thiên đại dường như, Mai Lạc hỏa lập tức đã bị đầu tiêu không ít. Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện mẫu thân biến sắc mặt. Vội vàng dịch khai ngọt ngào tay nhỏ, tiến đến mai lạc bên người, lại làng nết vai lại là xoa chân, hết sức có khả năng A dùa đính hót. Mẫu thân A, ngài nhi tử ta một không cẩn thận dùng sai tử, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng ta chấp nhặt A ta cử hai tay hai chân tán thành ngài phát triển đệ nhị xuân. Chúng ta cái kia ma quỷ cha không có thể hảo hảo chiếu cấu ngươi, ta cùng ngọt ngào có nghĩa vụ hảo hảo giúp ngươi tuyển một cái chất lượng tốt tân hôn phu. Cái này hàn tiểu vương ra không tồi, khi chúng ta cha kế tuyệt đối đúng quy cách Mai Lạc bị hắn một phen hồ ngôn loạn ngữ đổ xì một tiếng cười, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng Linh một phen, liền ngươi xảo quyệt. Đúng vậy, mẫu thân, ta cũng rất thích hàn thúc thúc, so đường thúc thúc, liêu thúc thúc bọn họ mạnh hơn nhiều, nhìn liền có cảm giác an toàn. Ngọt ngào cũng ở một bên hát đệm xem náo nhiệt, liên quan biểu chân thành, thuận tiện nói sang chuyện khác, đem Tiểu Thiên giải cứu ra tới. Chính là, kết quả thực ngoài dự đoán mọi người, Tiểu Thiên là bị giải cứu ra tới, Mai Lạc lại lâm vào phiền toái bên trong. Bởi vì Hàn Thành Mặc ghétị. Lạc Nhi, có thể hay không cho ta giới thiệu Hạ Đường Thúc Thúc cùng Liêu Thúc Thúc đều là ai đâu? Nháy mắt, to rộng xe ngựa xương liền tràn ngập một cổ hế ẩm hương vị, Tiểu Thiên cho ngọt Ngào một cái ngươi gây họa ánh mắt, ngọt Ngào còn lại là thẻ lưới, nàng cũng không phải cố ý a, ai biết này Hàn Thúc Thúc dâm kính lớn như vậy à, vừa mới cùng mẫu thân có một chút tiến triển, liền không chấp nhận được mặt khác giống được. Mai Lạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngọt Ngào cái này tiểu họa thủy, đánh lên tinh thần ứng phó Hàn Thành Mặc Tuy rằng ở chung thời gian cũng không trường, nhưng là nàng chính là biết người nam nhân này không hảo lừa gạt. a mặc, nếu ngươi muốn biết, ta đây phải hảo hảo cho ngươi nói một chút này hai cái nam nhân đều là ai đi, dù sao các ngươi sớm hay muộn đều sẽ gặp mặt. Trước phát một chương buổi tối còn có hai trường Úc. chương 63 phiền vai tới. Hàn thành mặc nghe xong Mai Lạc giới thiệu, đáy lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm, tuy rằng Mai Lạc đáp ứng rồi chính mình nhưng là từ nàng miêu tả nghe được ra tới kia họ đường cùng họ liêu đối Mai Lạc là thiệt tình. Đều nói hồng nhan hòa thủy, chính là hắn lạc nhi rõ ràng tướng mạo thường thường A, như thế nào cũng như vậy gây vạ đâu. Hàn thành mặc ở trong lòng buồn bực thời điểm lại đã quên chính hắn thích Mai Lạc cũng không phải bởi vì nàng bề ngoài A. Mai Lạc nhìn thấy hàn thành mặc kia phò ô yếm chi vật bị người mơ ước bất an cùng khó chịu biểu tình khi, đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy ngọt nào luyến ái, cũng là kiện không tồi sự đâu. Tiểu Thiên cùng ngọt ngào nhìn thấy mẫu thân thế nhưng nhẫn mại tính tình cấp hàng thành mặc giảng thuật đường. Liếu hai người sự, không khỏi cho nhau là mặc quỷ, nhỏ giọng thảo luận, cuối cùng đến ra kết luận, mẫu thân là nghiêm túc. Hai cái hùng hài tử thế nhưng trộm mà đánh một chút trưởng chúc mừng rốt cuộc phải có cha kế. Xem ra bọn họ mẫu tử ba người yêu thích nhưng thật ra hoàn toàn giống nhau đâu. Phía trước có như vậy nhiều thúc thúc thích mẫu thân, chính là mẫu thân đều trứng mắt, bọn họ hai cái cũng đều không hài lòng. Không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi cái này ốm yếu tiểu vương ra. Tiểu Thiên Mốn đang chuẩn bị đúng lúc mà quạt gió thêm tuổi, trợ giúp Hàn Thành mặc ôm được mỹ nhân về đâu, không nghĩ tới hắn một cái không chú ý, nhân ra chính mình thu phục, làm hại hắn loạn buồn bực một phen. Liên ở bên trong xe ngựa người các hoài tâm tư thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng mùi tên nhọn phá không thanh âm, tiếp theo nghe được gió lạnh hét lớn bảo hộ chủ tử, sau đó bên ngoài liền tràn ngập đao kiếm giao tiếp, người giống mã tê thanh âm. Mai Lạc nhướng nhướng chân mày, Nhanh như vậy liền tới rồi. Nàng liền biết này dọc theo đường đi sẽ không thái bình. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hàn thành mặc rốt cuộc là chọc cái gì phiền bài A Tiểu thiên cùng ngọt ngào cũng không có như hàn thành mặc dự đoán như vậy kinh hoảng. Ngược lại là ẩn ẩn mà dẫn dắt hương phấn. Vài lần đều tưởng đẩy ra xe ngựa môn đi ra ngoài nhìn một cái. Bị mai lạc cấp chừng mắt nhìn vài lần lúc sau mới hơi chút ngừng nghỉ điểm. Nhìn thấy mai lạc bị bên ngoài tiếng đánh nhau hồn ào đến có chút không kiên nhẫn Hàng thành mặt phi thường Liên tiếp mà bồi gương mặt tươi cười, lạc nhi, đừng nóng giận ha đừng có gốc, một lát liền an tĩnh, gió lạnh bọn họ thực mau là có thể bãi bình. Như là vì đón ý nói hùa chủ tử nói dường như, Hàn Thành mặc nói âm vừa ra, bên ngoài liền truyền đến gió lạnh thanh âm, hồi bẩm chủ tử, tất cả đều giải quyết, tổng cộng 12 người, không một người sống, xem trang điểm hẳn là vẫn là dọc theo đường đi truy kích chúng ta người. Đã biết, nắm chặt lên đường đi. Hàng thanh mặc đối thuộc hạ nói chuyện khi vĩnh viễn đều là một bộ ôn hòa mà lãnh đảm ngữ điệu, làm người cảm thấy hắn là một cái ôn nhuận như ngọc người. Chính là quay người lại, đối mặt mai là khi, hắn lập tức liền cùng thay đổi cá nhân dường như, trên mặt treo đầy tươi cười, nói chuyện ngữ điệu cũng nhẹ nhàng, lạc nhi, ngươi xem, ta liền nói gió lạnh bọn họ nhất định có thể bãi bình đi. Mai lạc chừng hắn một cái, có ngươi như vậy chủ tử thật là bọn họ bất hạnh. Nột, cho ngươi, làm cho bọn họ đều đắp thượng đi. Tiêu đao kiếm thượng vẫn như cũ có độc xem ra đối thủ của ngươi muốn cho các ngươi ở bất chi bất giác chung chết đi à. Hàn thành mặc vui sướng mà tiếp nhận Mai Lạc đưa qua thuốc bột, ha ha, có cái quái ý tức phụ nhi chính là hảo, về sau không bao giờ sợ bị thương chúng độc gì đó. Mai Lạc chỉ là xem hắn kia nhị hóa biểu tình liền biết hắn tưởng khẳng định không phải cái gì thứ tốt, cho nên dứt khoát liền hỏi cũng không hỏi, đỡ phải ngược tâm. Hiện tại nàng đều có điểm hoài nghi chính mình đáp ứng gả cho hắn rốt cuộc là là có đúng hay không. Trường 64 Mai Lạc báo nổi. Kế tiếp một ngày, Hàn Thành mặc lại tao nộ hai bắt tập kích. đương Mai Lạc trong lúc ngủ mơ bị đánh thức lúc sau, nàng rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Hàn Thành mặc ngươi cho ta chết lại đây. Nghe được Mai Lạc này gầm lên giận dữ, ở tại cùng cái trong phòng đồng dạng bị đánh thức tiểu thiên cùng ngọt ngào cơ linh mà cái khẩn trăn, làm bộ còn ở ngủ say. Mẫu thân báo nổi, tốc tốc rời xa A. Hàn Thành mặc cũng bị sợ tới mức quá sức, chính là hắn không thể giả bộ ngủ A. Chỉ có thể ngoan ngoan mà từ cách vách phòng lại đây, Tiên gương mặt tươi cười thật cẩn thận mà nói đến là Nhi, gọi ta chuyện gì à? Những cái đó nhiều người thanh ngộng gia hỏa đã bị xử lý sạch sẽ, ngươi có thể yên tâm mà tiếp tục ngủ. Ngủ ngủ ngủ, ngủ, ngủ ngươi cái đại đầu quỷ a. Ai biết trong chốc lát có phải hay không lại tới ám sát của ngươi, người chết đều có thể bị xảo sống. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc trêu chọc cái gì phiền thoái? Mai Lạc nhưng không tin một cái vương phủ hậu trạch tranh quyền đoạt lợi xiếp có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Nơi này khẳng định rất có nói. Hàn thành mặc lúc này thật bị hỏi đến ngẹn họng. Lạc nhi, ta nếu là nói ta cũng không thể hiểu được. Ngươi tin không? Tin. Tin ngươi mới là lạ. Hử. Mai lạc dùng sức hử một tiếng, tỏ vẻ manh liệt bất mãn. Hàn thành mặc vừa nghe mai lạc nói tin, đáy lòng mừng như điên. Lạc nhi đối chính mình là vô điều kiện tín nhậu à, thật là vui. Chính là nghe tới nửa câu sau tin ngươi mới là lạ khi, này tâm lập tức tử trên cao trùng té rớt xuống dưới thật ứng câu kia phủng đến càng cao, rơi càng thẳng a Nga, Lạc Nhi, ngươi không tín nhiệm vi phu, này thật là quá làm ta thương thơ Hàn thành mặc bày ra một bộ thâm bị thương tổn bộ dáng. Nôn, tiểu thiên cùng ngọt ngào đồng thời mà làm ra một cái nôn mửa động tác, này hàn thúc thúc thật sự là quá không biết xấu hổ, tới hay không liền tự xưng vi phu, mẫu thân còn không gả cho hắn đâu. Mai Lạc cũng bị kích thích ra tới một thân nổi da gà liên tục xua tay, hàn thành mặc, ngươi hảo hảo nói tiếng người Hàng thành mặc lúc này mới hơi chút thu liếm chút, bất quá đấy lòng lại ở tính toán về sau nhất định phải hảo hảo nếm thử hạ làm lũng là cái gì cảm giác. Lạc nhi, nói thật, ta thật sự không biết hôm nay tới ám sát ta chính là người nào, ban đầu ta vẫn luôn cho rằng dọc theo đường đi đổi giết ta đều là kế vương phi phái tới người, nhưng là ngày đó ở nhà ngươi trong viện đám kia hắc nhân triều ta muốn ra truyền ngọc bội, ta mới phản ứng lại đây, chỉ có kia một bát là kế vương phi phái tới. Gió lạnh cũng nói kia một bát người quần áo cùng trước kia đuổi giết chúng ta không giống nhau. Mà ta đến bây giờ cũng không biết bọn họ rốt cuộc là vì cái gì đuổi giết ta, sở hữu sát thủ đều là tới liền động thủ, cũng không nói chuyện, hơn nữa là không chết không ngừng. Hôm nay này ba đợt sát thủ cùng ta đi trước bạch hà Trấn trên đường lại là đồng dạng phúc sức, đồng dạng tác phòng, cho nên, ta thực xin lỗi mà nói cho người, ta thật sự không biết chính mình chọc tới ai, lại là vì cái gì nguyên nhân mà bị đuổi giết. Mai là cẩn thận quan sát đến hàng thành mạc thần sắc, Xác định hắn nói đều là lời nói thật, liền bất đắc dĩ mà nhắc nhở hắn ngươi có phải hay không trừ bỏ ốm yếu tiểu vương ra cái này thân phận, còn làm mặt khác một ít hoạt động đâu. Ngươi không tự phương diện này suy xét một chút hung thủ sao? Hàn Thành mặc giật mình mà mở to hai mắt nhìn, như là xem quái vật giống nhau nhìn Mai Lạc, sau đó dùng cực kỳ sùng bái ngữ khí nói đến Lạc Nhi, ngươi như thế nào biết ta còn có mặt khác thân phận? Ngươi sẽ đoán mệnh không thành. Nếu không chính là cùng ta tâm hữu linh tê một chút thông. Chương 65 ta không biết Mai Lạc vừa nghe Hàn Thành mặc lại ở kia chơi bảo, đem đôi mắt trừng, đứng đắn điểm, hảo hảo trả lời ta vấn đề. Hàn Thành mặc thấy Mai Lạc sinh khí, không dám lại cật nhả, nghiêm mặt nói là nhi không thể không nói ngươi đoán đối quá chuẩn, ta đúng là ngầm làm một ít hoạt động, nhưng là hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi cụ thể tình huống, ngươi chỉ cần biết rằng ta không có làm chuyện xấu thì tốt rồi. Ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào biết ta không chỉ có chỉ là cái ốm yếu tiểu vương ra sao. Chẳng lẽ ta biểu hiện thực rõ ràng sao? Mai Lạc tức giận mà chừng hắn một cái Ngươi nói không có làm chuyện xấu chính là làm chuyện xấu à Ừ Nàng vì hắn dấu giếm mà không vui Hàng thành mặc vội vàng hống nàng lạc nhi Không phải ta không nói cho ngươi Mà là ta làm sự tình để cập đến hoàng gia bí tân Cho nên tạm thời thật sự không thể nói cho ngươi Chờ đến cơ hội thành thục ta nhất định toàn bộ đúng sự thật công đạo Đừng tức giận nga Hảo lạc nhi Mai Lạc xem hắn sắc thật có nỗi niềm có nói cũng liền không hề khó xử hắn, dùng sức chừng mắt nhìn hắn hai mắt cho hả giận. Hàn thành mặc vừa thấy nguy cơ giải trừ, lén lút lao một phen trên trán mồ hôi, hô, hông tức phụ thật là lao tâm lại lao động à, so đối phó địch nhân khó khăn nhiều. Lạc nhi, ngươi còn không có nói cho ta là như thế nào phát hiện ta có khác thân phận đâu. Là ta nơi nào làm không chu toàn lộ ra sơ hở sao. Hàn thành mặc chưa quên cầu được đáp án, này nhưng quan hệ đến hắn sinh mệnh an toàn, cần thiết coi trọng. Mai lạc xem xét hắn. Xem hắn là thật muốn biết, liền hảo tâm mà nói cho hắn Người trên người có một loại thượng vị giả khí thế kia không phải một cái vô quyền vô thế ốm yếu tiểu vương gia có khả năng có được Ta chính là thông qua điểm này tới phán đoán Nhưng thật ra ngông đúng rồi Hàn thanh mặc quả thực phải đối mai lạc bội phục sắt đất Ta đã tận lực biểu hiện đến bình phẳng một chút Đạm nhiên một chút, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi đã nhìn ra Ai nha, xem ra ta nhặt được bảo Ta lạc nhi thật là quá lợi hại Thế nhưng có thể nhìn ra một người che giấu khí thế tới, ánh mắt thật độc ác. Mai Lạc đối với hắn cố tình nịnh hót không thèm để ý tới, người này thật là bắt được cơ hội liền hết sức có khả năng mà lấy lòng chính mình. Nếu là không bảo trì trụ bình tĩnh nói, có thể mị đến liền chính mình là ai đều đã quên. Người đã quên ta là cái đại phu. Thông qua quan sát ngươi khí sắc đều có thể biết người sinh loại nào bệnh, xem che giấu khí thế chẳng phải là việc rất nhỏ. Mai Lạc đối hàng thành mặc khịt mũi coi thường, Xuân đã chết. Hàng thành mặc vuốt cái mùi hắc hắc cười miệng, xong rồi, vớt mông ngựa lại chụp đến trên chân ngựa đi. Ha ha, lạc nhi, ngươi chính là lợi hại sao? Được, đừng ở kia miệng lưới chân trù, chạy nhanh nói chính sự, ngươi rốt cuộc có thể hay không nghĩ ra được là ai như vậy tận hết sức lực mà muốn ngươi mệnh, chúng ta cũng hảo tưởng cái đối sách. Hàng thành mặc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ mà lắc lắc đầu, theo lý thuyết ta thân phận là không quá dễ dàng tiết lộ, ta là trực tiếp vì hoàng đế làm việc. Hơn nữa làm đều là một ít cực kỳ bí ẩn sự tình, không nên có người có thể tra được ta trên đầu tới A. Ngươi đã làm đề cập đến Bắc Man Quốc sự tình sao? Đặc biệt là Bắc Man Quốc Hoàng Thất. Mai Lạc nhíu lại mày do hỏi, nàng nhớ tới những cái đó thị vệ chúng độc. Không có A, chúng ta Long Vân Vương Triều cùng Bắc Man Quốc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, ta sao có thể trêu trọc đến bọn họ nào? Hàn thành mặc tỏ vẻ thực vô tội. Vậy kỳ quái, rốt cuộc là ai có thể được đến Bắc Man Quốc Hoàng Thất độc dược? Lại một hai phải giết người đâu. Hàn thành mặc trừ bỏ lắc đầu cũng không có càng nhiều mà tỏ vẻ, mai lạc chán nản, thật là cái đại phiền thoái. Thân ái người đọc các mỹ nhân, gần nhất hạc hạc nghỉ ở nhà, viết làm thời gian thực không ổn định, cho nên đổi mới không kịp thời, phi thường xin lỗi ha. Ta nhất định mau chóng nỗ lực đem bản thảo tích quốc hảo, tranh thủ mỗi ngày sáng sớm liền tuyên bố. Hôm nay buổi sáng chỉ có thể trước truyền một chương chơi tối phía trước thượng truyền còn thừa hai 66 biến thành đại thẩm Mai Lạc sợ phiên thoái, mà Hàn thành mặc lại cố tình chọc phải một cái mạc danh ném không xong đại phiên thoái, cho nên, vì tránh cho phiên thoái, nàng chỉ có thể ngẫm lại biện pháp. Đương ngày hôm sau sáng sớm, Hàn thành mặc nhìn Mai Lạc nghĩ ra được biện pháp khi, buồn bực muốn khóc, bởi vì trong gương mặt hắn hoàn, hoàn toàn toàn là một cái đại thẩm bộ ráng. Đúng vậy, Mai Lạc vì tránh cho trên đường tái ngộ đến đuổi giết, liền quyết định thay đổi đoàn người bộ dạng như vậy sát thủ tìm không thấy mục tiêu, bọn họ mới có thể thanh tĩnh thanh tĩnh. Hàn Thành Mặc nhìn thấy gió lạnh bọn họ đều là trên mặt nhiều dâu, dày đặc lông mày, béo cằm, nhất vô dụng cũng chỉ là nhiều vài đạo vết sẹo mà thôi, tuy rằng khó coi chút, nhưng tốt xấu đều vẫn là nam nhân. Chính là nhìn nhìn lại chính mình, như thế nào liền từ một cái mỹ nam tử biến thành mập mạp đại thầm đâu? Trả thù, nay tuyệt đối là hoa lệ lệ trả thù. Nhìn xem Hàn Thành Mặc kia ai oán biểu tình, mai lạc này trong lòng tức khắc thoải mái nhiều. Đều do hắn cho chính mình mang đến phiền toái nhiều như vậy, nếu là không trừng trị hắn một chút, Chính mình này trong lòng chính là không thoải mái. Tiểu thiên nhìn xem hàn thành mặc, nhìn nhìn lại chính mình, cũng phấn ai hoán, hàn thúc thúc trọc tới mẫu thân, chính mình không coi à, làm gì đem hắn cũng giả thành nữ hài tử. Bất quá cũng may chính mình bị họa còn rất xinh đẹp, tuy rằng là cái tiểu nha hoàn bộ dáng. Tự luyến tiểu thiên cũng không biết hắn là đi theo hàn thành mặc ăn dưa vớt, mai lạc ghi hận hắn đem hàn thành mặc mang về ra, sau đó mới có này một loạt phiền thoái, tuy rằng nói nàng cũng bởi vậy được đến một cái như ý lang quân nhưng là nữ nhân sao, tức giận thời điểm là không có đạo lý nhưng giảng. Mai Lạc lại đem xe ngựa tiến hành rồi một phen cải tạo, lại là quải hoa tươi, lại là đổi vải bông mảnh, thực mau liền đem hàng thành mặc kia đen như mực xe ngựa biến thành một cái phụ nhân quen dùng màu sắc rực rỡ xe ngựa. Những cái đó các hộ vệ nhìn thấy nhà mình anh Minh thần või chủ tử biến thành trung niên vũ giả, lại cho nhau nhìn xem này giúp hộ vệ cổ quái tạo hình, tập thể run dậy, này Mai Đại Tiểu Thư thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào Mà Mai Lạc ở thưởng thức một vòng chính mình kiệt tắc lúc sau, vừa lòng mà cười ân, không tồi, chính mình nghiên cứu nhiều năm thuật dịch dung hiệu quả còn khá tốt, 21 thế kỷ hóa trang thuật cùng này mạc danh thời không dược độc chi thuật kết hợp mà thực hoàn mỹ. Mai Lạc đem chính mình cùng ngọt ngào trang điểm thành quý phụ nhân cùng thiên kim tiểu thư, những người khác tất cả đều là hộ vệ cùng người hầu, này dọc theo đường đi tâm tình tự hảo, liền cũng không lại lăn lộn người. Đoàn người đều trộm mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ cần nàng tâm tình hảo. Chính mình là có thể thiếu tao điểm tội, khó coi điểm cũng không tính cái gì, hơn nữa từ thay đổi hành trang lúc sau xác thật cũng không ở tao ngộ quá sát thủ, lên đường tốc độ cũng nhanh không ít. Ba ngày lúc sau, đoàn người rốt cuộc tới rồi kinh thành, nhìn đến kia nguy nga cửa thành, mai lạc trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua sót, 15 năm A không nghĩ tới chính mình sinh thời thế nhưng còn sẽ trở về kinh thành. 7 năm trước sư phó sư nương qua đời lúc sau, nàng vốn định hồi kinh báo thủ, nhưng là không ra lần đó ngoài ý muốn. Sau lại có này đối bà bối, chính mình liền tính toán mang theo hài tử sống quãng đời còn lại biên thủy, an ổn độ nhật. Chính là không nghĩ tới tạo hóa trêu người, chính mình rốt cuộc vẫn là đã trở lại. Nếu đã trở lại, có chút trướng nhưng thật ra có thể hảo hảo tính tính, lao tiễn người, năm đó ngươi như vậy đối đại ta, sau này liền chờ cô mãi mãi đại lệ đi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc trước khi trời tối viết xong, làm thân nhóm đợi lâu, xin lỗi xin lỗi. Chương 67 làm nàng linh giáo. Mai Lạc nhìn xa lạ kinh thành cảnh vật, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai này kinh thành như vậy phồn hoa, quy mô cũng rất lớn. Nàng tuy rằng từ nhỏ ở kinh thành sinh hoạt, chính là ở thẳng đến 8 tuổi bị vứt bỏ, nàng trước nay không rời đi quá cái kia nhà cao cửa rộng, cho nên đối với kinh thành, nàng là một chút khái niệm đều không có. Xuyên thấu qua xe ngửa cửa sổ nhỏ, Tiểu Thiên cùng Ngọt Ngào cũng đều hưng phấn mà nhìn đông nhìn Tây, trong lòng tưởng lại là hoàn toàn bất đồng. Ngọt Ngào nhìn đến đường cái hai bên san sát nối tiếp nhau cửa c� Thường thường mà còn có thể nghe đến theo gió bay tới đồ ăn hương khí, nghĩ thầm, ca ca thật sự không có gà ta, này đại thành chính là náo nhiệt, ăn ngon thật nhiều, ta nhất định phải đem sở hữu cửa hàng đều nế một lần. nha đầu này, hảo vĩ đại trí hướng A. Mà tiểu thiên ở nhìn đến rộn ràng nhốn nháo đám người khi, trước mắt dần hiện ra tới vàng rực quang, chỉ cần có người địa phương liền tràn ngập thương cơ, rảnh rỗi nhất định phải ra tới tìm xem thủ hạ người, về sau liền đem phát triển trọng điểm đặt ở kinh thành. Làm cho bọn họ đều đánh lên tinh thần tới, nhất định phải tránh hạ núi vàng núi bạc tới. Mai Lạc không biết hai đứa nhỏ lúc này ý tưởng, nhưng là không lâu lúc sau nàng liền sẽ đã biết, bởi vì kêu hiệu quả thật sự là quá rõ ràng. Xe ngựa tiến vào kinh thành lúc sau lại chạy ước chừng 15 phút lúc sau, liền quẹo vào một cái dân cư thưa thớt, rộng lớn san bằng đường tắt, hai sườn đều là cao trạch đại viện, thủ vệ nghiêm ngặt. Mai Lạc thầm nghĩ, đây là cổ đại người giàu có khu đi. Thoạt nhìn thực khí phái đâu? Đoàn xe ngựa đến chiến vương phủ khi, đã khôi phục nguyên trạng Hàn Thành Mặc lập tức thu ban đầu trêu đùa tự nhiên thần sắc, thay một bộ bệnh hưởng hưởng bộ dáng, thường thường mà còn khụ thượng một hai tiếng, tựa như một cái chân chính bệnh vương tử. Mai Lạc cùng Tiểu Thiên, ngọ ngào mắt thấy Hàn Thành Mặc trình diễn biến sắc mặt tuyệt kỹ, đều xem ngây người, này kỹ thuật diễn, tuyệt đối là thực lực phái. Xe ngựa lão đảo lắc lư mà vào vương phủ đại môn, mai cho đến Hàn Thành Mặc trụ sân mới dừng lại tới, dọc theo đường đi nghe được bọn người hầu thăm hỏi thanh hết đợt này đến được khác. Mai Lạc thầm nghĩ, cái này tiểu vương ra cũng không có trong tưởng tượng như vậy không địa vị đâu, xem ra hắn tuy rằng che giấu thực lực, nhưng là cũng cũng không bạc đái chính mình. Hàn thành mặc phân phó gió lạnh dàn xếp hảo Mai Lạc mẫu tử ba người, chính mình tắm gội thay quần áo lúc sau liền đi tham phụ vương đi. Mai Lạc ngồi 4 ngày xe ngựa, cả người đều phải tan thành từng mảnh tử, nghe được Hàn thành mặc cư chú tiếng thông gieo cư có một cái suối nước nóng bể tám, cao hứng hỏng rồi, chạy nhanh mang theo ngọt ngào đi ngâm nước nóng giải lao đến nỗi tiểu tiên còn lại là bị nàng công đạo cấp gió lạnh chăm sóc mai lạc đối với cặp song sinh này hoàn toàn là lo liệu nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ nguyên tắc đến mang đối với ngọt ngào là hết sức có khả năng mà đau sung mà tiểu thiên chỉ là hoàn toàn nuôi thả Nam hài tử phải độc lập cho nên tiểu thiên chỉ có thể hâm mộ nhìn mẫu thân cùngội muội phao ôn chính mình chỉ có thể phao thao tám đương ba người tất cả đều thần thanh khí sẵn mà ngồi ở trong đại s ăn trà bánh khi hoàn thành mặc lại vẻ mặt tức giận mà đã trở lại làm sao vậy a mặc Mai Lạc khó được có tâm địa chủ động quan tâm một chút. Hàn Thành Mặc lập tức vẻ mặt thủy khuất mà nói còn không phải ta kia vô lương mẹ kế, nói ngươi là ta không biết từ nào tìm trở về lang băm, không được ta mang ngươi đi cho ta phụ vương xem bệnh, còn nói ta là muốn cố ý hại chết phụ vương, tức chết ta, thật hận không thể một cái tắt chụp chết nàng. Ngọt Ngào lập tức ngoan ngoắn mà cấp Hàn Thành Mặc đổ một ly trà thủy, còn an ủi hắn nói Hàn thúc thúc, uống ly trà xin bớt giận, đừng vì không tương quan nhân khí hỏng rồi thân mình. Hàn Thành Mặc tiếp nhận nước trà. Cao hứng mà khen, ngọt ngào quá đáng yêu, cảm ơn ngươi." Mai Lạc liếc mắt một cái ngọt ngào, nay tiểu quỷ tâm như thế nào đã bị Hàn Thành Mặc thu mua đâu? Không gặp hắn cấp cái gì chỗ cho ta?" Kỳ thật nàng không biết chính là nữ nhi tiểu mẫu, ngọt ngào cùng nàng giống nhau, là bị Hàn Thành Mặc kia phó hảo túi ra cấp bắt làm tù binh. Hàn Thành Mặc không có được đến Mai Lạc trả lời, liền lắp bắp mà nói là "Nhi, ngươi nhưng thật ra phản ứng phản ứng ta à, kế vương phi không cho ngươi đi cho ta phụ vương chữa bệnh, vậy phải làm sao bây giờ a?" Ngươi nếu là không đi nói ta phụ vương đã có thể nguy hiểm A Mai Lạc ở Hàn Thành mặc chờ mong trong ánh mắt chậm dại uống một ngụm trà lúc sau, đem chén trà nhẹ đặt ở trên bàn, nâng lên mí mắt, rốt cuộc thông thả ung dung mà mở miệng. Nàng nói ta là không biết từ đâu ra lang băm. Vậy làm nàng trước lĩnh giáo một chút y dị thuật của ta a này còn không dễ làm sao. Bụn. Chương 68 làm nàng sinh bệnh. Mai Lạc nói làm kế vương phi kiến thức một chút nàng y dị thuật, Hàn Thành mặc nhất thời không phản ứng lại đây. Mẹ hoặc hỏi nàng lạc nhi, kế vương phi nàng căn bản đều không thấy ngươi, như thế nào có thể làm nàng kiến thức ngươi bản lĩnh đâu. Hơn nữa nàng căn bản liền coi thường ta, cho nên liền càng không thể tín nhiệm ta để cử ngươi. Mai lạc cho hắn một cái ngươi không có thuốc nào cứu được khinh bị ánh mắt, hàn thành mặc lập tức tỏ vẻ chính mình thực bị thương. Hắn tự nhận là là cái rất người thông minh, như thế nào tới rồi lạc nhi này liền liên tiếp bị khinh bỉ làm đến hắn đều hoài nghi chính mình chỉ số thông minh giảm xuống. Mai lạc lại nặng nghề mà thở dài một hơi Biết heo là chết như thế nào không? Hàn thành mặc lấp đầu, không biết, lạc nhi ngươi hỏi cái này để làm gì a Hắn như thế nào cảm thấy chính mình tư duy tốc độ theo không kịp đâu? Mai lạc cười nhạo một tiếng, giống ngươi như vậy buồn chết. Hàn thành mặc hôn đột, đây là bị ghét bỏ sao? Mai lạc nhìn hắn ủy khuất biểu tình, cực kỳ bất đắc dĩ mà nói ngươi liền sẽ không cho nàng thêm chút ta đặc chế hào liêu, làm nàng trị liệu không có hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể tìm ta thử xem sao. Buồn chết ngươi được. Hàng thành mặc đầu tiên là sướng sốt, hơi suy tư lập tức phản ứng lại đây, dùng sức mà mánh chụp hai hạ chán, đúng rồi, ta như thế nào như vậy buồn đâu, đem bản lĩnh của ngươi cấp đã quên, quăng nhớ rõ ngươi có thể trị bệnh cứu người đã quên ngươi còn có làm nhân sinh bệnh bản lĩnh. Cái này, hắn đều ghét bỏ chính mình. Mai lạc lúc này mới có điểm sắc mặt tốt, thử, cuối cùng ngươi còn không co xuẩn hoàn toàn, bằng không ta đều đến một lần nữa suy xét muốn hay không gả cho ngươi. Đừng à, lạc nhi. Ngươi ngàn vạn không thể có như vậy khủng bố ý tưởng, ta chỉ là nhất thời suốt ruột không phản ứng lại đây mà thôi, ta không ngu ngốc thật sự, một chút đều không ngu ngốc Hàn thành mặc vội vàng mà muốn đánh mất Mai Lạc ý niệm, thật vất vả quải cái tức phụ trở về, hắn nhưng không nghĩ đánh mất. Được rồi, đừng ở kia xuẩn, chạy nhanh phái người đi làm kế vương phi sinh bệnh đi, ngươi không phải nói ngươi phụ vương bệnh thực nguy cấp sao. Mai Lạc thật sự là nhìn không được mắt, lấy ra một bao thuốc bột, tống cổ Hàn thành mặc đi ra ngoài làm việc. Lúc này Hàn Thành mặc làm việc tốc độ nhưng thật ra man mò, xem ra này Vương Phủ trong vòng thuộc về người của hắn cũng không ít ta. Vào lúc ban đêm, toàn bộ Vương Phủ liền loạn thành một nồi cháo, bởi vì Vương Phi đột nhiên bị bệnh, cả người mọc đầy màu đỏ mụn nước, mặt cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Này đối luôn luôn chú trọng dung mạo Vương Phi tới giảng, quả thực so đã chết còn khó chịu. Kinh thành các đại danh ý gì đều bị mời vào trong Phủ, chính là vô luận vào Phủ khi là tin tưởng tràn đầy vẫn là thấp thỏm bất an. Cuối cùng đều là hoàng đầu xám xịt mà ly phủ, trần bệnh đều chỉ có một câu vương phi được không biết tên quái bệnh. Kế vương phi một tiêm tử ở thứ 18 cái đại phu tạ lôi rời đi lúc sau, tức giận đến một tay đem biên trên bàn nhỏ ly bàn đều phủi đi đến trên mặt đất, phế vật, tất cả đều là phế vật. Thung cơm. Kế vương phi thân sinh nữ nhi, quần chúa Hàn Điệp y ở một bên ôn tồn mà khuyên mẫu phi, đừng nóng giận, tức điên thân mình không đăng giá, đều là này đó lang băm kiến thức thiền bạc, cho nên mới không có thể trị hảo mẫu Phi Nếu là Ngọc Công Tử ở thì tốt rồi, hắn nhất định có thể trị hảo mẫu phi quái bệnh, chính là phụ vương bệnh hắn cũng nhất định có thể trị tốt. Ai, cũng không biết Ngọc Công Tử này nửa năm rốt cuộc đi đâu vậy. Kế vương phi một tiêm tử vừa nghe nữ nhi nói như vậy, cũng bốc cháy lên hy vọng, y y nhi, ngươi nói được đúng vậy, này Ngọc Công Tử mới là chân chính thần y y đâu, liền hoàng thượng nhiều năm ngoan tật hắn đều có thể chữa khỏi, nếu là hắn trở về thì tốt rồi, mẫu phi cùng ngươi phụ vương bệnh liền đều được cứu rồi. Chính là này nửa năm nhiều hắn âm tín đều không, thượng nào tìm hắn đi à. Chương 69 làm hắn nhìn một cái. Thấy đầy mặt là màu đỏ mụn nước mẫu phi vẻ mặt nôn nóng bất đắc dĩ bộ dáng. Hàn điệp y cũng đi theo thượng hỏa. Mẫu phi, nếu không ta ngày mai đi ngọc công tử trong phụ tự mình hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không hắn tin tức. Một tiêm tử từ ái sở sở nữ nhi đầu, vẫn là nữ nhi chi kỷ à, nhi tử hàn thành thụy năm nay đều 12 tuổi. Lại chỉ biết cùng những cái đó vương công đại thần ra công tử ca nhóm đấu con dế mẻn, đánh má cầu, dạo song bạc, hiện giờ chính mình bệnh thành cái này quỷ bộ ráng, hắn lại chỉ đến xem liếc mắt một cái liền lại đi chơi, ai, khó trách vương ra cho dù không thích hàn thành mặc cũng không nói muốn đem ra nghiệp giao cho chính mình sinh nhi tử, xem ra chính mình không nắm chặt giúp nhi tử. Như hoa nói rất có thể vương ra trăm năm sau cái này ra liền không có bọn họ mẫu tử ba người chỗ dung thân. Mục tiêm tử tuy rằng đối nhi tử thất vọng nhưng là vẫn cứ không quên muốn giúp hắn mưu hoa tương lai, mà nàng cho rằng chi kỷ nữ nhi lúc này lại ở nàng đấy lòng âm thầm mừng thầm. Hi hi, rốt cuộc lại có cơ hội đi ngọc ca ca chóng phủ, hy vọng ngọc ca ca đã đã trở lại. Nguyên lai like nàng đây là thiếu nữ hoài xuân, coi trọng ngọc công tử. Kia này ngọc công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu. Có thể làm một tiêm tử xem trọng liếc mắt một cái, có thể làm hàn điệp y phương tâm ám hứa tự nhiên không phải là bình phàng người. Ngọc công tử, nguyên danh nhan Ngọc là quá cố Long vận vương triều đệ nhất thần y và đệ tử đích truyền, Y lý thuật cao siêu, dung mạo tuấn mỹ, càng nhân một năm trước chỉ hết hoàng đế ngoan tật mà danh táo thiên hạ. Chỉ là nửa năm trước hắn tuyên bố xuất ngoại hái thuốc, sau đó liền không có tin tức, ai cũng không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào. Ngày hôm sau sáng sớm, Hàn Điệp Y lý đi thật liền đi nhan phủ, chẳng qua quản gia vẫn là nói cho hắn Nhan Trạch Ngọc như cũ chưa về, còn nói nhà mình công tử một hồi đến từ sẽ đi chiến vương phủ giúp vương ra cùng vương phi trấn trị. Từ chiến vương bị bệnh, Nàng đã tới Nhan phủ hơn 10 lần, mỗi lần được đến đều là cái này đáp án, làm nàng rất là hoài ngoải, một phương diện là nóng vội với cha mẹ bệnh, mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì không thấy được tâm tâm niệm niệm Ngọc công tử. Dương Hàn Điệp ý gì u vũ cục đuôi mà trở lại Vương phủ khi, một tiêm tử đang ở nỗi điên, trong phòng có thể tạp đồ vật đều bị nàng tấp hết, một mảnh hỗn đột, bọn hạ nhân quỳ đầy đất, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Trên mặt nàng mồ hôi càng nhiều, cả khuôn mặt xinh đều biến hình, đôi mắt chỉ còn lại có một cái phụng. Cả người kỳ ngứa nhưng lại không dám cào, sợ lưu lại vết sẹo từ ngày hôm qua phát bệnh đến bây giờ nàng khó chịu mà liền giác đều ngủ không được trên người càng ngày càng ngứa mụng nước cũng càng ngày càng nhiều rậm dặp mà che kín toàn thân nhìn qua giống cái quái vật giống nhau thân thể cùng tâm lý song trọng cha tấn làm cái này sống trong nung lụa trung niên niênị phụ cơ hồ sắp hỏng mất thành bà điên nhìn thấy Hàn điệp y lì vào cửa một tiêm tử bắt lấy nàng cánh tay runrẩy hỏi y lì nhi Ngọc Công Tử đã trở lại không có Hàn Điệp Ý đau lòng với mẫu thân gặp cực khổ, lại cực kỳ mà lo lắng Ngọc Công Tử hay không gặp nguy hiểm, cho nên sắc mặt trở nên thực tái nhuận, nhưng cuối cùng vẫn là gian nan mà lắc lắc đầu, vẫn là không có tin tức. Bum một tiếng, một tiêm tử một mông ngồi ở ghế trên, xong rồi xong rồi, không có đại phu có thể trị chính mình quay bệnh, ký thắc kỳ vọng Cao Ngọc Công Tử lại tin tức toàn vô, chính mình này mệnh chẳng phải là muốn công đạo. Hàn Điệp Ý cũng là hết đường xoay sở mà ngồi ở một bên. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, trước mắt sáng ngời, cấp giống giống mà đối nàng nương nói mẫu phi, ngày hôm qua ca ca không phải nói thỉnh về tới một vị trường bạch quái ý kia sao, nếu không ngại làm hắn lại đây nhìn một cái. Chương 70 nàng là kẻ lừa đảo. Một Tiêm Tử nghe được nữ nhi nhắc tới Hàn Thành Mặc, phản ứng đầu tiên là chán ghét hòa khí phẫn. Cái kia chán ghét bệnh la quỷ, chiếm vương phủ đích trưởng tử vị trí, nghiêm trọng gây trở ngại Thụy Nhi tiền đồ, hắn nếu là chạy nhanh đã chết, Thủy Nhi chính là vương phủ người thừa kế duy nhất. Càng đáng giận chính là chính mình vẫn luôn đều không chiếm được vương phủ nhà kho cái kia nghe nói có dấu vô số tài bảo bí mật bảo khố chìa khóa thế nhưng chính là hàng thành mặc vẫn luôn mang ở trên người kia khối ngọc bội. Trước đó vài ngày nàng rốt cuộc từ vương ra kia bộ ra lời nói tới sau, thiếu chút nữa không đem nàng tức chết. Cái kia ma ốm vẫn luôn đều không chịu vương ra đai thấy dựa vào cái gì thế nhưng cầm giữ bảo khố chìa khóa đâu. Mục tiêm tử từ biết kia khối ngọc bội chính là bảo khố chìa khóa lúc sau, tưởng hết biện pháp tưởng đem nó lộng tới tay Chính là hàn thành mặc đại bộ phận thời gian đều đại ở chính mình tiếng thông gieo cư, rất ít ra cửa, nàng phái đi người cũng thẩm thấu không đến bên trong đi, cho nên vẫn luôn cũng không cơ hội xuống tay. Rốt cuộc mấy ngày trước đây hắn nói đi trường Bạch Sơn vì chiến vương tìm thầy trị bệnh, nàng cảm thấy thật là trời cho cơ hội tốt ta, liền tiêu phí số tiền lớn thỉnh sát thủ môn người giết hắn cũng đem ngọc bội đoạt lại. Vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, nàng ở nhà ngồi chờ này thành, chính là không nghĩ tới luôn luôn danh dự tốt đẹp sát thủ môn thế nhưng thất thủ. Hàn Thành Mặc không chỉ có an toàn đã trở lại, càng đáng giận chính là ngày hôm qua hắn tới thăm Chiến Vương khi kia ra truyền ngọc bội liền đeo ở trên người hắn, hoàng nàng đôi mắt cũng đau đầu cũng đau, hận không thể đi lên một phen đoạt lấy tới. Nàng hiện tại đối Hàn Thành Mặc có thể nói hận thấu xương. Nghe được nữ nhi đề cập trường Bạch Quái Y Y, một tiêm tử tuy rằng hận Hàn Thành Mặc hận hàm răng thằng ngứa, cũng thực hoài nghi cái kia quái Y Y là thật là giả, nhưng là vì thân thể của mình, nàng cũng không thể không ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, áp xuống trong lòng tức giận. Phân phó hàn điệp y đi đem hàn thành mặc cùng hắn cái gọi là trường bạch quái ý y cùng nhau kêu lên tới. Hàn điệp y không giống nàng mẫu thân như vậy không thích hàn thành mặc, ngược lại là đối cái này ôn hòa tuấn giật Kaka rất là thích, cũng coi như thượng là trong nhà này cùng hàn thành mặc quan hệ nhất thân cận người. Đương nàng tiến vào đến tiếng thông gieo cư nhìn thấy hàn thành mặc giới thiệu cho nàng trường bạch quái ý y khi cảm thiếu chút nữa bị kinh rớt, Kaka ca, ca, ngươi xác định nàng là trường bạch quái y y à. Ngươi bị lừa có biết hay không? Mai Lạc vừa nghe lời này, lông mày trọn cao, liếc xéo Hàn Thành Mặc, xem hắn như thế nào giải thích. Hàn Thành Mặc vội vàng đem muội mội kéo đến một bên, tuy rằng nàng làm người nông cạn chút, ích kỷ tuy hứng chút, nhưng là tốt xấu là chính mình muội muội đối chính mình cũng không tồi, cho nên hắn được cứu trợ nàng một phen, không thể làm nàng tiếp tục nói thêm gì nữa, bằng không không chừng có thể hồ liệt liệt ra cái gì khó nghe nói đâu, vạn nhất chọc giận lạc nhi, nàng đã có thể thảm. Cá ca, ca ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Ngươi rất ít ra cửa, cho nên không hiểu biết thế đạo hiểm ác, khó tránh khỏi bị người lừa gạt. Ngươi nhìn xem nàng, dung mạo bình thường, lại là cái tuổi trẻ nữ tử, sao có thể sẽ là kia thành danh hơn 30 năm trường bạch quái ý thì sao? Nàng khẳng định là cái đại kẻ lừa đảo, ngươi mau đem nàng đuổi ra đi. Hàn thành mặc trộm nhìn liếc mắt một cái mai lạc sắc mặt, còn hảo, cười như không cười, không có sinh khí, điệp ý thì vẫn là an toàn. Xoay người lại một phen che lại mọi mội miệng, không cho nàng tiếp tục nói tiếp, Nhỏ rộng mà cảnh cáo nàng Điệp Ilya, không được lại nói bậy, nàng thật là trường bạch quái Ilya. Ban đầu cái kia là nàng sư phó, 7 năm tiến đến thế, mấy năm nay quái ý thì chính là Lạc Nhi. Hắn muốn định nói Lạc Nhi không chỉ có là quái ý, điề, vẫn là hắn tương lai thế tử, nhưng là tưởng tượng như vậy phiền toái sẽ càng nhiều, hiện tại vẫn là trước đừng đều nói ra, chờ đến Lạc Nhi trị hết phụ vương bệnh lúc sau lại nói sẽ tương đối hảo một chút. Hàn Điệp Ilya một phen kéo xuống lấp kín miệng nàng bàn tay to, kinh ngạc mà gọi vào thật sự Nàng thật là Trường Bạch Quái Y Ilya. Chương 71 một cách giờ. Hàn Thanh mặc dùng sức gật gật đầu, đối muội muội nói thật sự, so thật kim thật đúng là. Hàn Điệp Yiyi tuy rằng hoài nghi Mai Lạc Bản Lĩnh, nhưng là đối với Kaka nói nàng vẫn là tin tưởng, hơn nữa ngẫu phi bệnh thật sự là kéo đến không được, coi như nàng là Trường Bạch Quái Y Ilya dùng đi, có lẽ thật có thể chữa khỏi đâu. Như vậy nghĩ, Hàn Điệp Ilya liền chạy nhanh năn nỉ nói Kaka, nếu ngươi nói nàng chính là Trường Bạch Quái Y Vậy mau làm nàng giúp ta mẫu phi nhìn một cái đi. Hàn thành mặc làm bộ không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt nghi hoặc hỏi giúp ngươi mẫu phi nhìn cái gì a Nàng bị bệnh. Hàn điệp y không nghi ngờ có hắn, vội vàng đem một tiêm tử tình huống một năm một mười mà cùng hắn nói, cuối cùng còn vội vàng mà thúc giục ca ca, ngươi nhanh lên làm vị này quái y qua đi cấp mẫu phi nhìn một cái, xem nàng có biện pháp trị không. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng lại không coi ôm bao lớn hy vọng. Như vậy nhiều kinh thành danh ý đều bó tay không biện pháp, nàng một cái hương giá phụ nhân có thể nhìn được chứ. Mai Lạc không phải không thấy ra nàng không tín nhiệm, chỉ là lười đến cùng nàng so đo, dù sao nàng mục đích cũng không phải cấp kia đồ bỏ kế vương phi chữa bệnh, chỉ cần có thể tìm được lý do làm kế vương phi đừng lại cản trở nàng đi cấp chiến vương chữa bệnh là được à. Hàn thành mặc không yên tâm Mai Lạc một người, liền lấy cớ đi thăm kế vương phi mà bồi nàng cùng đi. Hàn Điệp Y tuy rằng buồn bực luôn luôn cùng mẫu phi không hòa thuận ca ca như thế nào đột nhiên quan tâm khởi nàng tới, nhưng là hiện tại cũng không rảnh lo hỏi như vậy nhiều, cấp mẫu phi chữa bệnh quan trọng, liền vội vội vàng vàng mà dẫn dắt hai người hướng Vương phi sân đi đến. Hàn Thành Mặc ở nhìn thấy kế Vương phi lúc sau bị khiếp sợ, ngày thường ung dung hoa quý người giờ phút này phi đầu tán phát, bộ mặt dữ thợn, căn bản đều nhìn không ra nguyên lai diện mạo. Hắn dưới đáy lòng thầm nghĩ, Lạc Nhi xuống tay thật tàn nhẫn a, không hổ là hắn Hàn Thành Mặc coi trọng nữ nhân. Quả sức. mà Mai Lạc còn lại là mắt nhìn thẳng, mặt vô biểu tình, toàn bộ một cái thế ngoại cao nhân phong phạm, khiến cho Hàn Điệp Y Ghi hey cũng đối nàng tin phục lên, còn báo cho người một nhà không thể tướng mạo A. Một tiêm tử nhìn thấy Hàn Thành mặc mang theo một người tuổi trẻ phụ nhân tiến vào, chỉ một thoáng hỏa khí liền lên đây, hắn một hồi đến chính mình phải bị bệnh, nói không chừng chính là hắn dở cho quỷ, không phải hắn dở cho quỷ cũng là hắn cái này ngồi sao trời khác. Đương Hàn Điệp Y nói cái kia phụ nhân chính là trường bạch quái Y Ghi lúc sau Một tiêm tử liền rốt cuộc nhịn không được, bạo phát. Hàn thành mặc, người cái này ngôi sao trổi, khắp đã chết người mẹ ruột không tính, lại muốn tới khắc chết ta cái này mẹ kế có phải hay không. Thế nhưng tìm tới cái sơn dã thôn phụ giả mạo trường bạch quá y yề, người cho ta là ngốc tử không thành. Lan, chạy nhanh đều cút cho ta đi ra ngoài. Hàn thành mặc bị một đốn luận mắng, lại là liền sắc mặt cũng chưa biến, dường như đã tập mãi thành thói quen giống nhau, vẫn như cũ bảo trì kia phó không dính khói lửa phản tục đạm nhân d Chậm gì gì mà đáp lời, kế vương phi mấy ngày không thấy, hỏa khí vẫn như cũ lớn như vậy à. Khí đại thương thân, xem, đem thân mình thương hỏng rồi đi. Ta thật là tới thăm ngươi, nếu không phải điệp y thì cho ta biết nói ngươi bị bệnh, ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Tuy rằng ngươi xưng không được là ta mẹ kế, nhưng là tốt xấu ngươi là phụ vương kế vương phi, này trong phủ lớn nhỏ tạp vụ còn cần ngươi lo liệu, về tình về lý ta đều không thể đối với ngươi bệnh ngồi yên không nhìn đến a Lời này vừa nói xong. Một tiêm tử thiếu chút nữa không khí ngất xỉu, thế nào, ở trong mắt hắn, chính mình chính là cái vương phủ bà quản gia không thành, ngươi cho ta đi ra ngoài, không cần ngươi tới giả mù sa mưa, chỉ cần nhìn không tới ngươi ta liền không bị bệnh. Mai lạc vốn dĩ chính mùi ngon mà xem vương tử cùng mẹ kế đấu pháp, vừa nghe lời này rốt cuộc ra tiếng, bất quá nàng một câu thiếu chút nữa không đem kế vương phi đương trưởng tức chết cùng hủ chết. Kế vương phi, ngươi độc lan tràn tới rồi trái tim, lại tức giận nói chỉ sợ sống không quá một canh giờ Nga. Chương 72 Băng rất uy cậu. Mục Tiêm Tử dùng tay chỉ Mai Lạc, tức giận đến thẳng rún run, "Ngươi thiếu tại đây giả thần giả quỷ, nói hiệu nói vượng." Hàn Điệp y sợ đắc tội trường bạch quái y mất đi hy vọng cuối cùng, liền chạy nhanh giữ chặt Mục Tiêm Tử ngăn cản nàng tiếp tục nói hầu nói tả, "Mẫu phi, ngày trước đừng lúc nhích nổi giận, làm nàng cho ngươi nhìn một cái bệnh đi, nàng có lẽ thật có thể chữa khỏi ngươi này quái bệnh đâu, hơn nữa nàng vừa mới không phải nhắc tới độc sao, chẳng lẽ ngài không phải sinh bệnh mà là trúng độc?" Nàng không dám nói thẳng tin tưởng ca ca nói, nàng nương vẫn luôn liền không thích hai đứa nhỏ cùng hàn thành mặc tiếp xúc. Một tiêm tử bị nữ nhi một khuyên, cũng hơi chút bình tĩnh điểm, tuy rằng không thích hàn thành mặc, nhưng là không đáng cùng thân thể của mình không qua được à, làm cái kia phụ nhân nhìn một cái thì đã sao, vì thế đem cầm một ngưỡng, nạo mạn mà đối Mai Lạc nói ngươi lại đây cho ta nhìn một cái đi, nếu là chị hết này quái bệnh, ta liền không so đo ngươi nguyện rửa chuyện của ta. Mai Lạc thiếu chút nữa không khí vui vẻ, người này cũng thật là đủ kỳ ba Rõ ràng hẳn là cầu chính mình cho nàng xem bệnh sao Nàng khét ngược Thế nhưng còn có thể bày ra một bộ thi ân giả bộ ráng Dường như chính mình có thể cho nàng xem bệnh là một loại lớn lao vinh hạnh dường như Hàng thành mặc cũng nhìn không được Nghĩ thầm cũng dám như vậy đối đãi lạc nhi Dứt khoát làm nàng bệnh bị chết Như vậy cũng là có thể thuận lợi mà đi cấp phụ vương chữa bệnh Không chờ hắn nói cho Mai Lạc ý nghĩ của chính mình đâu Mai Lạc cũng đã đi đến một tiêm tử phụ cận sửa trị nàng đi Kế vương phi Thỉnh vương tay tới ta trước hào xem mạch xác định khá một chút. Mai lạc căn bản không cùng nàng tiến hành miệng lưỡi chi tranh, ở nàng xem ra, có thể động thủ thời điểm kiên quyết bất động khẩu, tốn thời gian, cố sức không nói, còn chưa hết giận cho nên một tiêm tử lập tức liền phải tao ương. Mà một tiêm tử còn hồn nhiên bất giác mà cho rằng chính mình nói khởi đến tác dụng, một bên vươn tay là mai lạc xem mạch, một bên giáo hấn nàng ngươi không được têu ta kế vương phi, trực tiếp xưng hô vương phi là được, cũng có thể têu chiến vương phi. Mai lạc một bên làm bộ làm tịch mà bắt mạch, một bên không chút để ý mà đáp lời khí nàng, Nga. Ngươi là chiến vương nguyên phối vương phi sao? Ta như thế nào nhớ rõ á mặc mẹ ruột mới là chiến vương thâm ái chính quy vương phi đâu, ngươi không phải vợ kế sao? mục tiêm tử tức điên, những năm gần đây chiến vương đối nàng ái có thêm, nàng cũng liền ở chiến vương phủ tác ai tắt phúc, vẫn luôn đều nghiêm lệnh bọn hạ nhân xưng hô nàng vì vương phi, ra cửa bên ngoài khi người khác cũng đều khách khí mà kêu nàng chiến vương phi. Nàng đều mau quên chính mình chỉ là cái không có cáo mệnh vợ kế. Chính là cái này đáng chết tiễn nhân vì cái gì cùng kia bệnh lao quỷ giống nhau chẳng ghét. Một hai phải kêu chính mình kế vương phi, này không khác vạch trần nàng vết sẹo, lại ở mặt trên giải một phên muối Một tiêm tử tức muốn hụt máu, ngươi cái này vô tri thôn phụ. Một bên tức giận mắng, một bên nâng lên không bị mai lạc xem mạch tay liền phải cho nàng một cái tác. Hàng thành mặc mắt sắp phát hiện nàng ý đồ, một cái bước xa tiến lên bắt được kia chỉ cần tắt quái tay. Lạnh như băng mà nói ngươi này chỉ tay không nghĩ muốn nói, ta không ngại giúp ngươi đem nó băng rớt huy cầu. Vẫn luôn lãnh đạm ôn hòa người, giờ phút này thế nhưng tản mát ra vạn nằm băng sơn giống nhau giết lạnh, lại ẩn ẩn mang theo núi lửa sắp bùng nổ nhiệt độ, trong lúc nhất thời thế nhưng đem một tiêm tử chấn ngây ngẩn cả người, bệnh lao quỷ như thế nào có thể có như vậy kinh người khí thế. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, mai là cấp gia trần bệnh lại đem nàng lại một lần định ở nơi đó. Người này không phải sinh bệnh mà là chúng độc Lại không chạy nhanh giải độc nói, chỉ có thể sống nửa canh giờ. chương 73 độc không nan giải. mục tiêm tử kinh sợ mà nhìn Mai Lạc, ngươi nói được chính là thật sự. Vừa rồi nàng vừa vào cửa khi nói chính mình chúng độc nàng cũng không tin, hiện tại lại là tin. Đương nhiên, ta là một cái y hề giả, không có khả năng lấy việc này lừa ngươi. Mai Lạc thu hồi tay, lấy ra một khối lũa khăn thông thả ung dung mà xoa tay, giống như vừa mới đụng chạm thứ đổ dơ gì dường như. mục tiêm tử có tâm báo nổi trách cứ nàng. Nhưng là lại sợ chọc giận nàng, chính mình bệnh không người có thể trị, cho nên hít sâu mấy hơi thở, áp xuống nhân bị người ghét bỏ mà dâng lên lửa giận tận lực hòa khí mà mệnh lệnh nàng vậy mau giúp ta trị đi, trị hết có thưởng. Lúc này một tiêm tử nhớ tới dùng tiền tặng người, đáng tiếc đã chậm. Nếu vừa mới bắt đầu nàng liền ngoan ngoắn mà dùng tiền tới hối lộ mai là nói, phòng trừng còn có thể thiếu tao điểm tội. Nhưng là ở nàng đem người đắc tội hoàn toàn lúc sau, thế nhưng còn dùng thưởng tự tới tống cổ, này tội là khẳng định không thể thiếu gặp Mai lạc tựa như không nghe thấy một tiêm tử vũ nhục dường như, dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra giải độc biện pháp, kế vương phi, người độc kỳ thật cũng không khó giải, chỉ cần dùng sức trụ đánh toàn thân, là có thể thông qua làn da đem độc bài xuất ra hơn phân nửa, sau đó lại uống thượng mấy phó dược là có thể hào nhanh nhẹn. Một tiêm tử vừa nghe đơn giản như vậy là có thể chưa khỏi, ngược lại là nổi lên hoài nghi, nhiều như vậy đại phu đều bó tay không biện pháp quái bệnh thế nhưng có thể dễ dàng liền chưa khỏi. Cho nên liền chất vấn Mai Lạc dễ dàng như vậy là có thể giải rất độc vì cái gì những cái đó kinh thành danh ý gì tất cả đều nhìn không ra tới. Có phải hay không ngươi ở lừa gạt ta? Ngươi có thể nói ra ta là bởi vì gì chúng độc sao? Mai Lạc thấy nàng như thế hùng hổ doa người, không giận phản cười. Ha ha, kế vương phi lời nói hảo sinh không đạo lý à, những cái đó cái gọi là danh y gì nhìn không ra tới ngươi là chúng độc. Tiêu chỉ có thể thuyết minh bọn họ kiến thức thiền bạc, học nghệ không tin, cùng ta có quan hệ gì. Ta vì sao phải lừa gạt ngươi đâu? Lại không có tiền kiếm. Ngươi trúng độc cũng không phải cái gì nan giải chi độc, chẳng qua là tương đối hiếm thấy thôi. Nếu ta sở liệu không lầm lời nói, ngươi ngày hôm qua hẳn là uống qua tân ngắt lấy hoa hồng sở phao thủy đi. mục tiêm tử vừa nghe lời này, đôi mắt đông chốc mở to lao đại, ngữ có vẻ run dày âm. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ kia hoa hồng còn có thể có vấn đề không thành? Ta gần mấy năm thường uống, trước nay đều không có xuất hiện quá loại bệnh trạng này a Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng trong lòng cũng đã đối mai lạc tin 7-8 phần, nàng nếu có thể nói ra bản thân uống lên hoa hồng trà, như vậy chắc là có chút thật bản lĩnh. Mai lạc căn bản là lười đến trả lời nàng vấn đề, lo chính mình đi xuống nói ngươi uống hoa hồng trà chắc là vừa mới ngắt lấy xuống dưới, không có rửa sạch sẽ, cho nên tàn lưu một loại hoa hồng đặc có tiểu sâu, ngũ độc trùng. Loại này sâu tiểu như kim theo hoa lô kim, thân thể là ngũ sắc, ngày thường sẽ không phóng thích độc tính. Nhưng là nếu vô ý đem nó ngâm mình ở nước sôi bên trong, như vậy này thủy liền đựng tích độc, dùng để uống này thủy người cả người xuất hiện màu đỏ mũ nước, kỳ ngứa vô cùng, nhiều nhất 3 ngày độc tố liền sẽ hoàn toàn ăn mòn ngũ tạng lục phủ, khiến người độc phát thân vong. Mục tiêm tử chờ đến mai lạc nói xong thời điểm đã sợ tới mức thể như run rẩy run run nói thần y đi thỉnh tốc tốc giúp ta bài độc đi. Nàng còn không muốn chết ra, hao hết tâm cơ mới thật vất vả được đến minh hoa phú quý, nàng còn không có hưởng thụ đủ đâu. Nhưng không bỏ được cứ như vậy không có. Mai lạc dơ lên trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng mà thổi đi mặt trên vốn là không tồn tại cho bụi, cũng không nhìn nàng, lầm bầm lầu bầu tựa mà nói vì ngươi chụp đánh khư độc yêu cầu rất lớn sức lực mới có thể hoàn thành, sức lực càng lớn, hiệu quả càng tốt. Chính là ta sức lực quá nhỏ, chỉ sợ không thể giúp ngươi đem làn ra mặt ngoài độc bài sạch xe Nga. Chương 74 Giải Độc Đại Chiến Mục tiêm tử nhìn xem mai lạc kêu mảnh khảnh giáng người. Lại theo nàng tầm mắt nhìn xem kia nhu nhược không có xương tay nhỏ, sắc thật không giống có cái gì sức lực bộ dáng, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Dùng nha hoàn. Không được không được, làm các nàng dùng sức chụp đánh trên người kia không cùng cấp với làm các nàng tới đánh chính mình sao. Hung chi còn phải vào mặt. Mai lạc lạnh lệnh mà ở một bên cấp gia chủ ý, nếu không dùng A mà đi. Hắn sức lực khẳng định đủ đại. Mục tiêm tử cái mũi thiếu chút nữa bị khí vai, dùng hắn. Kia không phải cho chính mình tìm tội chịu sao. Hắn nhất định hướng chết chụp đánh chính mình, đừng đến lúc đó độc không đợi giải đâu, trước bị hắn cấp đánh chết. Cái này chết nữ nhân tuyệt đối là cố ý. Mai Lạc nhìn đến kia Trương bị tức giận đến nghiêm trọng biến hình mặt đáy lòng ám sảng, nga, vốn dĩ liền xương biến hình, bị này một hơi liền càng nghiêm trọng. Nên, làm ngươi chậm trễ ta công phu, làm ngươi lại xem thường ta, làm ngươi lại chế nhạo ta, làm ngươi muốn động thủ đánh ta. Một Tiêm Tử cân nhắc một vòng người được chọn, cuối cùng quyết định làm nữ nhi giúp nàng, Mai Lạc cũng tỏ vẻ đồng ý. Vì thế cực kỳ bi thảm giải độc đại chiến bắt đầu rồi. Trước và mặt, đem độc từ trên xuống dưới bài, nhất định phải dùng hết ngươi toàn bộ sức lực, bằng không vạn nhất không có đem độc bài sạch sẽ nói, kế vương phi trên mặt khả năng sẽ lưu lại khó coi vết xéo nga. Mai Lạc vừa dứt lời, liền phất tay một cái tát hồ ở một tiêm tử trên mặt, đau nàng thẳng niết miệng, lạnh giọng chất vấn ngươi làm gì. Nga, cấp tiểu quận chúa làm mẫu hạ lực độ, nàng mỗi một chút đều đến đạt tới loại trình độ này, bằng không hiệu quả liền không hảo. Ai nha, của ta đau quả à, liền nói ta sức lực tiểu đi, dùng hết toàn thân sức lực mới giúp ngươi làm mẫu ra kia một chút, đau chết mất, mệnh chết lạp. Một bên nói còn một bên nhẹ nhàng ném xuống tay, trên mặt còn bày ra một bộ đau đớn khó nhị lủy khuất dạng. Hàng thanh mặc càng làm giận, khoa trương mà phùng ai lạc tay nhỏ, lại là hô hô lại là năn bóp, trong miệng còn lẩm bẩm ngoan, hô một hô liền không đau nga. Nhìn ngươi hù, thế nào cũng phải như vậy nghiêm túc làm gì, mệnh muốn chết rồi thân mình ta nhiều đau lòng à. Húng chi nhân ra còn không càng kích Nhìn xem, nhìn xem Này bạch bạch nộn nộn tay nhỏ đều hừng lâu Nàng ra mặt lại tháo lại hậu Nơi nào là người này ra thịt non mịn Có thể đánh đến động A Mai lạc nén cười, tùy ý hắn lan lộn Mắt thấy cây vương phi mặt vặn bẻo dữ tợn Tâm tình càng tốt Mục tiêm tử cái này khi A Này hai cái không biết xấu hổ Nơi nào là tới cấp chính mình xem bệnh A Rõ ràng chính là tới một ngạt Rõ như băng ngày dưới liền lôi lôi kéo kéo Không biết xấu hổ Càng đáng giận chính là cái kia bệnh lao quỷ thế nhưng còn ám phúng chính mình ra mặt giải, nàng thật hận không thể qua đi bóp chết bọn họ hai cái. Hàn điệp y nhìn hai bên hỏa khí càng lúc càng lớn, chạy nhanh ra mặt hòa giải, hiện tại quan trọng nhất chính là đem mẫu phi độc giải. Mẫu phi, ngày trước xin bất giận, chạy nhanh giải độc đi, còn có không đến 15 phút thời gian, có chuyện gì trong chốc lát lại nói. Mục tiêm tử nỗ lực bình phục một chút hỏa khí, đối, giải độc quan trọng, chờ nàng hảo lại cùng bọn họ hảo hảo tính này Hàng điệp y hà dìa lên tay, nửa ngày cũng không bỏ xuống đi, đối với chính mình mẹ ruột ném bàn tay, nàng như thế nào cũng hạ không được cái này tay A Một tiêm tử nhắm mắt lại đợi nửa ngày cũng không cảm giác, trận mắt vừa thấy, Hàn điệp y hà đang ở kia thống khổ dối dám đâu, xem đến nàng cũng quái đau lòng. Cuối cùng mắt một bế, tâm một hành, nàng phân phó nha hoàn lấy lại đây một mặt gương đồng, đối với gương, chính mình tay năm tay 10 bùm bùm mà hướng chính mình trên mặt phiên đi. Thân ái đại Mỹ nữ nhi nhóm. Hạt hạt thực hiện hứa hẹn lâu, hôm nay khởi mỗi ngày 4000 tự, tiếp tục duy trì ta nga. Mặt dễ thương. Chương 75 giải đọc xong. Một tiêm tử đối với gương đồng phiên chính mình hai mươi mấy người miệng tử lúc sau, trên mặt mụn nước thật đúng là liền rõ ràng thu nhỏ, chờ đến phiên 100 nhiều hạ thời điểm, trên mặt một cái mụn nước đều không có, nhưng là rồi lại hồng lại sưng, cũng không đẹp nhiều ít, nàng lúc này cũng bất chấp kia rất nhiều, chỉ cần mụn nước đã không có, không hề ngứa liền hảo. Sưng đỏ trong chốc lát băng đắp hạ là có thể tốt. Quái yệ cô nương, xin hỏi ta mặt như vậy xem như đem độc bài sạch sẽ sao? Còn dùng lại đánh không được. Mai Lạc nghiêm túc mà quan sát một chút nàng mặt, "Ừm, có thể, bắt đầu chụp đánh trên người đi." Lúc này Hàn Điệp Ilya cũng không hề do dự, bởi vì chính mắt chứng kiến phi trên mặt mụn nước biến mất, cho nên nàng hiện tại đối Mai Lạc nói tin tưởng không nghi ngờ, lập tức chủ động xin ra trận trợ giúp mẹ ruột bài độc. Mục Tiêm Tử tay vừa lúc cũng mệt mỏi đến nâng không đứng dậy, liền đứng ở nơi đó tùy ý nữ nhi giúp nàng bài độc. Mai Lạc ở một bên nghiêm túc mà chỉ huy, từ cái hốt bắt đầu chụp A, dọc theo phía sau lưng một đường chụp đến góc chân, đối, cứ như vậy, nhất định phải dùng hết ngươi toàn bộ sức lực, bằng không con mẹ ngươi độc nhưng sẽ bài không sạch xe nga. Đã biết, thần Y hề, ta nhất định đem ăn mãi kính nhi đều dùng ra tới. Hàn điệp Y đi một bên trả lời một bên thở hồng hộp mà dùng sức chụp đánh. Mai Lạc thực vô ngữ này mẹ con hai người đối nàng xưng hô, một cái kêu nàng quái Y Dĩ cô nương, một cái kêu nàng thần Y Liền không thể hảo hảo mà xưng hô nàng mai cô nâu sao Đáng tiếc vị này đại tiểu thư đã quên Các nàng căn bản liền không bị cho biết quá nàng tên họ là gì a Một bên hầu hạ nha hoàn các bà tử liền đầu không dám nâng Sợ xong việc bị diệt khẩu Mà một tiêm tử bên người đại nha hoàn lại không thể không tiến lên hầu hạ Bởi vì chủ tử cùng quận chúa tất cả đều đầy người là hãn Nàng làm một cái có nhãn lực thấy nha hoàn Cần thiết đến tùy thời dùng lùa khăn cho các nàng lao hãn Hàn thanh mặc nhìn vội làm một đoàn chủ tớ ba người Khoe miệng vẫn luôn ở không được mà run rẩy lạc nhi này thủ đoạn thực sự là quá cao côn, đem người chỉnh thảm hề hề mà, còn phải đối nàng mang ơn đội nghĩa, bội phục ca bội phục. Nhìn đến vẫn luôn chèn ép chính mình kế vương phi bị sửa trị mà như thế chật vật, tâm tình của hắn càng ngày càng tốt. Hắn cho tới nay đều lười đến cùng nàng so đo, cho nên tùy ý nàng ở trong vương phủ một tay che trời. Vốn tưởng rằng chính mình không đệ bụng, nhưng là chính mắt nhìn thấy nàng bị chính mình âu hiếm nữ nhân cấp thu thập mà không chút sức lực chống cự khi. Hắn mới biết được thấy nàng chịu tra tân chính mình là tương đương hạ giận xem ra về sau có thể nhiều cấp lạc nhi một ít cơ hội như vậy sao mai lạc nhìn một tiêm tử mặt sau mụn nước tiêu không sai bị lắm lại kêu Hàn điệp y chụp đánh phía trước nhìn đến Hàn điệp y chứa đầy lực lượng bàn tay dùng sức chụp đánh ở một tiêm tử cao cao tùng khởi bộ Ngực Sơn một phách run lên dù một tiêm tử cũng tùy theo một miết miệng mai lạc thầm than ai nha Hảo hung tàn Nga sẽ không chụpắtt đi ít nhiều đây là nàng chính mình lớn lên Nếu đổi ở kiếp trước giả ngược hành hành nghiên đại, như vậy chụp nói thực dễ dàng liền đem những cái đó lấp đầy keo silicon hàng giả cấp chụp nổ mạnh đâu. Mai lạc tại đây một bên xem diễn một bên miên man suy nghĩ tự tiêu khiển, hàn thành mặt cũng đã ngượng ngùng mà quay đầu đi, dù sao cũng là nam nữ có khác, nhìn kia run run rảy đồ vợ, hắn vẫn là tị hiểm tương đối hảo. Nửa canh giờ đi qua, trong phòng bùm bùn thanh rốt cuộc ngừng lại, Mai lạc vây quanh một tiêm tử xoay hai vòng, như là kiểm tra hàng hóa giống nhau lại là phiên mí mắt lại là sốc quần áo từ trên xuống dưới trong ngoài kiểm tra rồi cái biến, cuối cùng vô vô một tiêm tử bà vai. Không tội, đọc tố đều bài không sai biệt lắm. Trước phát 2 chương buổi tối còn có 2 chương chương 76 người là ngốc ca. Mai Lạc tiếp tục dặn dò nói ta viết cái phương thuốc, người phái người đi bắt dược trở về chiên nấu uống, mỗi ngày một bộ dược, sớm muộn gì các một lần, trước khi dùng cơm dùng, liền uống 3 ngày là có thể hảo nhanh nhẹn. Về sau ngàn vạn đừng lại uống mới mẻ hoa hương Nga, ta không có khả năng mỗi lần đều có thể vừa lúc cứu đến ngươi." Hàn Thành Mặc nhìn Mai Lạc như là cái y đức tốt đẹp đại phu, ở tha thiết báo cho một tiêm tử những việc cần chú ý, mà một tiêm tử cũng không hề tự cao tự đại xem thường Mai Lạc, tuy rằng hận chết nàng giải độc biện pháp của quái, nhưng là trong miệng vẫn như cũ đối nàng ngàn ân vạn tạ. Kia phó xương đỏ gương mặt xứng với cường bài trừ tới tươi cười, thật là muốn nhiều khiếp người có bao nhiêu khiếp người, mà Mai Lạc lại giống không nhìn thấy dường như, hao phóng mà tiếp thu nói lời cảm tạ, hơn Nữa không chút do dự tiếp nhận tạ lễ. Hàn thành mặc trộm mà trận trắng mắt, cái này lạc nhi a thật là hấu người không ngáy mắt. Rõ ràng là nàng ra chủ ý, cũng là nàng cấp độc dược, kết quả cuối cùng không chỉ có chỉnh người nhìn náo nhiệt, còn thu nhân ra một đống tạ lễ, thật là quá không thiên lương, bất quá, hán thích. Đã từng niên thiếu khi hắn cũng ảo tưởng quá tương lai sẽ tìm một cái cái dạng gì nữ tử cộng độ cả đời, là ôn nhu hiền huệ hình, hoặc là chim nhỏ nép vào người hình, nhất vô dụng cũng đến là cái xinh đẹp như hoa Không nghĩ tới sau lại ra kia sự kiện, tiếp theo hắn liền nhiễm không thể tiếp cận nữ tử quái bệnh, sau đó nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua. Liên ở hắn cho rằng chính mình sắp cô độc chết đi khi thế nhưng gặp gỡ như vậy một cái kỳ ba nữ tử, không có hoa rung nguyện bạo, cũng không có bất luận cái gì một chút thời đại này hẳn là cụ bị nữ tử đức hạnh, chính là lại cố tình cứ như vậy xông vào hắn tâm hồ, làm hắn gác ở đầu quả tim. Tình yêu tới như thế đột nhiên, làm hắn có chút trở tay không kịp, nhưng là hắn thực may mắn chính mình bắt được. Hiện tại nhìn nữ tử này nhất cử nhất động, nhất tân nhất yếu, nhìn nàng kêu lồn không dứt chỉnh nhân thủ đoạn, nhìn nàng kiêu ngịch ngậm tươi cười, hắn đều cảm thấy cuộc đời này có thể được nàng này, viên mãn rồi. Mai là không biết nàng Lâm thời này lòng thăm một cái nho nhỏ cho đùa dai thế, nhưng làm Hàn Thành mặc đối nàng càng là yêu thích, nếu đã biết nói phòng trừng nàng khẳng định đến nói, người này có bệnh, đến chị a. Thế nhưng thích chính mình nữ nhân nơi nơi gây chuyện thị phi. Theo sau Hàn Điệp Ilya đem hai người cung cung kính kính mà tặng ra tới. Còn không ngừng mà đối mai lạc nói lời cảm tạ một tiêm tử khó được không đối hàn thành mặc trâm trọc niệm ai, hôm nay là hai người quen biết tới nay nhất bình tĩnh một lần gặp mặt. Đương trở lại tiếng thông gieo huyền khi, hàn thành mặc vội vàng hỏi ra chính mình dọc theo đường đi nghi hoặc, lạc nhi, cái kêu lão bà rõ ràng là chúng ngươi cấp độc, như thế nào ngươi là có thể còn đâu nàng uống hoa hồng thượng đâu. Hơn nữa ngươi là như thế nào biết nàng uống mới mẻ hoa hồng đâu. mới mẻ hoa hồng thượng ngũ độc trùng thật sự như vậy lợi hại sao. Mai lạc liếc mắt một cái hóa thân cho thỏa đáng kỳ bảo bảo hắn, sau đó ưu nhãm mà nâng chung trà lên, nhấp một ngụm tản ra nhàn nhạt thanh hương nước trà, thỏa mãn mà nuốt xuống, ân, các ngươi chiến vương phủ hoa hồng thật sự rất thơm. Hàn thành mặc nghe nàng nói như vậy, cũng mặc kệ nàng muốn đáp án, vội vàng xem xét nàng uống nước trà, vừa thấy kia trong chén trà quả nhiên nổi lơ lửng vài miếng tươi đẹp hoa hồng đỏ cánh hoa, sợ tới mức một phen đoạt quá chén trà, ném ở một bên, lạc nhi. Ngươi không phải nói kia mới mẻ hoa hồng thượng có ngũ độc chúng sao. Ngươi như thế nào còn uống đâu. Mau nhìn xem ngươi chúng độc không, thật là, một chút cũng không cho người bất lo. Một bên nói một bên còn gần sát mai lạc trên dưới xem xét, nhìn xem khởi không khởi những cái đó mụn nước. Mai lạc nhìn hàng thành mặc khẩn trương hề hề mà bộ dáng, trong lòng ngọt ngào, xem ra người này thật sự thích chính mình đâu. Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn sao, hì hì, bị ngươi khẩn trương, lo lắng, cảm giác này, không kém. Đương hàn thành mặc bắt đầu dối tay sốc lên mai lạc và táo muốn kiểm tra nàng trên người khi, mai lạc rốt cuộc nhịn không được một phen ngăn cách hán tay, cười hì hì nói ta nói a mặc, người là ngốc ca. Là ngốc ca. Vẫn là ngốc ca. Trưng 77 chán sống ngoài lạc. Hàn thành mặc nhìn thấy mai lạc mặt mẩy mang cười nghịch ngợm bộ dáng, trong lúc nhất thời đều xem ngây người, tuy rằng nàng dung mạo bình thường, nhưng là biểu tình sinh động phong phú, hoàn toàn che lấp trên mặt những cái đó tì vết, làm hắn cảm thấy thực Mỹ thực động lòng người. Mai Lạc thấy Hàn Thành Mặc lại ở sững sờ, liền vươn tay ở hắn trước mắt qua lại đông đưa, "Uy, hồi hồn lạc, hồi hồn lạc." Hàn Thành Mặc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bắt lấy Mai Lạc tay, "Lạc Nhi, ngươi như thế nào như vậy hồi nháo đâu? Biết rõ mới mẻ hoa hồng khả năng có ngũ độc trùng, ngươi như thế nào còn uống đâu?" Mai Lạc ha hả cười, "A mà ga, ngươi ngây người không thành, ta gạt người nói ngươi cũng tin." Hàn Thành Mặc lúc này mới phản ứng quá vị tới, "Đối nga, Mai Lạc là lừa cái kia bà, Lạc Nhi!" Nói như vậy, hoa hồng không có kia ngũ độc trùng. Không phải vậy, này ngũ độc trùng là thực sự có. Cái gì? Thực sự có này ác độc sâu. Kia này trà hoa ngươi về sau vẫn là đừng uống. Hàn thành mặc vừa mới buông tâm lại bị nhắc tới tới. Mai lạc buồn cười mà lắc lắc đầu. Ha ha, a mặc, nói ngươi ngốc thật là một chút cũng không hoan uổng ngươi A Không có ngũ độc trùng kia kế vương phi như thế nào xuất hiện những cái đó bệnh trạng. Nhưng là ngươi đã quên ta là đang làm gì sao? ta chẳng lẽ sẽ làm chính mình chung loại này tiểu sâu độc. Hùng chi các ngươi này trong phủ hoa hồng căn bản không có khả năng có ngũ độc trùng. Nói thật cho ngươi biết đi, kia ngũ độc trùng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ở một ít đặc thù địa phương sinh trưởng hoa hồng mới có thể dựng dục ra loại này ngũ sắc tiểu sâu. Ta vì bắt những cái đó tiểu sâu, thực sự phí một phen công phu đâu. Cho nên nói ta uống các ngươi trong phủ hoa hồng trà sẽ không có bất luận vấn đề gì làm. Chính là có độc cũng độc không đến nàng A, phục xong rồi tuyết viêm thảo muốn trúng độc đều khó đâu. Nga. Nói như vậy, ngươi thật sự sẽ không trúng độc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. kia kế vương phi sở trung đích xác thật là ngũ độc trúng độc. Hàng thành mặc nghe Mai Lạc nói như vậy mới rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, sau đó mới có tâm tình tiếp tục truy vấn mới vừa rồi vấn đề. Đúng vậy, diễn trò là nguyên bộ, nhất định phải thiết kế mà hợp lý mới có thể làm nhân ra tin tưởng sao. Xem đi, vì giúp ngươi, ta cũng là hao hết tâm từ đầu đem ta chân quý bảo bối đều dùng tới. Mai Lạc nói xong còn không quên chấn công, nếu có thể làm ra điểm thù lao gì đó liền càng tốt. Mà Hàn Thành mặc cũng sắc thật thượng nói, vừa nghe lời này liền minh bạch ý tứ, xem xét Mai Lạc tùy tay đặt ở trên bàn kia một đống châu đáo trang sức, đó là từ một tiềm tử nơi đó lựa trở về thù lao, tính ra một chút, ít nhất cũng đến giá trị ngàn lượng hoàng kim, này Lạc Nhi thật đúng là tham tiền a, vừa mới được đến như vậy nhiều tài bảo, này quay người lại liền lại hướng chính mình muốn chỗ tốt rồi. Hắn rốt cuộc biết tiểu thiên giống ai. Hàn thành mặc tưởng quy tưởng, lại không dám làm bộ không nghe hiểu, ngoài miệng vội vàng ứng thửa, vất vả lạc nhi, vi phu trong chốc lắt vì người chuẩn bị một bộ trân châu trang sức làm tạ lễ tốt không. Mai lạc ánh mắt sáng lên, A mặc còn khá biết điều sao, cũng liền không so đo hắn tự xưng, sau đó ra vẻ rụt rẹ gật gật đầu. A mặc ngươi như vậy khách khí làm gì A hai ta này quan hệ còn dùng gì tạ lệ a Bất quá ngươi nếu đều nói muốn đưa ta, ta nếu là cự tuyệt nói liền có vẻ quá không biết điều ha, ta đây liền cố mà làm mà nhận lấy đi, về sau có chuyện yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ngàn vạn đừng lại khách khí như vậy. Hàng thành mặc tự động đem nàng lời nói phiên dịch thành chính mình lý giải, người có việc có thể tìm ta tới hỗ trợ, nhưng là nhất định phải đem thủ lao chuẩn bị tốt, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần nàng cao hứng, chính mình liền tính đem toàn bộ tài sản hai tay dâng lên đều không sao cả à, dù sao chờ đến thành thân lúc sau chính mình tiền còn không đều là của nàng. Hiện tại có thể hống nàng vui vẻ cũng coi như là này đó tài bảo có điểm tác dụng. Hàn thành mặc trong lòng tưởng quy tưởng, ngoài miệng cũng không dám nói phá, vạn nhất chọc giận giai nhân, hậu quả không chừng gì dạng đâu, cho nên tự nhiên mà nói sang chuyện khác, lạc nhi ngươi như thế nào biết kế vương phi ngày hôm qua uống lên hoa hồng trà đâu. Cái này sao? Rất đơn giản à, ta nghe được hai cái đi hoa viên nhỏ nha hoàn lời nói à, sau đó ta mới quyết định cho ngươi ngũ độc trùng làm thành bột phân cho nàng ăn. Mai lạc nói chẳng hề để ý. Hàn thành mặc nghe cảm xúc phật phồng, này lạc nhi nói rất là nhẹ nhàng, nhưng là nàng một cái nhược nữ tử là như thế nào ở tiến vào vương phủ trong khoảng thời gian ngắn liền dò xét được tin tức này, sau đó lại ở có yêu cầu khi thuận thế mà làm đâu. Xem ra nàng cũng không giống như là cái đơn thuần đại phu đơn giản như vậy a Kỳ thật hàn thành mặc lần này thật là suy nghĩ nhiều không, mai lạc ngày hôm qua thời điểm xác thật là trong lúc vô ý nghe được kia hai cái nhà hoàn đối thoại. Lúc ấy nàng đi ngang qua vương phủ hậu hoa viên. Nghe thấy được nồng đậm hoa hồng hương khí, liền tìm hương mà động, vốn là chuẩn bị trích mấy đoá trở về làm hoa hồng tắm, chính là không chờ đến phụ cận đâu. Liền nghe được hai cái nha hoàn ở kia nói chuyện thiếm, đại ý chính là vương phi mua đến hoa hồng nở rộ thời điểm đều phải mỗi ngày ngắt lấy mới mẻ cánh hoa phao nước uống, cho nên nàng mới dung nhan kiều nộn, làn ra bạch hì, còn nói trong chốc lát chọn thêm một chút, cấp vương phi đưa đi. Một ít, chính mình trộm đạo lưu một chút cũng nếm thử. Mai Lạc chờ đến các nàng hai cái đi rồi lúc sau liền hái được mấy đóa khai vừa lúc hoa hồng, về phòng lúc sau Hàn Thành Mặc liền đi, sau lại nói đến phải cho kế vương phi hạ độc, nàng tự nhiên liền nghĩ tới đã từng được đến mộ phiến hoa hồng trong vườn ngũ độc trùng miên khô, sau đó liền có sự tình phía sau. Hàn Thành Mặc còn đắm chìm ở chính mình bệnh lạc nhi hảo đồng ảo tưởng, đối Mai Lạc sùng bái lại lại lên cao một tầng. Mai Lạc vốn dĩ chuẩn bị hỏi một chút Hàn Thành Mặc khi nào đi cho hắn phụ vương xem bệnh, Lúc này kế vương phi hẳn là không có lý do gì cản trở đi. Chính là vừa nhắc đầu lại thấy hàn thành mặc nhìn chính mình ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, làm nàng cảm giác phi thường quỷ dị, ra hỏa này lại ở kia chính mình náo bổ cái gì đâu. Vừa định hỏi một chút, bên ngoài liền truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm, bên trong còn kèm theo tiểu thiên tức giận bất bình thanh âm, xảy ra chuyện gì? Mai lạc chạy nhanh ra cửa xem xét, chính là đương nàng thấy chính hướng trong phòng đi tiểu thiên thời, lửa giận lập tức liền đi lên người nào cũng dám bị thương nàng bảo bối. Hàn Thành mặc theo sát ở Mai Lạc phía sau ra tới, nhìn thấy Tiểu Thiên trật vật bộ dáng, cũng tức điên. Chỉ thấy Tiểu Thiên trên mặt có một cái rõ ràng bàn tay dấu vết, quần áo cũng ố bế, còn quải phá hai cái khẩu tử, thoạt nhìn hẳn là bị người cấp đánh. Ngọt ngào vừa thấy đến Mai Lạc, lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, thút tha thút thít mà khóc lên, ủy khuất cực kỳ, này cấp Mai Lạc đau lòng u. Bé ngoan, làm sao vậy, ngươi cùng mẫu thân nói là ai khi dễ các ngươi? ta đi cho các người bảo thủ. Mai lạc nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể hiện tại liền méo cái kia người xấu bạo tấu một đốn, chính là ngọt ngào không nói lời nào, chỉ là khóc. Hàn thành mặc cũng vội vàng kéo qua tiểu thiên tay, hoàng nắm tay, quan tâm hỏi tiểu thiên, ngươi nói, là ai khi dễ ngươi, hàn thúc thúc giúp ngươi đem hắn nha xóa sạch, chân đánh gãy, bẻ đi bẻ đi cắm trong đất đi. Cũng dám ở hàn trong vương phủ khi dễ các ngươi huynh muội hắn có phải hay không chán sống ngoài lạc? Hô! Rốt cuộc đuổi ở hôm nay kết thúc phía trước phát lên đây. Thực xin lỗi, làm đại gia đợi lâu lạc. chương 78 kêu tra ngươi Ngọt ngào lúc này ở mai lạc trấn an hạ dần dần không khóc, nhưng là vẫn cứ thút tha thút thít nước nở. Đứa nhỏ này lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chịu như vậy ủy khuất cùng kinh hách, hơn nửa ngày cũng không hoán quá mức tới. Hàn thành mặc xem này hai đứa nhỏ một cái chính là khóc, một cái biểu môi không nói lời nào, cấp hắn một cái đầu hai cái đại, đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn đứng cái gió lạnh đâu. Liền ngữ mang sát khí hỏi hắn gió lạnh, ngươi nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ai ăn gan hùn mật gấu cũng dám ở chiến vương phủ khi dễ ta hai cái bà bối. Gió lạnh trong lòng thầm nghĩ, chủ tử này tiện nghi cha đương còn rất vui vẻ, bác tử còn không có một phiết đâu liền ta hai cái bà bối. Ai, thật là không có thuốc nào cứu được, cũng không biết lao vương ra tỉnh lại có thể đồng ý không. Nhưng là hiện tại cũng không phải hắn nhọc lòng việc này thời điểm, chủ tử còn ở kia hùng hổ mà chờ hắn trả lời đâu. Sự tình là cái dạng này, vừa rồi ngài cùng mai cô nương đi ra ngoài lúc sau, tiểu thiên cùng ngọt ngào muốn ở trong vương phủ đi dạo, ta liền mang theo bọn họ hai cái đi, đi đến hổ hoa viên thời điểm, tiểu thiên nói nghe được cường tráng con dế mèn tiếng tê ớ. một hai phải bắt được, chúng ta liền đấy đất tìm, khu khu, tiểu thiên quần áo chính là khi đó làm dơ cùng quắt phá. Gió lạnh nghĩ thầm, chuyện này nhất định đến nói rõ ràng à, này tiểu tổ tông nếu như bị đánh thành nói như vậy, hắn phỏng trừng cũng không cần sống. Chủ tử thế nào cũng phải lột hắn ra không thể. Thiếu ở kia rong dài vô dụng, mau nói đến cùng là ai bị thương Tiểu Thiên, dọa khóc ngọt nào Hàn thành mặc sốt ruột đi cấp hai đứa nhỏ báo thủ, không muốn biết vô dụng chi tiết, chỉ cần biết là ai là được. Gió lạnh bị dọa đến một giật mình, biết chủ tử đây là thật tức giận, liền chạy nhanh nói ngắn gọn Tiểu Thiên bắt được kia chỉ con dế mèn thời điểm. Vừa lúc nhị công tử đi ngang qua, liếc mắt một cái liền nhìn chúng, phi làm Tiểu Thiên đem con dế mèn cho hắn, Tiểu Thiên càng không cấp. Hai người liền xảo đi lên. Xảo lên ngươi sẽ không qua đi giúp đỡ Tiểu Thiên A, ngươi người chết nào? Hàn Thành mặc đối với đi theo chính mình nhiều năm đắc lực hộ vệ lần đầu tiên nổi trận lôi đình. Gió lạnh rụt rụt, cháng cháng là gan mới dám đáp lời hắn, lúc ấy tình huống tương đối đột nhiên, ta cùng ngọt ngào còn ở nơi xa tìm con dế mèn đâu? Tiểu Thiên tìm được con dế mèn kinh hỉ kêu to cùng nhị công tử Tác Muốn Thành, cơ hồ là đồng thời phát ra, ta cùng ngọt ngào nghe được thanh em hướng bên kia đi thời điểm, hai người cũng đã xảo đi lên. Chờ chúng ta đuổi tới phụ cận thời điểm hai bên cũng đã đánh nhau rồi. Kia Tiểu Thiên trên mặt bàn tay ấn là chuyện như thế nào? Là Hàn Thành thủy đánh. Hàn Thành mặc lúc này trong thanh âm đã mang theo giày đặc sắc khí, hận không thể lập tức đi đem cái kia không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa trảo lại đây bạo tức hạ giận. Ở trở về trên đường ta hỏi qua Tiểu Thiên, không phải nhị công tử. Gió lạnh trả lời thanh càng nhỏ, không biết trong chốc lát chủ tử đã biết đầu sỏ gây tội có thể hay không trước lấy chính mình khai đao hạ giận. Không phải kia còn có thể có ai to gan như vậy. Là. Là. Rốt cuộc là ai? Âp á áp úng mà làm cái gì? Mau nói. Hàn thành mặc nhẫn mại sắp khô kiệt. Gió lạnh cắn răng một cái một dầm chân, chết thì chết đi, là một khánh phong. Nói xong cũng không dám ngừng đầu, chỉ có thể trộm mà dùng khỏe mắt dư quang ngắm chủ tử phản ứng. Một khánh phong. Cái quỷ gì? Hàn thành mặc trong lúc nhất thời nhớ tới người này, đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, hung tận mà nhìn gió lạnh. Là cái kia một khánh phong Cái kia lão bà cháu trai Lực lớn vô cùng cái kia Gió lạnh đem đầu thấp đến không thể lại thấp Nhỏ giọng trả lời Đúng vậy, chính là hắn Đông một chân đá vào gió lạnh trên người hoàn thành mặc khí mắng to Gió lạnh gió lạnh a người là heo sao Thế nhưng làm tiểu thiên cùng hắn đối thượng Muốn hại chết tiểu thiên không thành Chủ tử, sự ra đột nhiên Ta thật sự không phản ứng lại đây Gió lạnh nói xong này Một câu cũng không dám lại nhiều giải thích Làm hộ vệ Thế nhưng làm chủ tử coi trọng người ở chính mình mí mắt phía dưới bị thương, chính mình xác thật không thể thoái thác tội của mình. Mai Lạc mắt lạnh nhìn Hàn Thành Mặc, cũng không ra tiếng, vừa mới tới một ngày, hai cái bảo bối đã bị người khi dễ, cái này làm cho nàng vô cùng bực bội, liên quan cũng oán thượng Hàn Thành Mặc. Hàn Thành Mặc phát giác đến Mai Lạc không cao hứng, nhưng là hiện tại việc cấp bách là hỏi rõ ràng tiểu thiên sự, cho bọn hắn báo thù hết giận, đến nỗi lóng nữ nhân vui vẻ, tất có thể hơi chút sau này duyên một chút, nói nữa cấp hai đứa nhỏ báo thủ mới có thể chân chính hống mai lạc vui vẻ. Hàn thành mặc không biết vì cái gì thấy hai đứa nhỏ bị bị khuất, đau lòng đến không được, đó là một loại phát ra từ nội tâm tình cảm, cho nên hắn mới có như vậy kịch liệt phản ứng. Hàn thành mặc đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, ôn nu dò hỏi, Tiểu Thiên, có thể nói cho Hàn Thúc Thúc rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Bọn họ vì cái gì động thủ đánh ngươi? Tiểu Thiên rúc vào này cường tráng cánh tay, cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn, vành mắt không khỏi đỏ, Hàn Thúc thúc ngươi nhanh lên khi ta cha hảo không. Hàn thành mặc sử sốt, có điểm không đổi kịp này tư duy tốc độ, không phải nói đánh nhau sự sao, như thế nào lập tức chạy đến cha vấn đề lên đây. Nhưng hắn vẫn là theo Tiểu Thiên nói, tốt, Tiểu Thiên, hàn thúc thúc nhất định mau trong thuyết phục ngươi mâu thân gả cho ta, đến lúc đó ngươi liền có thể kêu cha ta, nếu ngươi nguyện ý, mà ngươi mâu thân lại không phản đối nói, ngươi cũng có thể hiện tại đã kêu cha ta. Hàn thành mặc tuy rằng không biết Tiểu Thiên vì cái gì đột nhiên đề cập chuyện này Nhưng là nếu Tiểu Thiên muốn cái cha, mà chính mình lại phi thường muốn làm bọn họ cha, cho nên việc này hảo thương lượng. Tiểu Thiên nghe vậy, lập tức ngẩn đầu nghiêm túc mà nhìn hắn, thật sự có thể hiện tại đã kêu cha người sao? Đương nhiên có thể a nhưng là đến hỏi trước hỏi ngươi nương đồng ý không? Hàn thành mặc nhưng không dám lướt qua Mai Lạc tự chủ trương, vạn nhất nàng ra mặt mỏng không đồng ý nói, chính mình đảm nhiệm nhiều việc mà đồng ý chẳng phải là đem nàng đắc tội. Mai Lạc nhìn xem Tiểu Thiên kia chờ đợi ánh mắt. Nhìn nhìn lại hàn thành mặc hơi mang khẩn cầu ánh mắt, hơi hơi địa điểm một chút đầu, tiểu thiên trên mặt lập tức chán ra tươi đẹp tươi cười, hàn thành mặc cũng liệt khai khoẻ miệng, lộ ra hai bài hàm răng trắng, thậm chí còn mà chiều nàng chấp mắt vài cái. Mai lạc trừng hắn một cái liền cuối đầu, làm cho hai tử mặt mặt mày đưa tỉnh nàng làm không tới, cũng ngượng ngùng làm, hàn thành mặc thấy nàng ứng đỏ bên hai, tâm tình càng tốt. Mai lạc bản lĩnh cuối đầu che giấu xấu hổ, bất kỳ nhiên mà lại đối thượng ngọt ngào cặp kia thủy lộc lộc mắt to Nàng tiểu tiểu thanh hỏi đến mẫu thân, ta về sau cũng có thể kêu hắn cha sao? Mai lạc ngạc nhiên, này một cái hai cái đều là làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên đều nhớ tới môn cha. Hơi suy tư, nàng nghĩ tới mấu chốt nơi, khẳng định là vừa mới bọn họ cùng nhân ra tranh chấp thời điểm ra cái gì được rẽ. Mai lạc gật đầu đồng ý ngọt ngào tiểu yêu cầu lúc sau, liền xoay người lại kêu tiểu thiên tiểu thiên ngươi thành thật nói cho mẫu thân, vừa rồi rốt cuộc là như thế nào khởi xung đột. Lấy thân thủ lại như thế nào sẽ bị người khác đánh tới Người gió lạnh thúc thúc không nhìn thấy toàn bộ trải qua Người cho ta hảo hảo miêu tả một chút Nếu thật là đối phương sai Mậu thân nhất định đi cho ngươi thảo cái cách nói Nếu là ngươi cố ý khiêu khích Ân hử, hậu quả ngươi nên biết đến Hàn thành mặc như mày Hai tử đều bị đánh thành như vậy Nàng này đương nương không hảo hảo an ủi Như thế nào ngược lại còn ý hiếp khởi hài tử tới Hắn dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn Lại bị mai lạc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ý tứ là ngươi đừng loạn quảng, hàn thành mặc khí thế lập tức liền đi xuống, trong lòng trộm đối Tiểu Thiên nói xin lỗi, hài nhi à, không phải cha không giúp ngươi, thật sự là ngươi nương quá hung tàn A Tiểu Thiên lúc này thật là gặp thai bay vạ gió, cho nên đối với Mai Lạc nửa câu sau lời nói hắn một chút cũng không sợ hãi, đúng lý hợp tình mà nói mẫu thân, hôm nay chuyện này thật sự không kém ta, đều là cái kia chó má nhị công tử trước tới treo chọc ta. Ta thật vất vả bắt được tới rồi một con lại hắc lại lượng đại con dế chuẩn bị lại chảo mấy chỉ cùng ngọt ngào chơi đấu con dế mèn đâu, chính là cái kia nhị công tử không biết đột nhiên từ nơi nào toát ra tới, gặp mặt liền phải đoạt ta đại con dế mèn, ta không cho hắn liền kêu căng ngạo mạn hỏi ta, ngươi là nơi nào tới giã hải tử, cha ngươi là ai, làm gì đó, ta liền nói cho hắn cha ta đã sớm qua đời, ta là đi theo hàng thúc thúc tới làm khách, chính là cái kia nhị công tử hào ngang ngược, nghe xong lúc sau liền cười nhạo ta là không cha giã hải tử, mà hắn cha là chiến công hiển hách chiến vương cho nên ta phải ngoan ngoan nghe hắn, đem con dế mẻn kính dâng cho hắn. Cái gì sao? Đây là đua trà tiết tấu sao? Ta đương nhiên không điều hắn lạc, kết quả hắn liền động thủ đoạt ta đại con dế mẻn, ta đẩy hắn một phen, hắn bên cạnh cái kia hắc đại cái thỉnh lính đi lên liền cho ta cái miệng rộng, ta nhất thời không bắt bẻ, đã bị đánh tới. Tiểu thiên thanh âm và tình cảm phong phú, diễn sướng xuất sắc mà giảng thuật một chút sự tình trải qua, nói đến không đánh thời điểm ra mặt phím hồng, ngượng ngùng mà nhìn mẫu thân. Mai Lạc tức giận mà trừng hắn một cái, nhiều năm như vậy công phu đều bạch học là không. Thế nhưng bị người lại mặt, ta xem ngươi này mặt còn hướng nào phóng? Tiểu Thiên đầu căng thấp, mà đau lòng hài tử Hàn Thành mặc vội vàng ra tiếng giữ gìn, "Lạc Nhi, đừng trách cứ Tiểu Thiên, hắn còn chỉ là cái 6 tuổi hài tử sao, mà cái kia Mục Khánh Phong đều 16 tuổi, hơn nữa trời sinh liền lực lớn vô cùng, học một thân hảo bản lĩnh, tại đây kinh thành, có thể nói là đánh biến ăn chơi chắc táng vô đối thủ." Tiểu Thiên thì tại đáy lòng kêu rên. Tân cha A, ta là giúp ta đâu vẫn là tổn hại ta đâu. Hợp lại ta cũng chính là lấy ăn chơi chắc táng A, ta có như vậy không đàng hoàng sao. Hàn thành mặc thấy Tiểu Thiên biểu tình vặn mẹo, cũng phát giác chính mình nói có chút không ổn. Liền vội vàng hông nói A, Tiểu Thiên ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm A, ta không có nói ngươi là ăn chơi chắc táng ý tứ, ta nói chính là trong kinh thành kia giúp thế ra con cháu. Tiểu Thiên cho hắn một cái tha thứ ngươi ánh mắt, liền lại tiếp theo túi đầu giả vô tội, căn cứ hắn đối mâu thân hiểu biết. Nàng tuyệt đối còn có chuyện chưa nói xong, ngoan một chút còn có thể thiếu ai phê. Quả nhiên, mai lạc lại ra tiếng, hảo đi, nếu đối phương công phu không tầm thường, lại là xuất kỳ bất ý mà công kích ngươi, ngươi bị đánh ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi cấp đối phương lưu lại điểm giáo hơn không đâu. Tiểu thiên lập tức liền cùng tiêm máu gà dường như, tinh thần đầu mười phần, mẫu thân, người khác không biết, ngài còn không biết sao, ngươi nhi tử ta, phong cười thiên, từ trước đến nay vâng chịu nguyên tắc chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phằng ta, gấp bội dâm trả, nhân ra là quân tử báo thù 10 năm không mượn, ta là có thủ án đương trưởng liền báo, tuyệt không qua đêm." Hảo Hảo nói chuyện. Mai Lạc đánh gây hắn tự biên tự diễn. Tiểu Thiên co rúm lại một chút, tiếp tục nói đến khi ta phản ứng lại đây chính mình bị đánh lúc sau, ta lập tức liền đánh trả a, cái kia hắc đại cái a đừng nhìn hắn sức lực đại, kỳ thật không có gì thật bản lĩnh, chỉ chốc lát sau đã bị ta cấp xóa sạch hai viên răng cửa, đầy đất tìm đi. Mai Lạc đũi môi, chính mình nhi tử chính mình nhất hiểu biết. Kết quả khả năng thật sự giống hắn nói như vậy, đem đối phương nha đều xóa sạch, nhưng là quá trình cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy, rốt cuộc đối phương là 16 tuổi thiếu niên, mà cái này nhóc con mới chỉ có 6 tuổi mà thôi. Vì cái gì ngươi đánh nhau, ngọt ngào khóc như vậy thương tâm đáng thương đầu. Mai Lạc lại tung ra một cái bố tạ. Tiểu Thiên sợ tới mức một run run, xong rồi, chỉ lo thổi phồng chính mình quang vinh sự tích, đem cái này đại sự nhi cấp đã quên. Mẫu thân là tiêu chuẩn trọng nữ khinh nam, đại sự trước mặt Chính mình cùng ngọt ngào hoàn toàn bình đẳng, việc nhỏ trước mặt, kia tuyệt đối là ngọt ngào ưu tiên A chính là Bi thôi chính là 6 năm, trong nhà liền không có gặp đại sự, cho nên chính mình ở nhà địa vị là vẫn luôn là nhất hạng bét, hôm nay bởi vì chính mình nhi ương cập ngọt ngào, không biết mẫu thân có thể hay không bóp chết chính mình. Hắc hắc, mẫu thân, ngươi nghe ta cho ngươi giải thích A, sự tình là cái dạng này. Kia gì, ta không phải cùng cái kia hắc đại cái đánh lên tới tới sao, sau đó kia nhị công tử thấy ngọt ngào đứng ở một bên. Liền biết chúng ta là cùng nhau, cho nên, cho nên hắn liền chiều ngọt ngào động thủ. Cái gì? Phong cười thiên, ngươi thế nhưng liền muội muội đều bảo hộ không tốt, thế nhưng làm một cái món lòng đối ngọt ngào động thủ, này nếu là bị thương nàng một sợi lông, ta đem ngươi mau tán quang. Mai lạc bảo tẩu, sau đó tỉ mỉ từ trên xuống dưới mà đem ngọt ngào kiểm tra rồi cái biến, ở ngọt ngào nhiều lần bảo đảm chính mình lông tóc chưa thương lúc sau nàng mới từ bỏ, sau đó cũng chưa quên hung hăng chừng mắt nhìn tiểu thiên hai mắt. Mà hàn thành mặc ở nghe được hàn thành thụy đối ngọt ngào động thủ lúc sau, đối với gió lạnh mông liền đột nhiên một chân đá qua đi, phế vật, bảo hộ không hảo tiểu thiên, còn bảo hộ không hảo ngọt ngào, thật là càng sống càng đi trở về. Gió lạnh vô tội đã chết, ai có thể nghĩ đến ở trong phủ chảo cái con dế mèn có thể ra nhiều như vậy nhiều luận A, phải biết rằng có nhiều chuyện như vậy nói, hắn nói gì cũng nhiều mang mấy cái huynh đệ ra tới bên người bảo hộ hai cái tiểu tổ tông. Tiểu thiên cảm thấy chính mình vô tội đã chết, chính là không dám phản bác. Dù sao ở mẫu thân lý niệm chính là muội muội là ca ca trách nhiệm, ca ca cần thiết thời khắc bảo vệ tốt mội muội nếu là như vậy tưởng tượng nói, ngọt ngào khóc thành như vậy, khẳng định là sợ hãi, mẫu thân mắng hắn cũng không lo chính mình vừa rồi cũng nên nhiều tấu cái kêu cầu nương dưỡng nhị công tử hai quyền. Mai lạc trừng xong tiểu thiên, quay đầu liền thay một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu tình, ôn nhu mà dò hỏi ngọt ngào, ngoan nữ nhi, tên hôn đẳng kiếp như thế nào đối với người đậu thủ? Do đi! Mẫu thân cho người kêu ngư Sờ sờ mau dọa không, nhăn nhị dọa trong chốc lát, chớ sợ chớ sợ lạp Ngọt ngào thanh âm còn hơi hơi ếch hồi tưởng một chút trải qua, sau đó trả lời mai lạc, ta tới rồi ca ca nơi đó khi, bọn họ đang ở đánh nhau, ta liền nói ca ca cẩn thận, sau đó cái tia nhị công tử liền phát hiện ta, tiêu to các người này hai cái không cha con hoang, đánh chết các người, lúc sau liền múa may này nắm tay sông tới. Chương 79A Mạc Quỳ Vũ a ngọt ngào, hắn không đánh tới người đi. Hàn thanh mặc tuy rằng không nhìn thấy ngọt ngào bị thương, nhưng là nghe nàng nói tới đây, lập tức khẩn trương lo lắng lên. Ngọt ngào trở về hắn một cái thẹn thùng tươi cười, không có à, tân cha, ta thấy hắn xông tới liền né tránh, thuận tay còn giải một bao thuốc bột, sau đó hắn liền che lại đôi mắt, ngào ngào kêu mà chạy chỗ lạc, theo sát cái kia bị ca ca xóa sạch nha ra hỏa cũng chạy mất. Hảo, ngọt ngào làm hảo, độc hạt hắn cũng xứng đáng. Hàn thanh mặc cảm thấy quá giải hận, nay tiểu nha đầu phản ứng không kém sao. Mai Lạc cũng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Chính là không chờ Mai Lạc mở miệng khen ngợi ngọt nào đâu. Tiếng thông gieo cư bên ngoài liền truyền đến cái cỏ ẩm y thanh âm. Một cái nữ cao âm tức muốn hộp máu mà giống to Hàn thành mặc Ngươi cho ta đem kia hai cái con hoang dao ra đây. Hàn thành mặc vừa nghe thanh âm này. Lông mày đều ninh thành bánh quay trèo. Hắn còn chưa có đi tính số đâu. Bọn họ nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Nếu chủ động tới tìm chết, kia hắn cũng liền không cần khách khí. mai lạc nghe thanh âm kia Không khỏi giác cười ra tiếng tới, hừ hừ, mới vừa không có tánh mạng chi ngu, liền vội không ngừng mà chạy ra nhảy nhót lạc. Hàn thành mặc vội vàng phụ họa nói cũng không phải là sao, thật là cái tìm đường chết lao yêu bà. Lạc nhi, người ở trong phòng bồi hai đứa nhỏ, bọn họ vừa mới bị kinh hách cùng nghỉ khuất, yêu cầu mẫu thân ăn ủi mà bên ngoài cái kia tìm chịu, liền từ ta đi giải quyết. Đối với hàn thành mặc chủ động xin ra trận, Mai Lạc tỏ vẻ tán thưởng, nam nhân sao, nên xông vào bảo hộ nữ nhân cùng hài tử hàng đầu. Lúc này mới đúng quy cách làm nàng Mai Lạc một nửa kia. Hàn thành mặc thấy Mai Lạc tâm tình truyền hảo, liền sấn hai đứa nhỏ không chú ý, bẹp ở Mai Lạc trên mặt hôn một cái, sau đó huyết sáo lắc nông đi ra ngoài. Mai Lạc cầm thầm mà phun hắn một ngụm, sau đó che lại vừa mới bị thân quá địa phương, tim đập lại thật lâu không có thể khôi phục bình thường. Cái này a mặc, quá không biết xấu hổ, ngoài miệng tuy rằng như vậy và giận, nhưng là trong lòng lại mỹ tư tư, bị người cảm giác, cũng không tồi sao. Tiểu thiên đối với bên ngoài kêu to liền cảnh cũng chưa lý coi như là tiểu cậu ở gâu câu dù sao mẫu thân ở chỗ này Tân nhận cha cũng ở luôn cũng không tới phiên hắn suốt đầu cho nên liền chuyên tâm mà trấn An ngọt ngào cảm xúc đi lại là giảng chê cười lại là hứa hẹn cấp mua một đống lớn ăn ngon thật vất vả mới đem ngọt ngào cười vang hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lúc lơ đã nhìn đến hắn nương ở nơi đó bù mặt khỏe miệng đuôi lông mày đều mang theo ngọt ngào hắn một phen che lại hai mắt của mình lúciột Lão nương này như thế nào một bộ phát xuân bộ dáng đâu, khẳng định là cha vừa rồi trộm đạo đối nàng làm cái gì. Bất quá nghĩ lại lại tưởng tượng, cha nếu năng thủ chân nhanh nhẹn điểm, là có thể nhanh lên đem mẫu thân cưới vào cửa, chúng ta kêu hắn cha cũng liền danh chính ngôn thuận, cho nên như vậy hành động có thể càng nhiều càng tốt, hi hi. Lúc này bên ngoài cái kia nữ cao âm lửa giận đã sắp đem tiếng thông reo cư cấp tiêu, Tiểu Thiên nhìn xem còn đắm chìm ở mùa xuân mẫu thân, lắc lắc đầu, nắm ngọt ngào tay chạy đến cửa xem náo nhiệt đi. Vừa lúc nhìn đến hàn thành mặc ở kia đại phát thân uy, kế vương phi, ta tôn xưng ngươi một tiếng vương phi đều là xem ở ta phụ vương mặt mũi thượng, bằng không ngươi một cái nho nhỏ tứ phẩm võ quan thứ sinh nữ nhi, lại không có hoàng đế sắc phòng vương phi cáo mệnh, ở trong mắt ta căn bản là cái gì đều không phải, biết không? Thế nhưng còn dám chạy ta trong viện tới nháo sự, còn vọng tưởng ta giao ra hai đứa nhỏ, là ai cho ngươi quyền lợi? Lại là ai cho ngươi lá gan? Hàn thành mặc lời này thật có thể nói là là tự tự chu tâm A thiếu chút nữa không đem một tiêm tử khí ngất xỉu. Đời này, nàng nhất thống hận hai việc, một cái là nàng xuất thân, một cái khác chính là nàng tuy rằng thành công mà bỏ lên trên chiến vương phi vị trí, nhưng là lại không có.